Một câu, thất ba chặt đứt thất bảy sau này từ cảnh khả năng, thất bảy không thể tưởng tượng nhìn thất ba, như vậy như là chịu tốt lắm đại đả kích. Thất mẹ có chút đau lòng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng nữ nhi không cần lại làm nguy hiểm công tác cũng hảo, cũng chỉ hảo ngoan hạ tâm tới. Lão ba, liên bởi vì kham lăng tiêu sự tình sao. Kham lăng tiêu rốt cuộc sao lại thế này nha, cư nhiên làm nàng sau này đều không thể từ cảnh. Cũng không được đầy đủ là. Thất ba có chút chật vật quay đầu, sau này đều không thể từ cảnh là hắn hơn nữa. Hắn không hy vọng nữ nhi đặt chân đến như vậy nguy hiểm sự tình đi lên, kham lăng tiêu sự chính là quốc gia cũng thương mà không giúp gì được, bởi vì quốc gia cũng tham dự trong đó, vạn nhất thất bảy xả đi vào sẽ thực phiền toái. Dù sao ta hiện tại liền vô pháp đương cảnh sát đúng không? Thất bảy nhìn thất ba vẻ mặt, điệu môi. Sự đã thành kết cục đã định, lao ba cũng vô pháp thay đổi. Có lẽ có một chút ấy náy, nhưng thất ba vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Lão mẹ, ngươi xem Lão ba, nhân cơ hội tính kế ta. Nghĩ đến thật sự hào thương tâm, sau này không bao giờ có thể làm chính mình yêu thích nhất công tác, tuy rằng chán ghét lao ba lộng quyền hành vi, nhưng thất bảy có thể tha thứ lao ba ái nữ xuất ruột, đành phải một đầu chìm vào thất mẹ nó trong lòng ngực phát tiết một chút chính mình tức giận. Nhìn đến thất bảy cái dạng này, thất ba nhẹ nhàng thở ra, nữ nhi có thể đối lao ba án giận cũng đã nói lên nữ nhi tiếp thu cái này hiện thực, rời xa này gió bao vòng, rời xa nhưng cái đó dơ bẩn hết thảy. Chính mình nữ nhi có thể vẫn luôn sống ở dưới ánh mặt trời thì tốt rồi. Thất bảy, người lão ba cũng là không có biện pháp, người biết đến nếu không phải phía trên áp lực quá lớn, cũng sẽ không đem người đẩy ra đi. Lúc ấy chính là bởi vì phía trên tạo áp lực mới làm thất bảy đi bảo hộ kham lang tiêu. Tuy nói thất ra là rất có bối cảnh, thất ra ra là một cực thượng tướng, thất ba là thượng tướng, nhưng là cũng không phải sở hữu sự đều là bọn họ có thể làm chủ, đương sự tình nhắc lên quốc gia, chính phủ. Bọn họ chỉ có thể lấy quốc gia làm trọng, hoặc là nói không có đến lựa chọn lấy quốc gia làm trọng. Thất bảy thương tâm đủ rồi, từ thất mẹ nó trong lòng ngực ngồi dậy. Lao ba, ta lần này thực tức giận, hậu quả sau nghiêm trọng, ta quyết định, ba ngày sau ta muốn đi nước Pháp, phạt các ngươi một năm không thấy được ta. Thất bảy nói xong lời này liền từ trên sofa nhảy xuống tới, đối với thất ba bảy làm cái mặt quỷ liền hướng trong phòng chạy tới, nàng biết kế tiếp lao ba nhật tử, thử. Ngươi chuẩn bị ngủ một năm thư phòng đi, còn có chính người đi cấp láo ra tử giải thích thất mẹ cũng tức giận trở lại chính mình trong phòng bùng một tiếng đem cửa đóng lại chỉ để lại thất ba một người đáng thương hề hề ngồi ở tìm, hắn chiêu ai cho ai tiếp sau cuốn không hai ba nước pháp paris đầu đường một cái người mặc trung quốc truyền thống sền sám nữ tử chính nhàn nhã bước chậm một bên hưởng thụ thưởng thức này rực rỡ muôn màu thời trang cửa hàng một bên đánh giá này nhất phú nổi danh thời trang phố nhưng này nữ tử không biết đương chính mình ở thưởng thức này ven đường phong cảnh khi Chính mình cũng thành bị người thưởng thức phong cảnh, nữ tử này chính là vừa mới cùng lao ba giận dôi đi vào nước Pháp thất bảy. Có lẽ là người nước Pháp ánh mắt quá mức nhiệt tình, cũng bỏ vào thất bảy thật sự mắt sáng, người chung quanh đánh giá ánh mắt càng lúc càng lớn, này ánh mắt làm thất bảy rắc không kiên nhẫn. Tuy y đẩy ra một gian quán cà phê. Thất bảy cảm giác này, quán cà phê cho người ta cái loại này nín thở tĩnh khí cảm giác. Quán cà phê người rất nhiều, nhưng toàn bộ bầu không khí lại trước sau là im lặng U ám ánh đèn bạn như ẩn như hiện âm nhạc. Nay tiếng nhạc ở ngươi trong lòng quanh quẩn xoay quanh, thực dễ dàng khiến người trong bất chi bất giác chìm vào một loại lãng mạn nhu mỹ mộng ảo giữa. Thất bảy vừa lòng chọn cái góc vị trí ngồi xuống. Mỹ lệ Trung Quốc tiểu thư, có thể thỉnh ngươi uống ly cà phê sao? Mới vừa nhập ngồi, liền có một cái giống như anh tuấn trang điểm phi thường thân sĩ nam tử tìm hỏi Thất bảy. Tiểu thất còn tới cấp cự tuyệt, liền nghe được phía sau truyền đến một cái quen thuộc nam sinh. Không thể. Lạnh lùng ba chữ. Lam Thất Bảy trước mặt thân sĩ nam sừng suốt, ở nhìn đến đối phương sau, sắc mặt biến đổi nhưng vẫn là thực đích định bảo trì chính mình phong độ. Quay dày. Thất Bảy quay đầu lại, không có ngoại ý muốn thấy được. Lăng Lão đại, đồng thời cũng không không cảm khái, thế giới thật tiểu nha, ở nước Pháp cũng có thể lăng tử mặc. Nữ cảnh sát, Lăng tử mặc không chút khách khí làm xuống dưới, từ Thất Bảy tới thẩm phán hắn liền vẫn luôn phái người đi theo, vừa vặn hôm nay có rảnh liền vốn dĩ lại đây tìm Thất Bảy. Lăng lão đại tin tức quá không linh thông ta không phải nữ cảnh sát. hiện thất bảy là một cái tản ra tiểu thư khuê các cùng trí thức khí chất hiện đại nữ lang, nhưng trong mắt cảnh giác lại một chút cũng không ít. ngươi thất trách đích xác có thể cho ngươi trên lưng án tử. lang tử mặc bá đạo trực tiếp thế thất bảy giờ một ly cà phê, tống cổ rất một bên phục vụ sinh. thất bảy mắt nén giận khí, nhưng vẫn là đã thành bảo trì chấn định. lang lão đại, ngươi biết cái gì? lang tử mặc tin tức vong bất đồng với giống nhau. nếu ta nói, ta bảo hộ người đang bị ngươi quốc gia giam cầm, ngươi tin sao? Lăng Tử mặc nhẹ xuyên cà phê, nhưng một đôi mắt lại đánh giá thất bảy phản ứng. Không có khả năng. Thất Bảy lời tuy nói như thế, nhưng trong giọng nói lại có vài phần không tự tin, nghe lão ba ngữ khí, tự hồ. Lăng Tử mặc sau này một dựa, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười. Chính ngươi đều không quá dám xác định không phải sao? Thất Bảy, ngươi hẳn là minh bạch thế giới này không có thuần túy bạch, chính phủ như thế đại phế hoàng hốt ra mặt muốn đi bảo hộ Kham Lăng Tiêu là vì cái gì? Sự tình về tới lúc ban đầu Nếu không có phát sinh kham lăng tiêu đột nhiên mất tích kia một màn, có lẽ thất bảy có thể lý chân khí tráng nói kham lăng tiêu là quan trọng thương nhân, chính phủ cần thiết bảo đảm hắn an toàn, nhưng hiện tại đâu? Nàng không dám nói như thế, này liên tiếp sự tình làm nàng minh bạch, bảo hộ kham lăng tiêu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy sự. Người đã biết cái gì? Thất bảy khẽ cao mày, nhìn về phía lăng tử mặc, lăng tử mặc tới tìm nàng hẳn là cũng là có mục đích. Người phải bảo vệ người hiện tại rất nguy hiểm, người muốn hay không đi cứu hắn. Lăng tử mặc nhẹ nhàng đem ly cà phê đặt ở trên mặt bàn, nhìn thất bảy bỏ xuống một cái cực đại dụ hoặc. Kiếp sau cuốn 024 hợp tác. Thất bảy tâm căng thẳng, nàng chính mình cũng đoán được kham lăng tiêu lúc này khẳng định rất nguy hiểm, nhưng lăng tử mặc nói ra nàng càng lo lắng. Cùng kham lăng tiêu ở chung hơn 3 tháng, hai người chi gian cũng coi như là từ người bảo vệ cùng bị người bảo vệ tới bằng hữu quan hệ đi. Tuy rằng hai người đều không có nói, nhưng lẫn nhau chi gian vẫn là thực quan tâm, liền lấy. Lăng tử mặc. Ngươi nói như vậy thượng một câu muốn ta như thế nào tin tưởng. Lăng tử mặc nhìn thất bảy, nhìn chầm chầm vào nàng kia xinh đẹp hai tróng mắt, liền này một đôi mắt làm chính mình thấy một lần liền rốt cuộc không thể quên được, 5 lần 7 lượt tìm cơ hội tiếp xúc nàng. Bị lăng tử mặc xem có chút hoảng hốt thất bảy có sạc thanh tới che giấu chính mình xấu hổ. Lăng tử mặc, người nói hay không? Thất bảy không biết, thế gian này không có mấy cái dám cả tên lẫn họ kêu lăng tử mặc, càng không có người dám đối lăng tử mặc như vậy sạc thanh. Này cũng chính là thất bảy như vậy kêu lăng tử mặc không thèm để ý, muốn đổi thành bất luận cái gì một người dám như thế đối hắn hô to gọi nhỏ, như vậy hắn kết cục chính là cùng cái này quán cà phê cùng nhau trở thành lịch sử. Đối với thất bảy sát thanh, lăng tử mặc không chỉ có không thèm để ý phản đến là khỏe mắt mang theo vài phần ý cười, chính hắn cũng không rõ vì cái gì sẽ rung túng thất bảy như thế không lớn không nhỏ kêu hắn, liền giống như hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ nghe được có rất nhiều người nhìn chầm chằm vào thất bảy xem. Mà dưới sự giận dữ ném xuống mấy trăm người chạy tới này ba thời trang phố giống nhau. Nhìn biểu tình sinh động thất bảy, lăng tử mặc lãnh ngạnh gương mặt ở người ngoài không biết hạ có nhẹ nhẹ nhu hòa. Có chút mê để chính mình đi cởi bỏ không phải càng có ý tứ sao. Lăng tử mặc, vì cái gì tìm ta? Thất bảy lại lần nữa hỏi ra chính mình khó hiểu vấn đề. Lăng tử mặc tiếp tục thẩm thế thất bảy, đồng thời trong đầu nghĩ phải dùng cái gì lý do thuyết phục trước mắt cái này kiên trì nguyên tắc chết quật cường tiếu cảnh hoa. Hắn tổng không thể đối thất bảy nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy thất bảy liền đối thất bảy khó quên đi, sau đó mượn cơ hội tìm thất bảy đi mượn quân cơ chuyên nói đi, lại sau đó phái người chú ý nàng nhất cử nhất động đi. Nghe nói nàng ở Paris đầu đường thu được rất nhiều chú mục lễ liền lập tức chỉnh chuyên cơ tới rồi đi, này đó có thể nói sao? Nói ra có người tin sao? Đừng nói thất bảy, liền hắn lăng tử mặc chính mình đều không thể tin tưởng, hắn sẽ là cái dạng này người. Cho nên... Hắn chỉ có thể nói ngươi không cảm thấy thân phận của ngươi cùng năng lực chính là một loại đáng giá ta chú ý trọng điểm sao? A. Thất bảy cơ hồ không thể tin tưởng nhìn lăng tử mặc, là nguyên nhân này sao? Thân phận của nàng. Chứ bỏ có cái có quyền thế ra ra ngoại còn có cái gì? Nàng năng lực. Chính phủ cảnh giới so nàng mạnh hơn nhiều đến đi, không nói xa liền nói chạch nhăm đi, tuyệt đối so với nàng cường. Xem thất bảy tựa hồ có chút không tin, lăng tử mặc sắc mặt biến đổi. Ngươi cho rằng trên người của ngươi có cái gì đáng giá ta đổ, Ngươi nên minh bạch đi, thực lực của ta chính là oanh người quốc gia cũng thành vấn đề." Thất Bảy sắc mặt một liền, nhưng nghĩ đến Thất Ba nói số một súng ống đạn dược thương linh thiên kỳ thật là Lăng Tử Mặc thuộc hạ khi, nàng tin, Bắc Quân Mặc tuyệt đối là có thực lực này. "Hiện tại muốn ta làm cái gì?" Thất Bảy tìm hỏi. "Làm cái gì?" Nói thật Lăng Tử Mặc cũng không biết, hắn bất quá là tìm cái lý do tiếp cận Thất Bảy thôi. "Làm cái gì?" Lăng Tử Mặc hai mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Hiện tại cùng ta đi Italy tổng bộ. Cái gì? Italy? Không được, ta hộ chiếu bị khấu. Thất Bảy thực buồn bực gật đầu, đương nàng hạ cơ sau thất Ba liền phái người cầm đi nàng hộ chiếu, nàng hiện tại căn bản vô pháp rời đi nước Pháp. Lăng Tử Mặc lạnh lùng cười. Ta Lăng Tử Mặc đi khắp thế giới các quốc gia chưa từng có hộ chiếu thị thực, ta yêu cầu mấy thứ này sao? Đừng nói mang một người đi, chính là mang một cơ người rời đi nước Pháp cũng không ai dám cản ta nửa phần. Thất Bảy cũng hãn, cũng là Bắc quân mặc có bổn sự này như thế cuốn vọng, thân là hắc đạo vương giả cái nào quốc gia không cần cấp lăng tử mặc ba phần mặt mũi, về sau còn muốn giao tiếp không phải sao. Hảo, ta đi theo ngươi Italy tổng bộ. Thất bảy giờ đầu đáp ứng, có quá nhiều đồ vật nàng tưởng biết được, chính yếu kham lăng tiêu an nguy, nàng thật không bỏ xuống được, tới nước Pháp một nửa là bởi vì thất ba hy vọng đừng một nửa còn lại là muốn thoát đi nơi đó, ở nơi đó nàng liền sẽ không tự giác nghĩ đến kham lăng tiêu hiện tại sinh tử chưa bổ. Lăng Tử Mặc y liền một bộ khốc khốc bộ dáng, nhưng chỉ có hắn Minh Bạch đem thất bảy quải tới rồi Ý hắn mới yên tâm. Kế tiếp sao? Hắn sẽ thay thất bảy tìm được Kham lăng Tiêu. Lăng Tử Mặc thế lực có đại, thất bảy là lại một lần kiến thức tới rồi, nguyên lai hắc đạo cũng có thể đi đặc quyền ngoại giao. Thượng lăng Tử Mặc xe chỉ thấy hắn một chiếc điện thoại nói một giờ sau muốn từ nước Pháp sân bay bay thẳng Ý Đối phương cư nhiên nói không có vấn đề. Này đó còn chưa đủ, thẳng đến thất bảy bước lên phi cơ kia mới kêu một cái cảm khái. Không cần lâm kiểm liền tính, nhưng này to như vậy xa hoa phi cơ cư nhiên chỉ có bọn họ hai người, phi cơ cơ hồ là khách sạn 5 sao phối trí. Nói thất bảy cũng coi như là cái có thân phận bối cảnh, ngày thường chuyên cơ gì đó không thiếu ngồi, nhưng một lần hưởng thụ loại này đế vương cấp đãi ngộ, thất bảy đều bị cảm khái đương hắc bang lão đại so đương lãnh đạo quốc gia hảo nha. Vừa lên phi cơ, lăng tử mặc liền vội vàng làm công, mà thất bảy còn lại là nhắm mắt dưỡng thần, gặp được lăng tử mặc sau liên tiếp sự tình làm nàng mệt mỏi. Đặc biệt là lăng tử mặc lại lần nữa xả ra kham lăng tiêu sự tình càng là làm nàng phi lòng. Mà nhắm mắt lại ngủ rồi thất bảy không có nghe được TV truyền đến, hôm nay nước Pháp, Italy các đại chuyến bay trễ giờ sự, cũng bỏ lỡ bắt quân mặc buông trong tay sống đánh giá thất bảy ánh mắt. Phi cơ ở không khởi xoay quanh, đem thất bảy mang hướng kia không biết tương lai. Kiếp sau cuốn 02 năm chiến khu, phi cơ ở thất bảy ngủ khi đến tới rồi Italy. Không biết là trên phi cơ bầu không khí quá mức, An Tĩnh vẫn là lăng tử mặc cấp thất bảy cảm giác quá mức có cảm giác an toàn. Thất bảy cư nhiên ngủ không hề cảnh giác. Tới mục đích địa lăng tử mặc đem nàng ôm xuống phi cơ đều không hề sở giác. Thẳng đến ngày hôm sau thất bảy ở một gian đẹp đẽ quý giá, Âu thức quý tộc thức trong phòng tỉnh lại mới phát giác chính mình tới mục đích địa. Đứng dậy, thất bảy vẻ mặt lửa giận, phanh phanh phanh phát ra đủ loại thanh âm. Ngoài cửa vẻ mặt đứng đắn quản gia lập tức đi đến. tiểu thư, ngươi tỉnh. Nửa khí cung kính mà nghiêm cẩn. Thất bảy nhìn này quản gia, cơ hồ cắn răng nói, ta muốn gặp lăng tử mặc. Chúng ta thủ lĩnh hiện tại rất bận, khả năng không có phương tiện thấy tiểu thư. Đối mặt thất bảy lửa giận, quản gia y y liền mặt vô biểu tình. Phải không? Thất bảy nhìn trước mặt này thân thủ không yếu quản gia ngự khí nhẹ nhàng vừa hỏi, nhưng thực mau một cái đứng dậy một phen bóp quản gia cổ, thẳng đến quản gia hô hấp không thuận toàn thân đỏ bừng. Hiện tại có thể trả ta đi sao? Thực xin lỗi, tiểu thư, thủ lĩnh rất bận nghẹn đỏ bừng. Nhưng y hề liền kiên chỉ chính mình quan điểm. Thất bảy một cái quay người đi đến quản gia phía sau, tiếp tục kiểm chế quản gia đi phía trước đi tới. Không quan hệ, ta cũng không tin ta đem nơi này phiên tìm không thấy lăng tử mặc. Thất bảy một bên bắt lấy cái này quản gia trang điểm một bên nơi nơi đi tới, cơ hồ mỗi một chỗ đều có người gác, nhưng bọn hắn lại nhậm thất bảy sấm, giống như. Thất bảy minh bạch, định là lăng tử mặc có phân phó không được thương nàng, nghĩ đến đây thất bảy càng thêm không sợ. Vì thế Italy lăng tử mặc tổng bộ đã xảy ra trăm năm tới chưa xuất hiện quá cục, đó chính là có một nữ từ nơi nơi sấm, nơi nơi đá môn mà không ai quản, có mấy cái huyết khí phương cương thiếu niên muốn tiến lên giáo hấn lại bị một bên kéo lại. Ngươi không muốn sống nữa, thủ linh nói muốn đại như trên tân. Lăng tử mặc hang ổ có bao nhiêu đại? Khu khu! Thất bảy lôi kéo cái này mau buồn chết quản ra đi rồi gần hai cái giờ còn chưa đi đến một nửa giờ cũng cũng không có tìm được lăng tử mặc. Nghe nói, ngươi tìm ta. Liên ở thất bảy chuẩn bị lại lần nữa đá muôn khi, lăng tử mặc đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Lăng tử mặc, vì cái gì đối ta hạ dược? Vừa thấy đến lăng tử mặc, thất bảy tức giận càng sâu, đáng chết nam nhân cư nhiên dám đối với nàng hạ dược. Đúng vậy, thất bảy vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình bị hạ dược, nói cách khác nàng sao có thể sẽ ngủ như vậy trầm. Lăng tử mặc giống như không có nhìn đến thất bảy tức giận giống nhau, chọn gần nhất một cái sofa làm xuống dưới. Người muốn hay không trước đem ta quản ra thả? phải biết rằng ta quản gia cũng không phải là giống nhau người. Thất bảy vừa nghe mặt đỏ lên, nàng đương nhiên biết được lăng tử mặc ý tứ, trên tay nàng người này quản gia năng lực tuyệt đối so với nàng cường, sở dĩ bị nàng khống chế bất quá là không có trở tay thôi. Có chút lúng ta lung túng thất bảy buông tay. Đa tạ tiểu thư, tuy nói là hác bang, nhưng này quản gia phong độ vẫn là cực hảo, thất bảy đánh đấu cái này tuyệt đối là anh quốc chuyên môn huấn luyện ra cái loại này hoàng gia quản gia cấp bậc. Bởi vì này quản gia xin lỗi hại nàng vạn phần ngưỡng ngùng. Thực xin lỗi. Cũng may, thất bảy cũng bất kể cái loại này tùy hứng đại tiểu thư, ít nhất nàng biết sai liền sửa. Quản gia chỉ là nhẹ nhàng một cái gật đầu, liền rời đi, đem điệu bàn để lại cho lăng tử mặc cùng thất bảy. Quản gia vừa đi, thất bảy liền đối thượng lăng tử mặc. Vì cái gì đối ta hạ dược? Nhìn thoáng qua sức sống 10 phần thất bảy, lăng tử mặc rất là vừa lòng gật gật đầu, như vậy thất bảy mới cùng hắn mới gặp giống nhau Kham lăng tiêu ở vùng trung đông chiến khu. Lăng tử mặc nhẹ nhàng hộp ra như vậy một câu, đem thất bảy chú trọng lực rời đi. Cái gì? Kham lăng tiêu như thế nào sẽ ở vùng trung đông chiến khu, nơi đó không phải còn ở chiến loạn sao? Quả nhiên, nhắc tới đến việc này thất bảy liền đã quên lăng tử mặc đối nàng hạ dược một chuyện. Nhìn đến như thế quan tâm kham lăng tiêu thất bảy, lăng tử mặc không biết nên hỉ hay là nên giận, hỉ sự tìm được rồi thất bảy uy hiếp, nhưng giận chính là cái này, uy hiếp cư nhiên là cái nam nhân. Hơi liễm khỏe mắt thu hồi lăng tử mặc tâm tư, hán vốn là không phải một cái sẽ đem tâm tư lộ ra ngoài người. Nửa giờ trước thu được tin tức, kham lăng tiêu thoát ly cầm tù trốn đến vùng trung đông chiến khu. Trốn. Thất bảy nghe được lời này tuổi đầu, nơi này rốt cuộc có cái gì. Kham lăng tiêu không lốc tại quốc nội cư nhiên chạy đến vùng trung đông chiến khu cái loại này chiến loạn khu vực đi không phải tìm chết sao. Không biết tin tức này ngươi vừa lòng sao. Thất ra công chúa. Thất bảy ngẩng đầu nhìn về phía lăng tử mặc Lăng tử mặc có thể nói cho ta kham lăng tiêu bị quốc gia cầm tù nguyên nhân sao? Thất bảy đã không nghĩ lại tìm lý do vì quốc gia giải vây, lăng tử mặc lời nói vừa ra nàng liền minh bạch này hết thể đều là quốc gia ở sau lưng chủ đạo, mà nàng bất quá là quốc gia lợi dụng một viên quân cờ, nàng tận tâm tận lực vì nước, nhưng kết quả đâu? Ba ba khẳng định là biết được nguyên nhân này, sợ hãi nàng biết chân tướng sau sẽ bị thương, cho nên mới cho phép nàng lại đường cảnh sát, lại tiếp xúc này đó. Nhưng ai biết, vận mệnh như thế xảo diệu nàng vốn định bỏ xuống hết thể hảo hảo ở nước pháp hưởng thụ một năm bình tĩnh sinh hoạt, nhưng bình tĩnh sinh hoạt còn không có bắt đầu liền gặp lang tử mặc, lang tử mặc cái này hắc đạo giáo phụ lại đem nàng xả tiến này hết thảy tiếp sau cuốn 026 tìm tiêu. nhìn vẻ mặt bị thương vẻ mặt khổ sở thất bảy, lang tử mặc có chút đau lòng, rất muốn đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi, rất muốn thế nàng tránh đi này đó mưa gió, tựa hồ không nên đem thất bảy xả tiến này đó hắc ám sự tình chung tới. nhưng là Lăng tử mặc nói cho chính mình này đó đều là là cần thiết, nếu thất bảy chỉ là thất bảy, thất ra công chúa lời nói, như vậy này hết thẻ nàng đều có thể không cần biết được, bởi vì có thất người nhà sẽ vì nàng chắn thanh hết thẻ hát ám sự tình, làm xong hết thẻ bọn họ có thể làm, thất bảy chỉ cần làm chính mình liền hảo. Nhưng, hiện tại không được, thất bảy là hắn lăng tử mặc coi trọng nữ nhân, là hát đạo tương lai thủ lĩnh phu nhân, nàng không thể lại bảo trì một cái như thế thuần tịnh thế giới. Nhìn thất bảy. Lăng tử mặc tàn nhẫn nói sẽ cầm tù kham lăng tiêu người chỉ có hai cái mục đích, một cái là quyền, một cái là tài, ngươi nói bọn họ còn cần quyền sao. Chính là kham lăng tiêu lại có tiền cũng bất quá không chế một cái lăng tiêu kim không nha. Chính phủ sao có thể sẽ đem mấy thứ này để vào mắt đâu. Lăng tử mặc lắc lắc đầu. Thất bảy, kẻ hèn một cái lăng tiêu kim không chính phủ còn không xem ở trong mắt, kham lăng tiêu trên tay nhất định có chính phủ muốn. Ngươi biết không? Bảy quốc. Trước mắt ta biết nói liền có 7 quốc gia toàn lực đuổi bắt kham lăng tiêu. Lại một lần làm thất bảy chấn động sự tình. trừ bỏ chính phủ còn có này đó quốc gia. Kham lăng tiêu trên người rốt cuộc có cái gì? Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ý, ngày còn có Nga, bọn họ đều ở chú ý kham lăng tiêu rơi xuống. Đương kham lăng tiêu từ chính phủ trong tay chạy thoát khi, bọn họ liền toàn lực truy tìm kham lăng tiêu rơi xuống. Mà ta bất quá so với bọn hắn sớm một chút biết được thôi hiện tại phỏng trường mọi người đều thu được kham lăng tiêu ở vùng Trung Đông chiến khu tin tức. Đến nỗi kham lăng tiêu trên người có cái gì, kia chỉ có chúng ta tìm được hắn mới có thể biết được, chẳng qua đến lúc đó hắn có thể hay không tin tưởng chúng ta liền không biết. Lăng tử mặc xem giống thất bảy, lại một lần đem thất bảy không muốn đối mặt sự tình sách ra tới, ở kham lăng tiêu trong mắt, thất bảy cũng là có mục đích tiếp cận hắn hại người của hắn trí nhất. Lăng tử mặc, ta có phải hay không thực thất bại, một lòng vì chính phủ lại bị lợi dụng, một lòng muốn bảo hộ kham Lăng tiêu lại bị hắn phòng bị. Lăng Tử Mặc theo như lời mỗi một sự kiện đều đánh nghiêng thất bảy nguyên bản ý tưởng, nàng một lòng vì quốc gia, nàng một lòng hiệu lực chính phủ. Thất bảy, thế giới chính là như thế, là người nhà của ngươi đem ngươi bảo hộ quá hảo. Ngươi cần thiết đến phải học được đối mặt, ở quốc nội ngươi có một cái thất gia có thể hộ ngươi chu toàn, nhưng phóng nhãn thế giới đâu. Có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Cắn răng, thất bảy nhắm mắt lại giấu đi kia sắp khóc ra tới nước mắt. Lăng Tử Mặc Ta muốn đi vùng trung đông chiến khu. Có thể nha. Lăng tử mặc hào phong nói, ngữ khí không hề có chủ động yêu cầu hỗ trợ ý tứ. Lăng tử mặc, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Thất bảy không mở miệng không được. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Dùng hợp tác lý do đem người quải tới rồi Ý ly, nhưng muốn hắn bồi thất bảy cùng đi vùng trung đông chiến khu kia đến khác cho hắn một ít chỗ tốt, hắn không làm lô vốn mua bán. Ngươi không phải cũng phải tìm kham lăng tiêu sao. Chúng ta có thể cùng đi, ngươi Hợp tác thất bảy không rõ vì cái gì ngắn ngủn thời gian lăng tử mặc liền thay đổi ý tưởng. Thất bảy, ngươi hẳn là minh bạch, cho dù bất hòa ngươi hợp tác, bằng ta năng lực muốn tìm kham lăng tiêu cũng không phải việc khó. Thất bảy hai mắt hiện lên phẫn nộ cùng bị thương, nàng nào này tín nhiệm người nam nhân này, chính là người nam nhân này đâu. Lăng tử mặc vừa thấy thất bảy bộ dáng, biết chính mình với không nói ra cái biện pháp tới, thất bảy về sau một chút sẽ phòng bị hắn càng sâu. Thất bảy, ta có thể mang ngươi cùng đi vùng Trung Đông chiến khu. Nhưng ngươi cần thiết nhớ kỹ, vì thế ngươi thiếu ta một sự kiện. Lăng tử mặc nhân cơ hội khai ra chính mình điều kiện. Nhìn lăng tử mặc kia đen nhánh hai mắt, thất bảy không rõ cái này hắc đạo thủ lĩnh suy nghĩ cái gì. Nàng thất bảy có thể vì hắn làm cái gì. Không giết người, không bỏ hỏa, không vi phạm quốc dân an toàn. Không vi phạm ta lương tâm. Giết người phóng hỏa yêu cầu tìm người sao. Bình thường quốc dân ta khinh thường đi tay, đến nỗi sự không vi phạm ngươi lương tâm ta liền không thể bảo đảm. Hắc đạo đều có hắc đạo phát tắc. Nhìn lăng tử mặc, thất bảy giờ đầu, ta đáp ứng ngươi. Nàng tin tưởng trước mặt người nam nhân này sẽ không hại hắn, liền giống như nàng tin tưởng kham lăng tiêu cũng sẽ không hại hắn giống nhau. Loại cảm giác này thực xa lạ, nhưng loại này không chịu lý trí khống chế tín nhiệm lại chân thật tồn tại. Thức hảo, hiện tại chúng ta phải hảo hảo hưởng thụ đồ ăn Trung Quốc đi, ngươi đã một ngày một đêm không có ăn cái gì. Lăng tử mặc đứng dậy, đi nhanh chiều đại sảnh đi đến, bên đường lập tức cung kính hành lễ. Mà thất bảy nhìn đột nhiên chủ liền nói tới ăn lăng tử mặc vẻ mặt không thể hiểu được, hắc đạo lao đại cũng muốn ăn cơm nha. Ân, nàng buồn, hắc đạo lao đại cũng là người, là người phải ăn cơm, chỉ là hiện tại thời gian không đúng rồi, kham lăng tiêu ở vùng Trung Đông chiến khu chờ bọn họ cứu đâu, hiện tại làm sao có thời giờ lãng phí ở ăn cơm loại này việc nhỏ thượng nha. Bất quá, hiện tại đương ra làm chủ lăng tử mặc, nàng không nói gì quyền lợi chỉ có thể đi theo lăng tử mặc đi rồi. Mà nàng đi qua khi... Những cái đó gác lại không có cho nàng đồng dạng tôn kính, mà là vẻ mặt khinh thường nhìn nàng. Thất Bảy khó hiểu nhìn lại, nhưng nhìn lại bọn họ tầm mắt liền lập tức tránh thoát, Thất Bảy hơi mê mắt, trong đầu hiện lên cái gì, nhưng lại tới không vội bác giữ. Chỉ có này đó thủ vệ ở chỗ này nhân tài minh bạch, bọn họ chơi chén, chơi chén Thất Bảy như vậy nữ nhân cư nhiên vào bọn họ thủ lĩnh mắt, một cái hoàn toàn không có sự trỗ chỉ biết hô to gọi nhỏ nữ nhân, một cái không tôn kính bọn họ thủ lĩnh, thẳng hô bọn họ thủ lĩnh tên nữ nhân. Bọn họ sẽ không thừa nhận Kiếp sau cuốn 027 bị tập kích Lại là phi hành Thất bảy phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này Ở không trung so trên mặt đất muốn nhiều hơn nhiều Bất quá có lăng tử mặc chuyên cơ Đến còn hảo sẽ không rất mệt Lúc này, lăng tử mặc Nàng còn có một cái nàng không quen biết Thanh niên nam tử liền ngồi tại đây cabin Mượn nơi này làm công Cái này nam tử nhìn qua tựa như cái đại học giáo thụ giống nhau Có văn nhã khí chất cùng tốt đẹp giáo dưỡng Thất bảy, đây là ta bạn tốt ninh thiên Nhưng là Lăng Tử mặc giới thiệu lại làm Thất Bảy đại ăn cả kinh. Ngươi là Súng ống đạn dược trùng Ninh Thiên. Thất Bảy một đôi mắt nhạy bén nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thiên, dựa. Người nam nhân này cũng quá có thể ngụy trang đi, cái dạng này, một thân vàng nhạt tây trang văn nhã có lễ, toàn thân liền không có một tia hắc đạo hơi thở, càng không cần nói cái gì súng ống đạn dược thương. Thất Thất tiểu thư quá khen, súng ống đạn dược trùng chưa nói tới, bất quá là buôn bán điểm súng ống đạn dược dưỡng ra sống tạm thôi. Ninh Thiên đối với Thất Bảy giờ đầu cười. Trong mắt một mảnh bình tĩnh. Đối với nữ nhân này, tử mặc coi trọng nữ nhân tạm thời hắn không tỏ ý kiến, xứng không xứng được với tử mặc không phải ai nói tính, mà là muốn biểu hiện ra ngoài. Ninh láo đại quá khiêm nhượng. Đối với ninh thiên, thất bảy cũng không dám rất đã nhẹ tâm, vốn tưởng rằng có thể cùng lăng tử mặc cùng nhau đi ra ngoài người không đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng không đơn giản đến loại tình trạng này, này phi cơ sẽ không tất cả đều là hỏa dự đi. Thất bảy hơi mang nghi hoặc sau này khoang nhìn lại, giống như minh bạch thất bảy suy nghĩ cái gì giống nhau, lăng tử mặc tiếp nhận ninh thiên truyền đạt rượu vang đỏ uống một ngụm sau liền đối thất bảy đạo. Không cần xem, mặt sau tất cả đều là mới nhất thức xuống ống đạn dược. Tới vùng trung đông chiến khu loại địa phương này không chuẩn bị đầy đủ hết một chút chỉ có đường chết một cái. Thất bảy giờ gật đầu không có nhiều lời, lấy vùng trung đông chiến khu loại địa phương này là muốn chuẩn bị cũng đủ đạn dược, nhưng là lăng tử mặc này bút tích không khỏi, chỉ có nói tài đại khí thô. Thất thất tiểu thư. Tới rồi vùng Trung Đông chiến khu ngươi liền sẽ minh bạch, nếu có thể, ngươi sẽ tưởng đem toàn bộ kho vũ khí chuyển đến. Đối với thất bảy tư liệu, Ninh sáng sớm ở tử mặc ngày đầu tiên không bình thường nhớ thương nữ nhân này khi thu được. Không thể nói thất bảy là cái tiểu quý đại tiểu thư, nhưng là đối với bọn họ loại này ở tử vong tuyến thượng dây rua, cùng ác ma giao tiếp người tới nói, thất bảy vẫn là quá mức đơn thuần. Thủ lĩnh, chúng ta phi cơ gặp không rõ công kích. Ninh thiên nói vừa mới nói xong, liền truyền đến cơ trưởng hội báo thanh. Mà hiện tại bọn họ còn không có chân chính ý nghĩa thượng tiến vào đến vùng Trung Đông chiến khu không phận. Có thể xác định đối phương thân phận sao. Phi cơ một cái không xong, đồng thời cũng chuyển đến cơ trưởng thanh âm. Không thể xác định, đối phương giống như cố tình ngăn trở chúng ta. Như vậy, toàn lực công kích, thúc giục hủy bọn họ. Lăng tử mặc lánh mặc rơi xuống mệnh lệnh, nếu hướng về phía bọn họ tới phải có trả giá đại giới chuẩn bị. Đúng vậy cơ trưởng nói xong lời này, thất bảy liền cảm giác phi cơ toàn bộ lắc lư lên. Mà nàng cũng một cái không cẩn thận ngã ngồi đến lăng tử mặc trên người. Lăng tử mặc một tay đem thất bảy cố định ở chính mình trong lòng ngực, không mang thất bảy giãy ruộng, chỉ lệnh lùng một câu. Ngồi xong. Tuyệt đối mệnh lệnh làm người vô pháp cự tuyệt, nhưng thất bảy không phải người khác. Lăng tử mặc, ta có thể chính mình ngồi xong, buông tay. Đồng thời một cái quải tay, đánh về phía lăng tử mặc bụng nhỏ. Lăng tử mặc lỏng một tay phản bắt lấy thất bảy công kích hắn tay, đừng một con ôm thất bảy tay tắt dùng sức căng thẳng. Thất Bảy bỗng nhiên phát hiện nam nữ chi gian thể lực là có như vậy đại trinh lệnh, Lang Tử Mặc tay liền giống như kìm sắt giống nhau. ở Lang Tử Mặc trong lòng ngược thất bảy căn bản không động đậy. Phi cơ càng đông đưa càng lợi hại, Lang Tử Mặc ngữ khí cũng có vài phần nghiêm túc. Nghe lời, ta nhìn ngữ khí có chút chỉ trích Lang Tử Mặc thất bảy không biết chính mình muốn nói gì, rõ ràng là người nam nhân này ôm chính mình không bỏ dựa vào cái gì muốn nàng nghe lời, nhưng nàng thật đúng là ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì đối mặt cái này nam trừ bỏ nghe lời không có càng tốt lựa chọn. Mà Ninh ngày mới chỉ là nhìn thoáng qua liền đem đôi mắt rời đi, nhìn về phía cơ ngoài cửa sổ chú ý hiện tại tiến triển. Phi cơ đột nhiên giảm xuống, toàn bộ giống không trọng giống nhau đi xuống rơi xuống. Ninh Thiên lúc này cũng thu hồi đánh giá cơ ngoại đôi mắt nhìn về phía lăng tử mặc. Tử mặc, đối phương là quân sự chuyên cơ có bị mà đến, chúng ta khả năng ở chiến đấu tính so ra kem đối phương. Bởi vì đối phương xuất động tam giá trên cơ, chỉ là bọn hắn vẫn luôn cất giấu thẳng đến vừa mới bọn họ mới phát hiện. Đi phòng không chế. Lăng Tử Mặc đem Thất Bảy từ chính mình trên người thả xuống dưới, một tay lôi kéo Thất Bảy liền hướng phòng khống chế đi đến, mà người điều khiển vừa thấy đến Lăng Tử Mặc tới mồ hôi đầy đầu mặt hiện lên vui mừng, lập tức đem điều khiển vị nhường cho Lăng Tử Mặc thủ lĩnh. Đi lấy vũ khí. Ngồi trên phòng điều khiển, Lăng Tử Mặc không thể không buông ra Thất Bảy tay, đồng thời giao đãi Ninh Thiên đi lấy chuẩn bị chiến tranh vũ khí. Phi cơ tới rồi Lăng Tử Mặc trên tay lại cân bằng tăng trở lại, cùng đối phương chiến đấu cơ nhìn thẳng, mà lúc này Ninh Thiên cũng đem vũ khí mang tới. Là thất bảy không có gặp qua một loại cực đại lòng súng cùng loại súng tự động vũ khí. Cho người 10 giây thời gian học được nó, sau đó từ bên trái cửa khoang vị trí chỗ phóng ra, doanh bọn họ phi cơ. Lăng tử mặc một bên bay nhanh thao tác phi cơ, một bên đối với thất bảy đạo. 10 giây, thất bảy tiếp nhận trong tay này thường không dám tin tưởng nhìn lăng tử mặc, nhưng lăng tử mặc lại chỉ là chuyên tâm nhìn phía trước tình huống. Thất bảy cầm súng đến tả cửa khoang vị trí, nàng biết lăng tử mặc lời nói không thể cự tuyệt. Thất Bảy chuyên tâm nhìn chính mình trên tay trường thương, nàng chỉ có 10 giây. Tiếp sau cuốn không 28 mị lực, Linh Thiên cầm một khắc đem đứng ở bên phải cửa khoang chỗ, nhìn thoáng qua Lăng Tử Mặc, đồng thời lại nhìn thoáng qua Thất Bảy, Tử Mặc tưởng thông qua phương thức này giống hắn chứng minh, cái này tên là Thất Bảy nữ nhân xứng đôi hắn, bởi vì có hắn tán thành, Thất Bảy kế tiếp lộ sẽ phi thường hảo tẩu. Đến nỗi hắn sao? Nếu nữ nhân này có bản lĩnh cùng hắn cùng nhau hoanh hạ đối phương chiến cơ, như vậy hắn tiếp thu. 10 giây Này 10 giây gian cũng đủ rất nhiều người làm rất nhiều chuyện, Lăng tử mặc phi cơ cùng đối phương tam giá phi cơ tế bình, mà Lăng tử mặc còn đem bọn họ phi cơ bức thành hình tam giác trạng thái, Lăng tử mặc phi cơ thì tại trung gian cùng bọn họ đối diện. Năm 43. Theo Lăng tử mặc thanh em rơi xuống, chỉ thấy Ninh Thiên cùng Thất Bảy đồng thời lấy một cái phi thường mạo hiểm tư thế treo ở ca binh ngoại, trừ bỏ nửa cái chân, Thất Bảy cùng Ninh Thiên cơ hồ chính là ở cơ ngoại, cao tốc chạy. Không trung lưu động dòng khí cơ hồ có thể đem người thổi bay lên tới. Ninh thiên cùng thất bảy treo ở bên ngoài kia mặt đều bởi vì này dòng khí mà biến hình. Nhưng hai người không hề sở rác, chỉ chuyên tâm miêu chuẩn mục tiêu của chính mình. Một theo lăng tử mặc thanh em rơi xuống. Lăng tử mặc đem phi cơ lấy cơ hồ chạm vào nhau khoảng cách chiều đối diện kia hai chiếc phi cơ trung gian chạy qua đi. Lăng tử mặc phi cơ cùng đối phương chiến đấu cơ tới gần kia một giây. Ninh thiên cùng thất bảy cơ hồ đồng thời gõ vang chính mình có súng. Mà liền ở khấu hạ có súng này một giây hai người nhanh chóng lui về, bởi vì này dòng khí sắc mặt trắng bệnh hai người liền nhìn đến vừa mới còn cùng chính mình đối kháng tam giá chiến cơ liền có hai. Giá thành hỏa cầu nhanh chóng chiều ngầm rất đi. Liên ở thất bảy cho rằng này một cái mạo hiểm động tác chỉ vì đánh hạ đối phương hai giá phi cơ khi, lăng tử mặc lại lấy cơ hồ biến thái tốc độ từ điều khiển vị thượng đứng dậy lấy quá bên tay phải linh thiên kia thương, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ nhảy lên cơ đầu. Mà cùng thời khắc đó Ninh Thiên cũng tiếp nhận không chế được phi cơ chạy, phi cơ một cái vững vàng tả phi cùng đối phương phi cơ kém khai, mà kém khai nháy mắt lăng tử mặc trong tay súng vang. Chỉ thấy đối phương tránh cũng không thể tránh, lại là một cái hỏa cầu từ thất bảy trước mặt rất xuống, nháy mắt, tuy rằng đối với thất bảy tới nói này một cái nháy mắt rất dài, nhưng không tranh sự thật chính là trước sau bất quá 20 giây, ở Ninh Thiên cùng lăng tử mặc phối hợp hạ, bọn họ nhanh chóng xử lý đối phương tam giá chiến cơ, như vậy sức chiến đấu, thật là khủng khiếp. Đặc biệt là lăng tử tốc độ cùng sức chiến đấu càng là khủng bố, thất bảy nhìn về phía đứng ở thân máy trước như giống trên đất bằng lăng tử mặc, trong lòng tự đáy lòng bội phục người nam nhân này. Người nam nhân này là trời sinh vương giả, hắn nên cao cao tại thượng coi rẻ mọi người. Ninh thiên một bên vững vàng thao tác giao diện một bên đối với thất bảy đạo vì đây là lăng tử mặc, mị lực của hắn không ở với thân phận của hắn mà là hắn người này, như vậy tử mặc bất luận thân phận của hắn là cái gì đều đáng giá người đi theo. Lăng Tử Mặc thuộc hạ không có một cái không phải cam tâm tình nguyện thế hắn bán mạng, bởi vì hắn đăng giá. Thất Bảy giờ gật đầu, nàng không có Minh Bạch Ninh Thiên lời này bên trong ý tứ chỉ là đơn thuần Lăng Tử Mặc năng lực mà kính nể. Lăng Tử Mặc đích xác có làm người thần phục năng lực. Ninh Thiên cùng Thất Bảy khi nói chuyện, Lăng Tử Mặc đã là thả người nhảy tiến vào tới rồi này cabin, đem thương ném cho một bên cơ trưởng. Tiếp tục đi trước, hôm nay cần thiết đến ở vùng Trung Đông chiến khu, gặp gỡ chặn đường giết không tha. Đúng vậy lập tức tiếp nhận tiếp tục điều khiển phi cơ, mà Ninh Thiên Tắc đứng dậy đem vừa mới dùng ra hỏa thu thập, bọn họ lần này mang đến tuy rằng chỉ có một nho nhỏ cabin, nhưng này một nho nhỏ cabin nhưng đều là hắn nơi đó cực phẩm, có rất nhiều đều không có đối ngoại tiêu thụ, thì như hắn cùng thất bảy mới vừa dùng cái kia anh tạc thức chiến thương. Đi thôi. Lăng tử mặc một dao đái sự tình tốt liền lôi kéo thất bảy hướng cơ nội đi đến, mà không biết vì sao thất bảy cũng không có cự tuyệt liền như vậy nhậm lăng tử mặc lôi kéo. Tiếp sau cuốn 029 chiến địa, vùng trung đông chiến khu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mô cầm chiến khu vực. Thủ lĩnh, cái này địa phương là Liên Hiệp Quốc cung cấp cho chúng ta sử dụng, vô chiến tranh khu. Cơ trưởng dừng lại phi cơ, chỉ chỉ cách đó không xa địa phương kia từng hàng nhà trệt Ân, đi xuống đi. Lăng tử mặc lôi kéo thất bảy dẫn đầu hạ cơ, ngay bên ngoài chiến hỏa phân tranh, mà nơi này lại bình tĩnh cũng thường. Cái này làm cho thất bảy lại lần nữa minh bạch lăng tử mặc lợi thế. Chính là chính phủ quan pháp ra mặt cũng vô pháp chiếm một khối vô chiến khu vực, chính là lăng tử mặc làm được. Này liền thuyết minh chỉ có hắc đạo mới có thể hắc bạch thông an, bạch đạo người trên luôn là sẽ vì duy trì chính mình chính nghĩa hình tượng mà sợ đầu sợ đôi. Nhưng hắc đạo bất đồng bọn họ vốn là không thèm để ý này đó, bọn họ chỉ để ý bằng hữu hiệu biện pháp đạt thành mục đích. Ninh Thiên đi đến thất bảy bên người, trải qua thất bảy ở trên phi cơ xuất sắc biểu diễn. Ninh Thiên cũng là có chút tin tưởng thất bảy chỉ cần trải qua một đoạn thời gian mài dũi đủ đã đứng ở lăng tử mặc bên người phải biết rằng vừa mới kia một thương không phải bất luận kẻ nào có thể làm được mà thất bảy làm một cái chưa từng có tiếp xúc quá loại này mạo hiểm hình ảnh người có thể làm được đủ đã thuyết minh nàng không đơn giản đương nhiên về phương diện khác cũng thuyết minh tử mặc ánh mắt tinh chuẩn thất bảy trầm rãi cảm thụ ngươi sẽ minh bạch tử mặc mị lực nơi nhẹ nhàng một câu Ninh Thiên nói xong đã bị lăng tử mặc hung hăng liếc mắt một cái cấp chứng khai. Thất bảy nhìn này hai người giao lưu, có trong nháy mắt không rõ đây là nào căn nào, lắc lắc đầu không ở nghĩ nhiều, tính, lăng tử mặc thế giới không phải nàng có thể hiểu. Linh Thiên quay đầu lại liền nhìn đến thất bảy một bộ mặc giết dê bộ dáng, hiện chút khi không hộp máu, đồng thời lại vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía lăng tử mặc. Tử mặc, tương lai lộ khó đi nga, coi trọng như vậy một cái tiểu bạch si. Lại là một cái trứng mắt, Ninh Thiên rất phối hợp trốn đến một bên, hắn đi sửa sang lại tình báo biết không đi vào tới phát hiện này chiến địa vô chiến loạn khu cũng là phi thường đơn sơ, bất quá so với bên ngoài đó là hảo quá nhiều. Bên hai không ngừng có viên đạn thanh cùng phi cơ vang tạc thanh âm, nhìn tư thế giống như đang ở đánh giặc, nếu không phải này vô chiến loạn khu bọn họ chỉ sao có thể dừng lại? Lăng Tử Mặc mới vừa ngồi xuống xuống dưới, lập tức liền có phương hướng hắn hội báo, mà Thất Bảy vốn định tị hiềm đi ra ngoài lại bị Lăng Tử Mặc một phen cấp kéo xuống dưới, ánh mắt ý bảo nàng ngoan ngoãn ngồi, nếu Lăng Lão đại không thèm để ý. Thất bảy đương nhiên cũng là không thèm để ý, rất là phối hợp làm xuống dưới. Thủ lĩnh, hôm nay công kích chúng ta phi cơ theo cha là nước Mỹ chiến cơ, đối phương tựa hồ cho rằng chúng ta mục tiêu cùng hắn giống nhau. Này hai ngày quân Mỹ đã đánh hạ không ít hàn quốc phi cơ. Một thân H.I.G. đổ mồ hôi đứng ở lăng tử mặc trước mặt cung kính nói, ngữ khí có khiếm tốn. Mỹ Phương, nghe thế tình báo lăng tử mặc cũng không có thực kinh ngạc, Mỹ Phương luôn luôn là bá quyền chủ nghĩa giả, đã kích đồng hành đây là bình thường. Chính là ngàn không nên vạn không nên không có điều tra rõ là ai liền loạn nạ pháo. Ninh Thiên, căn cứ kia phê hóa có thể thông chi trước tiên chia bọn họ, mặt khác lại nhiều đưa một thành, nói cho hắn là ta lăng tử mặc đưa đại lễ, đồng dạng, năm nay đối Mỹ tiêu thụ giảm phân nửa. Lăng tử mặc bình tĩnh đem chính mình ra mệnh lệnh đặt đi ra ngoài, dám phạm thượng hắn lăng tử mặc Mỹ mới đem sẽ vì này trả giá đại giới. Tích tích! Lăng tử mặc thủ hạ đệ một phần báo cáo lại đây. Thủ lĩnh, là Mỹ phương tạ lối hàm. Tạ lỗi hàm. Lăng tử mặc trong mắt hiện lên một kia cười lạnh, như thế nhanh chóng này thuyết minh mị phương tấn công hắn phi cơ tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Lăng tử mặc phất tay đem này tạ lỗi hàm ném đến một bên. Loại đồ vật này còn cần cho ta xem sao. Kham lăng tiêu rơi xuống đâu? Đúng vậy lập tức túi đầu nhận sai, đồng thời hội báo kham lăng tiêu rơi xuống, thất bảy cũng chuyên tâm nghe. Trước mắt chúng ta có thể xác định chính là kham lăng tiêu ở vùng Trung Đông chiến khu Bắc Khu, cũng chính là chiến hỏa lớn nhất cái kia khu vực Trước mắt các quốc gia quân cơ đều chạy đến nơi đó cùng vùng Trung Đông chiến khu phương diện giao thiệp, làm cho bọn họ giao ra kham lăng tiêu. Thất bảy như mày, khám lăng tiêu như thế nào có bản lĩnh chạy đến vùng Trung Đông chiến khu còn phải đến nơi đây trợ rút. Ninh thiên thực hảo tâm rốt cuộc quyết định thế thất bảy cởi bỏ mê đoàn. Khám lăng tiêu, lăng tiêu kim không chấp hành trường, thần bí phu ông một quả, đến nay mới thôi không ai có thể tra ra hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài sản. Mặt khác, hắn còn có cái bí mật thân phận. Đó chính là sát thủ bảng đứng hàng đệ nhất, Tiêu. Nghe được Ninh Thiên nói, thất bảy lập tức bảo trì không được bình tĩnh lớn tiếng hỏi. ngươi nói cái gì, kham lăng Tiêu chính là thần bí Tiêu. Một loại bị lừa gạt cảm giác đột nhiên sinh ra, thất bảy cực giác phẫn nộ. Một hồi thương mậu sẽ, đem vô tội nàng cuốn vào, đầu tiên là bị quốc gia lợi dụng trở thành quân cờ, tiếp theo đâu. Phát hiện chính mình cái gọi là bảo hộ đối tượng cư nhiên cũng là vui đùa nàng chơi. Lăng tử mặc giống như sớm biết rằng việc này giống nhau Hai mắt không gợn sóng nhìn thất bảy. Ngươi cho rằng không điểm bản lĩnh kham lăng tiêu có thể từ chính phủ trong tay chạy thoát đi vào vùng Trung Đông chiến khu. Nhiều quốc muốn chào hắn, hắn có thể an ổn tránh ở này chiến loạn khu. Ngươi cho rằng hắn là bình phạm người. Túi đầu, thất bảy đương nhiên tại minh bạch kham lăng tiêu không đơn giản, nhưng lại không nghĩ rằng không đơn giản tới rồi tình trạng này. Này cũng không tránh khỏi quá làm nàng dọa tới rồi. hắc bang giáo chủ lăng từ mặc, súng ống đạn dược trùm linh thiên. Sát thủ giới thần long thấy đầu không thấy đôi linh sai lầm tiêu thất bảy rốt cuộc minh bạch ba ba vì cái gì không nghĩ nàng quấn vào việc này kiện chúng chính là đương nàng trở thành kham lăng tiêu bảo tiêu kia một khắc hời nàng cũng đã quấn vào tiếp sau cuốn không bà không con tin chính mình cẩn thận Lăng tử mặc ném một khẩu súng cấp thất bảy ý bảo chờ hỏa tiến vào chiến khu hết thể chỉ có thể dựa vào chính mình gật gật đầu thất bảy minh bạch phía trước nguy hiểm toàn thân đề phòng như vậy thất bảy cùng ngày thường thất bảy có rất lớn bất đồng. Ninh Thiên ánh mắt không tự giác đã bị Thất Bảy hấp dẫn, nhìn Thất Bảy cầm thương bình tĩnh, nhanh nhẹn bộ dáng, như vậy Thất Bảy liền giống như chiến tranh nữ thần giống nhau, cao quý, đại khí, có Trinh Chiến Thiên Hạ hơi thở. Ninh Thiên cũng không hiểu chính mình vì cái gì sẽ từ Thất Bảy trên người nhìn đến này đó, nhưng là một thân màu đen kính trang Thất Bảy liền cho hắn loại này chiến tranh nữ thần cảm giác, đứng ở tử mặc bên người hai người cơ hồ là tuyệt phối. Đồng dạng lãnh, đồng dạng ngạo, đồng dạng cường, hai người chi gian không có ai áp xuống ai cũng không coi ai cũng không có ai giúp đỡ ai cảm giác, liền giống như bọn họ bản thân chính là nhất thể. Ninh Thiên cảm thấy chính mình loại này ý tưởng thực vớ vẩn, nhưng như vậy hình ảnh lại rất rõ ràng chiếu vào chính mình trong đầu. Này vùng Trung Đông chiến khu không phải người tới càng nhiều liền càng tốt, này đây lúc này chỉ có bọn họ tam chiều nơi này hướng về phía, lang tử mặc tuy nói làm thất bảy chính mình tiểu tâm nhưng dọc theo đường đi lại không giấu vết bảo hộ thất bảy. Đạn lạc bay loạn dùng để hình dung lúc này tình huống một chút cũng không tồi. Lăng tử mặc có quyền thế nhưng ở cái này chiến loạn địa phương ai bán hắn chướng, liền tính những người này sẽ bán hắn ba phần mặt mũi chính là bọn họ không có thời gian đi giao thiệp, các quốc gia nhân mã đều tê tụ, vùng trung đông phương không có khả năng vì bọn họ mà đỉnh chỉ chiến hỏa. Nơi này nhất trực tiếp không phải dùng thân phận đi áp người, mà là lấy bạo chế bạo, ở cái này chiến loạn địa phương, người năng lực cùng trang bị súng ống đạn dược đủ cường mới có nói chuyện quyền lợi. Cẩn thận liền ở thất bảy một cái không trái tim. Một viên đạn lạc chiều nàng vai trái chỗ vào tới, nếu không phải lăng tử mặc kéo nàng một phen, có lẽ nàng liền trúng đạn rồi. Cảm ơn. Khi nói chuyện thất bảy đã là càng thêm cẩn thận, nàng không thể giúp lăng tử mặc, nhưng cũng không thể cấp lăng tử mặc thêm phiền thoái. Ba người đều là cao thủ, bọn họ chi gian ăn ý cực hảo, loại này ăn ý loại này tín nhiệm làm ba người tâm đều vì này chấn động, loại cảm giác này rất quen thuộc, thật giống như bọn họ vô số lần trải qua quá chuyện như vậy giống nhau trong đầu có cái gì muốn dần hiện ra tới chính là trong nháy mắt lại biến mất vô tung trước mắt chiến hỏa phân biết loạn không có thời gian làm cho bọn họ nghĩ nhiều lúc này thất thần đại giới chính là mệnh một đường trốn tránh đại lạc tiểu tâm đạn tháo dấm lên thi thể ba người rốt cuộc hướng tới lăng tử mặc theo như lời kham lăng tiêu tạm thời trô ở mà đến vương vũ khí giơ lên tay tới phía sau bốn binh trưởng thương để ở ba người trên lưng một bộ võ trang trang điểm bốn cái vùng trung đông nam tử đứng ở ba người phía sau ba người cười khổ tới thật nhanh nha, bất quá này chính hợp bọn họ ý, như thế liền có thể thuận lợi tiến vào đối phương đại bàng doanh. đáng tiếc, sự tình không có bọn họ tưởng như vậy thuận chỗ. ở vùng trung đông võ trang phần tử áp giải hạ, bọn họ trực tiếp cùng một đám bọn họ trộm tới con tin nốt ở cùng nhau. liền ở kia bốn cái võ trang phần tử chuẩn bị tướng môn khóa khi chết, ba cái cơ hồ đồng thời xoay người ra tay, hết thể liền ở trong chớp mắt, vừa mới con áp giải bọn họ hùng củ củ khí phách hiên ngang võ trang phần tử nháy mắt bị phản lây. Các ngươi cho ta buông tay, chúng ta muốn giết các ngươi, muốn giết các ngươi bị nốt chủ võ trang phần tử lớn tiếng kêu, điên cuồng vạn mèo, chính là này ba người là cái gì, kẻ hèn bốn cái võ trang phần tử còn có phải hay không bọn họ đối thủ, một cái đánh trực tiếp đem bọn họ đánh hôn mê. Lăng tử mặc cùng ninh thiên liền chuẩn bị ra ngoài, mà thất bảy nhìn thoáng qua trong phòng người khác trước, bọn họ cũng là một bộ muốn đi ra ngoài bộ dáng, thất bảy nhìn đến có mấy cái là châu Á Gương. Mặt xuất phát từ đại gia có thể là cùng quốc gia người. Vì thế Thất Bảy dùng tiếng Anh cùng tiếng Trung đồng thời nhắc nhở một lần. Các ngươi nếu có năm chắc trốn quá này đạn lạc liền ra bên ngoài chạy, nếu như không có vậy ngoan ngoãn ốc, chúng ta không rảnh quản các ngươi. Nói xong lời này, Thất Bảy cũng đi theo Lăng Tử mặc cùng ra ngoài, mà nguyên bản muốn chạy đi mọi người chất ngạnh sinh sinh dừng bước, trong mắt có nồng đậm thần cầu, nghe được Thất Bảy nói lại mang theo tuyệt vọng. Trầm ham chứa nước mắt, có người đối với Thất Bảy đám người sau lưng nhẹ giọng gọi. Thất Bảy đi trước bước chân một đốn. Nhưng Lăng Tử Mặc lại quay đầu lại đối nàng nói một câu đánh gãy nàng ý niệm nói: "Nếu không có năng lực, mang lên bọn họ sẽ chỉ làm bọn họ càng mau chết, ở cái này chiến loạn khu chỉ có thể dựa vào chính mình." Gật gật đầu, thất bảy minh bạch Lăng Tử Mặc nói là đúng, lập tức chỉ phải lạnh nhạt rời đi, bất quá phía sau người kia thấp thấp cầu cứu thanh. Lăng Tử Mặc quen cửa quen lẻo đi ở phía trước hảo, đối cái này địa phương giống như rất quen thuộc giống nhau, nhưng là bọn họ cũng đều biết cái này địa phương cũng là Lăng Tử Mặc lần đầu tiên. Hán đối với vùng Trung Đông khu vực hiểu biết cũng bất quá là vừa rồi nhìn đến tư liệu. Một đường xử lý vô số thủ vệ, ở lăng tử mặc dẫn dắt hạ ba người cơ hồ không có trở ngại tiến vào này vùng Trung Đông phát động chiến loạn một phương trong căn cứ mặt. Dơ lên tay tới, không được núp nhích. Cũng không biết bọn họ ba người sấm tới rồi địa phương nào, đột nhiên trước mặt xuất hiện một đại bài võ trang phân tử, một đám cầm thương đối với bọn họ. Quay đầu lại, liền nhìn đến dẫn đầu người rõ ràng là tiếp sau cuốn 031 nhẫn. Kham Lang Tiêu. Thất bảy cơ hồ không thể tin được kêu to, nàng còn tưởng rằng kham lăng tiêu ở chỗ này rất nguy hiểm nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thực tiêu ngạo sao. Đều lui ra đi. Kham lăng tiêu cười nhìn thất bảy liếc mắt một cái liền đối một bên võ trang phần tử nói. Kham lăng tiêu đây là chuyện gì xảy ra? Trong nhà chỉ có lăng tử mặc, Linh thiên, nàng cùng kham lăng tiêu bốn người, thất bảy bình tĩnh hỏi. Lăng tử mặc còn lại là mang theo phòng bị nhìn kham lăng tiêu, đồng thời không giấu vết đem thất bảy bảo hộ ở bên trong. Kham lăng tiêu so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Chúng ta trước ngồi xuống bàn lại đi. Khi nói chuyện, kham lăng tiêu đã dẫn đường đem ba người mang đến một nhà nhìn như bình thường kỳ thật bảo hộ nghiêm mật trong nhà. Cho dù tại đây chiến luận ơi, kham lăng tiêu y chính là một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, một thân màu trắng vùng trung đông phục sức mang theo vài phần dị vực phong tình, như vậy kham lăng tiêu mang theo vài phần mê hoặc nhân tâm hương vị. Nhưng là, này ba người cũng chưa không bị kham lăng tiêu cấp mê hoặc, Bởi vì bọn họ đều có quá nhiều mê đoàn muốn biết được, đặc biệt là thất bảy, nếu kham lăng tiêu sự tình không giải quyết nói, như vậy nàng tâm lý liền sẽ vẫn luôn đặt ở việc này. Mà lăng tử mặc ý tưởng rất đơn giản, đó chính là đem kham lăng tiêu sự tình xử lý, thất bảy tâm mới là hoàn toàn không xuống dưới. Ngồi xuống kham lăng tiêu nhìn thất bảy. Thất bảy, ta cho người kia chức nhận người mang đến sao. Kham lăng tiêu không có trả lời mọi người nói, mà là đưa ra như vậy một sự kiện. Ở ta trên người. Thất bảy khó hiểu nhưng vẫn là rất phối hợp lấy ra nhẫn, muốn đem này còn cấp Kham Lăng Tiêu, nào biết Kham Lăng Tiêu lại là cự tuyệt. "Thất Bảy, ta đưa được. ra đi, ngươi nhận lấy, chiếc nhẫn này chính là của ngươi." Nói lời này khi, Kham Lăng Tiêu mang theo vài phần cao thâm khó đoán nhìn Lăng Tử Mặc, giống như đang nói nữ nhân này ta sớm đã định rồi xuống dưới. "Không được, này nhẫn quá quý trọng, ta không thể thu." Thất Bảy đứng dậy đem nhẫn đưa cho Kham Lăng Tiêu, nói có thể điều động Lăng Tiêu Kim khống một nửa tài sản nhẫn nha, cái này cũng quá có giá trị. Gần gũi nhìn Thất Bảy, Kham Lang Tiêu xinh đẹp mắt to đối với Thất Bảy nhẹ nhàng ngáy mắt, thật dài lông mi phục ở mí mắt thượng. Thất Bảy, chúng ta 3 tháng cùng tiến cùng ra, ngươi không có cảm giác ta đối với ngươi dụng tâm sao? Ta đã đem ngươi trở thành vị hôn thê của ta, bằng không chức nhẫn này ta cũng sẽ không cho ngươi. Thất Bảy nhìn Kham Lang Tiêu, kia rực rỡ lung linh hai mắt mang theo vài phần thương tâm còn có chút hứa thâm tình, nhưng Thất Bảy lại cảm giác được một loại không chân thật, loại này không chân thật làm nàng cảm thấy không thoải mái. Kham Lang Tiêu Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Kham Lăng Tiêu Thu hồi kia cười vui cười bộ dáng, vẻ mặt đứng đắn đối với Thất Bảy đạo. Thất Bảy, ngươi là ta chỉ định bảo tiêu, vị hôn thê cái này thân phận cũng là ta đặc biệt yêu cầu, bằng không ngươi cho rằng như vậy nhiều cảnh sát vì cái gì là ngươi? Lăng Tử mặc tay căng thẳng, nếu không phải Ninh Thiên bắt lấy hắn, Lăng Tử mặc cái này khẳng định xông lên đi đem Thất Bảy kéo trở về, hắn có bất hảo dự cảm, phát hiện Thất Bảy này khối bùi ngọc không chỉ hắn một người. Nhưng Ninh Thiên cũng nhắc nhở hắn Có một số việc cần thiết muốn giải quyết, cho nên hắn ngồi xuống tiếp tục nghe kham lăng tiêu nói. Sao có thể, phía trước ta cũng không nhận thức ngươi. Thất bảy vẻ mặt bị thương, rất là không thể tin tưởng. Nhẹ nhàng cười, kham lăng tiêu khỏe miệng gợi lên một mặt cười. Thất bảy, còn nhớ rõ sao? Bốn tháng trước, ngươi một thân cảnh phục cưới màu đen hạ lỷ cực độ kiêu ngạo ở cao tốc thượng đua xe, ở một cái xoa đầu đường ngươi suýt nữa cùng một chiếc bèn nỉ chạm vào nhau. Ngươi là kia chiếc bèn nỉ xe chủ nhân. Thất bảy nhìn về phía kham lăng tiêu, lúc ấy nàng cảm giác một khắc xong quen thuộc mắt. Kham lăng tiêu gật gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy đi ngang qua nhau, nhưng ta đi nhớ kỹ ngươi, cho nên. Nói cách khác mặt sau hết thể cũng có kham lăng tiêu nhúng tay. Người tính kế ta, mang theo vài phần bị thương, thất bảy chất vấn, mệt nàng tự trách, mệt nàng vì kham lăng tiêu rơi xuống lo lắng, kết quả đâu. Này hết thể cư nhiên là bởi vì kham lăng tiêu dựng lên. Nghe được thất bảy chất vấn. Kham lăng tiêu mắt hiện lên một mặt bị thương nhưng thực mau thu lên, tiếp tục cười nhìn thất bảy, trong mắt thâm tình chưa từng che giấu, nhắm mắt lại giấu đi đáy mắt kia thật sâu quyến luyến. Thất bảy, có lẽ ngươi không tin mệnh trung chú định. Kia một ngày cũng chỉ nhìn đến ngươi liếc mắt một cái, về đến nhà ta cả đêm ngủ không được, trong đầu vẫn luôn xuất hiện bộ dáng của ngươi, ngươi bối cảnh, cùng một cái màu tím cổ trang nữ tử thân ảnh vẫn luôn ở ta trong đầu bồi hồi, ta không rõ đây là vì cái gì, nhưng là ta lại biết ta muốn thân cận ngươi. Cho nên ta mới lợi dụng thương mẫu xe cơ hội làm ngươi đảm đương ta bảo tiêu, trong lúc ta nỗ lực khắc chế chính mình đi thích ngươi, thậm chí làm chính mình chán ghét ngươi, chính là kết quả lại vô dụng. Ở tiến vào hội trường kia một khắc, ta biết chính mình có lẽ có nguy hiểm, cho nên ta đem đại biểu Kham Lăng Tiêu thê tử tín vật cho ngươi. Kham Lăng Tiêu nói xong lời này mới xem cùng Thất Bảy, trong mắt có dây dỗ cùng thâm tình, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình vô tình vô ái, chính là lại ở gặp gỡ Thất Bảy kia một khắc đem dao ra chính mình tâm. Thất Bảy Ngươi biết không? Ta không tin số mệnh trung chú định, lại ở lần đầu tiên gặp nhau liền đem ngươi ánh vào trong óc, ái ngươi là ta đã thấy ngươi sau duy nhất có thể làm sự tình. Lời này, Kham Lăng Tiêu nhìn thất bảy yên lặng ở trong lòng nói, đặc biệt là ở vùng Trung Đông trong khoảng thời gian này đối thất bảy tưởng niệm càng là thâm nhập cốt thủy. Kiếp sau cuốn 032 tình thâm. Đột nhiên, này hết thể đối với thất bảy tới nói quá mức đột nhiên, đột nhiên nghe được bảo hộ Kham Lăng Tiêu chân chính nguyên nhân, đột nhiên đối mặt Kham Lăng Tiêu thâm tình. Thất bảy hồi tưởng hai người kia ngắn ngủi ba tháng ở chung, cùng tiến cùng ra, kham lăng tiêu chính là hết mọi thứ khả năng chiếu cố nàng, mỗi ngày ăn uống đồ vật đều là lấy nàng yêu thích là chủ, trước kia còn trước kia là kham lăng tiêu thích đồ vật cùng nàng giống nhau, hiện tại nghĩ đến là bởi vì kham lăng tiêu ở dùng hắn phương thức lấy lòng nàng đi. Nghĩ ở kham lăng tiêu biệt thự chung kia suốt một phòng quần áo, dày, kia tất cả đều là kham lăng tiêu mua cho nàng, lý do chính là kham lăng tiêu vị hôn thê không thể quá keo kiệt. Nghĩ nàng mỗi lần mỏi mệt trở về khi, trong phòng kia bốc cháy lên nhàn nhạt có trợ giấc ngủ hương khí. Nghĩ nàng lần đó bị thương khi, kham lăng tiêu trong mắt đau lòng cùng tự trách, cùng với hắn cẩn thận thế nàng thượng dược bộ dáng. Kham lăng tiêu không nói nàng không cảm thấy, vẫn luôn cho rằng đây là theo lý thường hẳn là, hiện tại kham lăng tiêu nói như vậy, thất bảy cảm thấy hết thể tựa hồ có tích có thể tìm ra. Bằng không, kham lăng tiêu như thế nào sẽ nguyện ý kết thúc chính mình này hoàng kim người đàn ông độc thân thân phận. Như thế nào nhậm một cái xa lạ nữ tử xâm nhập hắn thế giới? Nhưng là hết thảy quá đột nhiên, đột nhiên đến làm thất bảy vô pháp tiếp thu, thất bảy nhìn kham lang tiêu. Ta vẫn luôn cho rằng chúng ta là người bảo hộ cùng người được giám hộ quan hệ, nhiều nhất chúng ta chính là bằng hữu. Ta chưa bao giờ có nghĩ tới. Hoặc là nói một bên xuyên sự tình làm thất bảy sẽ không hướng lên trên mặt muốn đi. Ở thất bảy quan niệm, nàng cùng kham lang tiêu vẫn luôn là hai cái thế giới người, bị thương cùng cười khổ cùng tồn tại. Kham lang tiêu tuy rằng cực lực che giấu. Nhưng là lăng tử mặc cùng ninh thiên vẫn là thấy được hắn trong mắt kia mặt chua sót Thất bảy nói thương tới rồi hắn Mà đối lăng tử mặc tới nói Thất bảy lời này không thể nghi ngờ làm hắn tâm tình rất tốt Nguyên bản cho rằng cùng kham lăng tiêu ở chung 3 tháng Thất bảy đối hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ coi chút tình Phía trước là thất bảy không hiểu được chính mình cảm tình Chỉ đem tâm tư đặt ở một ít việc vặt vánh mặt trên Hiện tại xem ra Thất bảy đối kham lăng tiêu không phải như vậy một chuyện Tâm ẩn ẩn làm đau Thất Bảy nhìn kham lang tiêu gương mặt này cái này cười rất quen thuộc rất quen thuộc ánh mắt của nàng khai thần mơ hồ một cái nam tử một cái bạch y hề nam tử cầm một phen tuyệt thế hảo cầm nhanh nhẹn dựng lên lăng không mà đạn, tiếng đàn rất êm thai rất êm thai. nhưng nàng nhìn đến kia bạch y hề nam tử đầu tóc dần dần biến bạch hình ảnh vừa chuyển bạch y hề nam tử đứng ở một bên nhìn một đôi ôm nhau người hắn ánh mắt đồng dạng là bị thương cùng chua xót cầm tiêu không cần đông thất bảy đang nói xong này một câu khi Đột nhiên thân mình mềm nhũn liền ngã xuống. Tiêu Chấp chi tốc, ngồi ở ly thất bảy có chút khoảng cách lăng tử mặc cùng kham lăng tiêu cơ hồ cùng tiếp được thất bảy ngã xuống thân mình. Nàng là vị hôn thê của ta. Nàng là nữ nhân của ta. Song vương tương đối, ai cũng không nhường ai. Ôm thất bảy tay tuy khẩn lại là ôn nhu, hai cái nam nhân, hai cái tuyệt đối cường thế nam nhân liền như vậy đối thượng, hỏa hoa bắn ra bốn phía, bọn họ trong mắt đều chuyển lại trí tại tất đắc quyết tâm. Ninh Thiên nhìn hai cái giống như đầu lưu giống nhau nam nhân lắc lắc đầu, kỳ thật hai người kia khí chất rất giống, đều là chính mình lãnh địa vương giả. Lăng tử mặc là hắc đạo đế vương, Kham Lăng Tiêu cũng là thương giới vương giả, hơn nữa Kham Lăng Tiêu kia đặc thù mà bí ẩn thân phận. Ninh Thiên cảm thấy này hai người trở thành bằng hưu sắp tới, nhưng hiện tại đâu? Hai cái như thế ưu tú nam nhân lại bởi vì một nữ nhân mà. Kiếp sau cuốn 033 xúc động. Cuối cùng, thất bảy là Ninh Thiên ôm ở Kham Lăng Tiêu an bài phòng nghỉ ngơi. Không có người biết thất bảy vì cái gì đột nhiên hôn mê, đương hội chữ thập đỏ chiến điệu bác sĩ toàn diện kiểm tra sau cũng là nói thân thể không ngại, thực mau là có thể tỉnh lại. Kết quả là mọi người chỉ có thể đợi, mà bực này quá trình lại là một loại đánh giá. Kham lăng tiêu cùng ninh thiên này hai cái trời sinh vương giả cắp theo một bên, một bên thấp giọng xử lý chính mình sự vụ, một bên chờ đợi thất bảy tỉnh lại. Mà nhưng vào lúc này, vùng Trung Đông võ trang phần tử tiến vào đối với Kham lăng tiêu nói. Cung trạch nham cùng thất tử thanh đại biểu chính phủ muốn cùng ngài tiến hành câu thông. Cùng trạch nham cùng thất tử thanh. Bọn họ định là biết được thất bảy ở chỗ này. Lăng tử mặc nhàn nhạt mở miệng. Ninh thiên nhìn này hai cái kỳ quái nam nhân, lắc lắc đầu, ai. Nhấc lên thất bảy sự bọn họ là đối thủ, chính là nhắc lên khác sự hai người lại có thể cho nhau hợp tác. Này thật là việc lạ một kiện nha. Kham lăng tiêu cũng là gật gật đầu. Cùng trạch nham cùng thất tử thanh này hai cái nam nhân đến là số ít mấy cái làm người thưởng thức tinh anh đặc biệt thất tử thanh chính là thất bảy đại ca cùng thất bảy ở chung mấy tháng, tuy rằng thất bảy nói không nhiều lắm, nhắc tới nàng trong nhà càng là thiếu, nhưng kia một hồi cao tốc kinh hồn cũng làm hắn minh bạch, thất bảy cùng thất tử thanh cảm tình có bao nhiêu hảo, kham lăng tiêu xoay người đối một bên võ trang phần tử nói thỉnh bọn họ vào đi. Một cái một thân quân trang, một cái một thân cảnh phục, hai cái đồng dạng cao lớn anh tuấn nam nhân mang theo hai loại hoàn toàn bất đồng mỹ lực, quân trang thất tử thân cao quý, nội liễm, cảnh phục cùng trạch nhang tắc hơi có chút âm nu nhưng lại không giảm này chính trực. Lăng Tử Mặc, Kham Lăng Tiêu, Ninh Thiên, thực Vinh hạnh có thể một lần nhìn thấy các ngươi ba người. Thất Tử Thanh cùng cùng trạch nham vẻ mặt cười như không cười nhìn ngồi ở cùng nhau ba người. Cảnh giới đệ cùng cùng quân giới đệ nhất quả nhiên danh bất hư truyền. Kham Lăng Tiêu cười tiếp đón, mà Lăng Tử Mặc còn lại là vẻ mặt đạm mặc, Ninh Thiên lắc đầu, "Lão đại ta biết ngươi không thích cùng người kết giao, chính là ngươi thấy rõ trước mặt hai người kia là cái gì thân phận đi. Một cái là Thất Bảy Thân Thân Đại Ca, Một cái là thất bảy thanh mai chúc mã người thủ hộ. Người muốn làm thất bảy đường người hắc đạo phu nhân như thế nào cũng đến cùng hai người kia đánh hảo quan hệ đi. năm cái nam nhân không hề ngôn ngữ, chỉ là cho nhau đánh giá, trong mắt có thưởng thức cùng với thưởng thức lẫn nhau. Nửa ngày qua đi, thất tử thanh mới hỏi nói thất bảy đâu. Ca, ta ở chỗ này. Liên ở năm cái đánh giá cho nhau căm thù lại thưởng thức gian, thất bảy đã tỉnh, chỉ là bọn hắn quá chuyên chú với đối chính mình chiến đấu mà không có chú ý đến. Thất bảy. Ngươi không sao chứ? Một cái do xoáy, thất tử thanh cùng cùng trạch nham cùng là lắc mình đi vào thất bảy trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới. Ca, ngươi liền hy vọng ta có việc. Hơi mang vài phần làm nũng, thất bảy như vậy ngự khí làm vài người khác hâm mộ, ở bọn họ trước mặt thất bảy chưa bao giờ sẽ như vậy hoàn toàn buông đề phòng. Ngươi a, không có việc gì liền hảo, có biết hay không chúng ta nghe nói ngươi từ nước Pháp sau khi mất tích lại lo lắng. Nửa là hoán giận nửa là trách cứ, cùng trạch nham một quyền đánh vào thất bảy trước mặt. Đây là bọn họ giao lưu phương thức. Thất bảy chỉ là đạm đạm cười, không có đáp lời, như vậy biểu tình làm thất tử thanh cùng cùng trạch nham hoảng sợ. Thất bảy, người làm sao vậy? Thất bảy lắc lắc đầu, nhưng mặt mày có như thế nào cũng che giấu không được cú sầu. Nghe được thất tử thanh cùng cùng trạch nham nói, kham lăng tiêu cùng lăng tử mặt cũng là vẻ mặt quan tâm hỏi. Thất bảy, người không sao chứ? Ta không có việc gì. Đồng dạng cười khẽ, nhưng thất bảy hiện tại cười tựa hồ cùng phía trước có chút bất đồng. Phía trước đối với lăng tử mặc cùng kham lăng tiêu đều có vài phần phòng bị, cái này cười tựa hồ một chút phòng bị cũng không có. Đối mặt tình huống như vậy làm cho bọn họ hai người có chút cao hứng, nhưng càng có rất nhiều khó hiểu, đánh giá thất bảy, cảm giác thất bảy hôn mê sau tỉnh lại cả người khí chất tựa hồ đều thay đổi. Không có chi cường cường thế, nhiều nữa vài phần đạm nhiên cùng lãnh đạo thất bảy, ngắn ngủn thời gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng, thất bảy không nói bọn họ cũng vô pháp tìm hỏi. Như vậy sửa vì đối bọn họ tới nói có lợi mà vô hại, bọn họ chỉ có thể chờ thất bảy chính mình nguyện ý nói. Nhìn trước mặt 5 người, thất bảy nhẹ nhàng nhắm lại mắt, nàng thấy được bọn họ trong mắt quan tâm cùng khó hiểu, nhưng là có một số việc nàng không biết muốn như thế nào đi nói. Hôn mê gian nàng làm một giấc mộng, rất dài nhưng lại thực đoạn. Mấy cái giờ, nàng bồi một nữ tử vượt qua cả đời, những cái đó hình ảnh cùng người khác ở nàng trong đầu thật lâu không thể tan đi. Cái kia mộng tên gọi là thiên sinh kiếp sau cuốn 034 bảo tàng. Kham Lăng Tiêu, trước nói cho chúng ta biết ngươi sẽ bị chính phủ cầm tù nguyên nhân đi. Thất bảy ngồi xuống, hoặc là nói lúc này cũng có thể xưng hô nàng vì tiểu thất, nàng ký ức kia bị trầm phong quá khứ bởi vì vừa mới kham Lăng Tiêu kia quen thuộc mà xa lạ ánh mắt mà toàn bộ thức tỉnh. Có lẽ là nàng đáp ứng quá hứa cầm tiêu kiếp sau, có lẽ là bởi vì cầm tiêu là nàng thua thiệt nhiều nhất người, nơi ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong, nàng không bỏ xuống được đối cầm tiêu thua thiệt. Nghĩ đến đây hơi mang điểm chua sót, Thất Bảy nhìn về phía Lăng Tử Mặc. Trong hai mắt chịu tải rất nhiều nói không nên lời đồ vật. Lại lần nữa tỉnh lại nàng, vội vàng đi ra nhìn trước mặt này quen thuộc mà xa lạ người, nàng lòng có tràn đầy cảm động, bọn họ cho phép nàng một cái hoàn mỹ kiếp sau. Hoàn mỹ gia đình, hoàn mỹ thân tình, hoàn mỹ hữu nghị, cả đời này tiểu thất cái gì cũng không thiếu, nhưng ở không có gặp gỡ quân mặc cùng Cầm Tiêu phía trước, Thất Bảy sinh hoạt cũng là không hoàn chỉnh, cho nên cho dù có như vậy tốt ra thế, Nàng y y liền lánh mặc. Nhìn trước mặt quan tâm chính mình mọi người, thất bảy mới hiểu được chính mình cả đời này hoàn chỉnh, chỉ là, thất bảy mắt ở kham lăng tiêu cùng lăng tử mặc chi gian bồi hồi, lúc này đây là kéo dài vẫn là biến truyền đâu Chữ thập. Lăng tử mặc vẫn luôn đánh giá thất bảy, hắn tổng cảm giác hiện tại thất bảy hắn tức quen thuộc lại xa lạ, đặc biệt vừa mới thất bảy xem hắn kia một đạo ánh mắt, không biết vì sao làm hắn tâm hoàng hốt. Nhìn trước mặt thất bảy đột nhiên biểu lộ cái loại này bức nhân anh khí. Cái này làm cho kham lăng tiêu lại lần nữa hiện lên một mặt quen thuộc cảm giác, thật giống như như thế thất bảy, nhưng là y lì liền cùng dĩ vang giống nhau, đầu góc y lì liền hôn độn không rõ, kham lăng tiêu ném ra này đó ý tưởng, mỉm cười nhìn thất bảy liếc mắt một cái. Các người biết được, ta giá trị con người không bình thường, cho nên ở có được mấy cái tư nhân tiểu đảo cũng là chuyện thường, mà trong đó có một cái là kham gia đời đời lưu truyền tới nay đảo nhỏ, nàng kêu cầm đảo, Mỹ lệ mê người có đại lượng tài phú đồng thời còn thực bí ẩn, nhiều thế hệ chỉ có khám gia gia chủ biết được, nhưng không biết vì sao, khám gia có tỏa có được đại lượng tài phú tư nhân tiểu đảo tin tức truyền đi ra ngoài, mà nghe nói này cầm trên đảo tài phú kinh người, tùy tiện. Có thể mua một cái đại quốc, sau nhiều mặt kiểm chứng cái kia tiểu đảo đích sắc tràn đầy tuyệt sắc bảo vật, các quốc gia nhân mã bí mật lẻn vào, nhưng lại có đi vô phản, chính phủ đem ta cầm tù chính là muốn ta nói ra tiến vào cầm đảo bảo tàng thất bí mật. Khám lăng tiêu nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng mọi người đều minh bạch trong khoảng thời gian này hắn nhật tử khổ sở. Người như thế nào sẽ đến vùng Trung Đông? Cùng trạch nham nhìn như không chút nào để ý, lười biếng nói thượng như vậy một câu, nhưng hắn ánh mắt sắc bén làm người minh bạch lời này hắn hỏi đến nhất định là có mục đích. Lại lần nữa yêu nhã cười, Kham Lăng Tiêu nói ra một câu càng thêm kính bạo nói. Vùng Trung Đông chiến khu có một nửa người tiếp thu quá Kham gia giúp đỡ. Cho nên, hắn ở vùng Trung Đông tuyệt đối là thượng tân. Người... Thất Tử Thanh cùng cùng trạch nham vẻ mặt khó hiểu. Khang lăng Tiêu lại là nhìn về phía thất bảy. Phụ thân ta, ái mộ năm đó cảnh giới chi hoa cũng chính là hiện tại thất thượng tướng thê tử ngươi mẫu thân cạnh tranh không có kết quả, ta phụ thân dưới sự giận dữ nói cưới không đến thất mẫu, liền phải trở thành thất mẫu cả đời này trung vĩnh viễn không thể quên được người. Thất mẫu nếu là cảnh giới như vậy hắn liền phải trở thành lớn nhất chiến loạn phân tử. Cưới ta mẫu thân, đem lăng Tiêu Kim Không quăng cho ta mẫu thân cùng ta lúc sau liền tới đến này vùng Trung Đông. Dùng khám gia tải phú đem nguyên bản hỗn loạn vùng Trung Đông rào càng thêm hỗn loạn. Vì cái gì không lựa chọn quốc nội? Thất tử thanh tiếp tục đề ra nghi vấn, nguyên lai thất gia cùng khám gia còn có như vậy một đoạn. Mang theo vài phần cô đơn, khám lăng tiêu trong mắt có vài phần trách cứ cùng đồng tình. Bởi vì ta phụ thân không nghĩ trở thành thất mẫu địch nhân, cho nên lựa chọn này nguyên bản hỗn loạn vùng Trung Đông. Hắn chỉ nghĩ làm thất mẫu nhìn đến vùng Trung Đông thảm trạng, liền sẽ nhớ kỹ hắn như vậy một người. Bởi vì các ngươi mẫu thân có viên trong thiên hạ nhất chính nghĩa tâm. Lệ cạch. Một giọt nước mắt từ thất bảy khỏe mắt nhỏ giọt mà xuống, thất bảy trong lòng tràn đầy chua sót, cho dù luân hồi ngàn năm, hết thể vẫn là như thường sao. Nhân hoàng, thú hoàng cùng hải hoàng ba người chi gian cảm tình y y liền như thế nhấp đô sao. Như vậy nàng đâu? Thất bảy xin giúp đỡ nhìn lăng tử mặc. Quân mặc, kiếp này chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kiếp sau quân 035 tâm bảo. Thất bảy kia trầm trọng ánh mắt làm lăng tử mặc tâm căng thẳng, thật sự là trường hợp không đúng, nói cách khác hắn nhất định tiến lên thế thất bảy lao đi kia khỏe mắt nước mắt, đứng ở nàng trước mặt thế nàng ngăn trở sở hữu mưa gió. Tuy rằng không hiểu vì cái gì từ trong lúc hôn mê tỉnh lại thất bảy trở nên không giống nhau, nhưng như vậy thất bảy lại làm lăng tử mặc càng thêm lo lắng, hiện tại thất bảy mặt mày u sầu là như vậy rõ ràng, thất bảy, người rốt cuộc là làm sao vậy? Là phát hiện hiểu rõ cái gì? Vẫn là đã biết cái gì? có thể hay không nói ra, làm chúng ta cùng nhau thế ngươi chia sẻ. Lăng tử mặc quan tâm thất bảy tựa hồ không có phát hiện, bởi vì thất bảy chỉ là hơi túi đầu thu liễm chính mình cảm xúc, lại lần nữa nhìn về phía mọi người khi hai mắt đã là trong sáng một mảnh. Cầm tiêu tự không có nói ra, thất bảy có chút đông cưng chuyển khẩu cầm trên đảo mặt có cái gì, ngươi biết không? Lời này là đối kham lăng tiêu nói, tuy rằng đối với thất bảy vừa mới tạm dừng mọi người đều phát hiện, nhưng không có nghĩ lại. Cầm trên đảo mặt đồ vật ta cũng không biết. Bởi vì chìa khóa ở người trên tay. Kham lăng tiêu cao thâm khó đoán cười, đồng thời nhắc nhở thất bảy phía trước cho nàng cái kia nhẫn. Chiếc nhẫn này sao? Mọi người đồng thời nhìn về phía kham lăng tiêu, như vậy quan trọng đồ vật cư nhiên liền dễ dàng như vậy tặng người. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng là, ai cũng sẽ không tin tưởng mở ra cầm đảo bảo tàng mấu chốt đồ vật là một quả nhẫn, mà này nhẫn còn ở cùng kham lăng tiêu không quan hệ một người trên người. Đúng vậy kham lăng tiêu không đề phòng chút nào nói nhưng hắn không phòng bị lại làm mọi người một trận ngốc tâm thất tử thanh nhìn thất bảy trong tay nhẫn lại nhìn về phía kham lang tiêu vẻ mặt hoài nghi kham lang tiêu vì cái gì đem như vậy chuyện quan trọng dễ dàng nói cho chúng ta biết kham lang tiêu nhìn về phía thất tử thanh quang minh lỗi lạc bộ dáng bởi vì các ngươi cùng những người đó không giống nhau mà ta một người cũng vô pháp lấy được mượn dùng các ngươi lực lượng ta mới có thể đủ tới cầm đảo lời nói thật lời nói thật cầm tiêu không hề có dấu giếm Nhưng hắn cái này giải thích vẫn là làm mọi người không tin, hoài nghi thần sắc vẫn chưa giảm bớt. Thất Bảy nhìn kham Lăng tiêu cười, "Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi chỉ là bởi vì nguyên nhân này, ta quyết định cùng ngươi cùng đi cầm đảo. Bởi vì hắn là Cầm Tiêu, hắn sẽ không hại bọn họ, vĩnh viễn sẽ không." Mọi người nhìn về phía Thất Bảy, Thất Bảy quyết định như vậy phải bảo vệ nàng Thất Tử Thanh cùng cùng Trạch Nam cũng không có dị nghị. "Thất Bảy, ngươi quyết định sao?" Cùng Trạch Nam chỉ là nhẹ nhàng vừa hỏi, nếu Thất Bảy quyết định hắn sẽ đi theo cùng đi, không phải cho rằng quốc gia cảnh sát thân phận. thực xin lỗi, trạch nam, ta lại làm ngươi khó xử, nhưng là cái kia cầm đảo ta cần thiết muốn đi. thất bảy ẩn ẩn minh bạch cái kia cầm đảo không đơn giản, nhất định sẽ cùng tiền sinh có chút liên hệ, bởi vì nàng nhớ tới, mà bọn họ đâu. thất bảy không giấu vết nhìn thoáng qua lăng tử mặc cùng kham lăng tiêu, bọn họ đối nàng mặc danh hảo cảm, mặc danh quen thuộc cũng khẳng định là có tích có thể tìm ra, này cầm đảo như thế bí ẩn như thế có lịch sử nếu không đi tham thượng tìm tòi thật sự không cam lòng. Trạch Nham duỗi tay nhẹ nhàng xoa thất bảy đầu. Tiểu Nha đầu khi nào cùng ta như vậy mới là tới. Ngươi phiền toái ta cũng không phải một hai lần. đúng vậy, phiền toái ngươi cũng không phải một hai lần. Thất Bảy cười khẽ, Ám Nham thực xin lỗi. Nguyên bản ngươi sinh hoạt có thể như vậy hoàn mỹ, lại nhắc lên ta. Tiền sinh ngươi cơ khổ cả đời, làm ta ấy nay không thôi. Kiếp này ta nhất định sẽ không làm ngươi còn như vậy. nghĩ đến đây. Thất bảy trong đầu đột nhiên hiện lên cái kia hoàn mị trí thức đô thị nữ lang, ninh mẩu. Cười khẽ, một cái ra vẻ phong lưu phong khoáng, một cái nghiêm túc lưu loát, này hai cái chính là tuyệt phối đâu. Kiếp sau cuốn 036 đồng hành. Sấn các quốc gia chưa chuẩn bị trước, chúng ta hiện tại liền trước tiên kế hoạch hảo. Lăng tử mặc trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ quyết định của chính mình. Mở ra bản đồ. Cầm đảo cụ thể ở đâu vị trí. Đơn giản sáng tỏ, Lăng tử mặc thực mau liền đảm đương khởi tổng chỉ huy công tác mà không biết vì sao, này đó một đám đều là nhân Trung Long Phượng Đại Nam Nhân, một đám thói quen cầm quyền phát hào tư lệnh Đại Nam Nhân cư nhiên ngoan ngoãn phối hợp, nghe khởi lăng tử mặc theo như lời tác chiến công lược cũng thường thường bổ sung một chút chính mình cái nhìn. Đặc biệt là thất tử tình cùng cùng trạch nam, hai người một cái ở quân một cái ở cảnh đều là thói quen phát hào tư lệnh, chính là bọn họ cấp trên cũng sẽ không dễ dàng chỉ huy bọn họ cái gì, nhưng hiện tại lại không có chút nào bất mãn phối hợp, lý trí nói cho bọn họ loại tình huống này là không bình thường nhưng là cảm tình thượng lại không chịu không chế, nhìn lăng tử mặc trong mắt hiện lên mê hoặc. Rõ ràng quân, phỉ là vô pháp dung hợp, vì cái gì bọn họ hợp tác lên lại như thế ăn ý, rõ ràng bọn họ là lần đầu tiên hợp tác, vì cái gì đối phương một ánh mắt, một cái thủ thế hắn liền mình bạch đầu. tràn đầy nghi hoặc không biết giải thích thế nào, nhưng so với bọn hắn càng nghi hoặc còn lại là kham lăng tiêu, rõ ràng hắn cùng lăng tử mặc là tinh địch, nhưng vì cái gì sẽ không chán ghét người này đâu. Nhìn bố trí hết thể lăng tử mặc Nhìn đứng ở bản đồ trước mặt chỉ điểm giang sơn lăng tử mặc, hắn từ đáy lòng cho rằng này hết thể đều là bình thường. Nếu không có ngoài ý muốn, chúng ta liền như vậy làm lăng tử mặc trinh tìm đại giao ý kiến. Rõ ràng có rất nhiều so mọi người cùng nhau hành động càng tốt phương pháp, nhưng hắn lại chỉ lựa chọn mọi người cùng nhau hành. Mọi người đều gật đầu, lăng tử mặc kế hoạch không phải tốt nhất, nhưng là đối hiện tại loại này khi giả tới nói lại là nhất hữu hiệu. Chuẩn bị đi. Kham lăng tiêu gật đầu, hắn có phải hay không một cái keo kiệt nam nhân? Tuy rằng cùng lăng tử mặc có tích cực, nhưng lại sẽ không bởi vậy vì phủ định mà phủ định cái gì. Muốn hay không cùng phụ thân ngươi nói thượng một tiếng. Trước khi xuất phát, thất bảy hỏi hạ kham lăng tiêu, đối với Thú Hoàng, hoặc là nói kham phụ người này thất bảy không biết muốn như thế nào đi bình định đối hắn cảm tình. Như vậy một người nha, ái như vậy đâu. Không cần, hắn nghe không được. Kham lăng tiêu thanh âm vô hỉ vô bi, chỉ là trần thuật một sự kiện thật. Ngươi nói cái gì? Thất bảy hai mắt mở to lão đại. Thanh âm cũng đột nhiên đề cao, sao có thể? Thú hoàng như vậy một người, sao có thể? Thất bảy, không cần như vậy, tại đây vùng trung đông chết là một kiện thực dễ dàng sự, hắn như vậy vất vả tồn tại cũng là mệnh. Nhắc tới khám phụ, khám lăng tiêu có nồng đầm mỏi mệnh, nhắc tới hắn liền sẽ nghĩ đến mâu thân một người một mình mang theo hắn, một mình khởi động lăng tiêu kim khống khổ. Mẫu thân như vậy tuổi trẻ liền qua đời, trừ bỏ bị phụ thân thương thấu tâm còn có chính là mệnh. Một nữ nhân muốn mang theo một cái hài tử ở một cái như vậy đại tập đoàn tài chính trung lập đủ kia đến lưng đeo bao lớn áp lực nha. Thất bảy hơi hơi gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Đây là kiếp sau, không phải kiếp trước. Thất bảy ngươi họ thất, ngươi không phải tiểu thất. Kiếp trước đủ loại chỉ là một loại liên hệ cũng không tỏ vẻ kiếp này cũng muốn ấn kiếp trước đủ loại quá. Thú hoàng chết chính là thực tốt chứng minh, kiếp này bọn họ sẽ không như vậy khổ, bọn họ đều có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Chỉ là, cả đời này. Chính mình phải làm sao bây giờ? Thất bảy tự hỏi, trong lòng tràn đầy chua sót, chính là có ai có thể thế nàng trả lời, nàng hiện tại có thể làm sự tình chính là chờ, chờ đã có chút sự tình có thể nói mới thôi. Hết thể chỉ có thể chờ. Kiếp sau cuốn 037 đàm phán. Sau cá nhân, lần đầu tiên hợp tác, nhưng lại ngoại phân ăn ý, ở vùng Trung Đông võ trang phần tử hiểm hộ hạ, 6 người thực thuận lợi đi tới lăng tử mặc quay xong địa phương, nhưng là cái này địa phương đã không bằng lúc đầu an toàn. Các quốc gia chiến cơ đem cái này nho nhỏ vô chiến loạn khu vây quanh cái kín mít, bất đồng quốc gia tương đồng mục tiêu, ở đối mặt bọn họ khi lại không so đo hiểm khích trước đây phối hợp lên. Thất thượng giáo, cùng cảnh sát, ngươi muốn cho quốc gia thất vọng sao? Các ngươi làm như thế như thế nào không làm thất vọng chính phủ tài bồi? Chính phủ người cao cao tại thượng nhìn này hai cái quốc gia ưu tú nhất nhân tài. hắn mo hộp máu, hai người kia lúc này quang minh chính đại cùng kham lăng tiêu cùng lăng tử mặc ở bên nhau là có ý tứ gì nha? Liền tính bọn họ muốn lẻn vào địch quân đạt được đối phương tín nhiệm cũng không thể như thế rêu giao nhà, chế phục đều không đổi, này không phải minh bạch nói cho mặt khác quốc gia chính phủ cùng kham lăng tiêu có lén hợp tác sao. Thất tử thanh cùng cùng trạch nham nhẹ nhàng cười, bọn họ cấp trên tựa hồ lý giải sai lầm, bất quá không quan hệ. Chúng ta cha mẹ còn ở quốc gia, chúng ta sẽ không làm cha mẹ thất vọng. Cùng trạch nham không sao cả vừa nói, nhưng một câu lại làm rất nhiều nghe hiểu được tiếng trung người phẫn nộ nhìn về phía quốc gia phi cơ. Ngấm ngầm dở trò. Trên phi cơ cấp trên nhìn cái này ngày thường cực kỳ thông minh thuộc hạ hôm nay cư nhiên như thế ngu rốt rất là minh bạch. hư phất tay háo đi vào cabin chỉ huy chiến đấu. Mặt khác quốc gia người vừa thấy cũng không do cục diện này là chuyện gì xảy ra, đành phải một đám bước cái mũi cũng đi vào cabin, chuẩn bị chiến đấu. Sáu cá nhân thực vừa lòng nhìn này mà kham lang tiêu đối với không trung người nhẹ nhàng một gọi. Cầm đảo mở ra phương thức chỉ có ta biết, nếu ta không đi các người vĩnh viễn khai không được cầm đảo. Kham lăng tiêu minh bạch bọn họ nhất định có thể nghe thế thanh âm, bởi vì này trên mặt đất tuyệt đối có tiếp thu trang bị. Quả nhiên, những cái đó nguyên bản nghĩ khởi động chiến đấu cơ uy hiếp Kham lăng tiêu người một đám đều ngừng lại, nhìn Kham lăng tiêu đánh giá hắn nói. Ta mở ra cầm đảo, bên trong tài phú nhậm các ngươi lấy, nhưng chỉ có một cái, không được hủy hoại cầm đảo. Cầm tiêu chấn định nói. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Em mở quốc tiêu ra một câu tiếng Anh, cuồng vọng nhìn Kham lăng tiêu. Không có ta. Các ngươi vào không được cầm đảo, hủy hoại nó sẽ chỉ làm nó chìm vào Thái Bình Dương Đế, các ngươi vĩnh viễn không chiếm được bên trong đổ vật. Ngươi! Kham lăng tiêu minh bạch cái gì kêu tiến thối thỏa đáng, hắn không phải lăng tử mặc thói quen vĩnh viễn cường thế. Cầm đảo ở ta tới nói là một loại truyền thừa, ta không thể trơ mắt nhìn nàng hủy ở tay của ta thượng, ta kham gia chỉ có ta kham lăng tiêu một cái, muốn như vậy nhiều tài phú lại có tác dụng gì, kham gia sớm đã phú khả địch quốc. Tài phú đối với ta tới nói không thể nghi ngờ chỉ là dệt hoa trên gấm. câm đảo đồ vật, các ngươi có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Ta lăng Tử Mặc tuyệt không can thiệp. Lăng Tử Mặc Minh Bạch các quốc gia đối hắn thế lực có chút kiên kỵ, đặc biệt là vừa mới đắc tội hắn em mở quốc, cho nên hắn rất hào phóng mở miệng nói ra chính mình lập trường. Chính phủ Phương nhìn đứng ở phía dưới thất tử thanh, cùng trạch nam cùng thất bảy, Minh Bạch sắp cùng tiền đến, bọn họ cũng sẽ không quá mệt. Này ba người có lẽ sẽ không toàn lực giúp chính phủ. Nhưng đương chính phủ cùng hắn quan hệ ngoại giao phong khi nhất định sẽ giúp đỡ chính phủ. Lập tức, các quốc gia người thương lượng, quyết định hộ tống kham lăng tiêu một hàng đi trước cầm đảo. Như thế, không hề có ngoài ý muốn, một hồi chiến hỏa đã bị 6 người dễ dàng bãi bình, đây là bọn họ lần đầu tiên hợp tác, như thế cộng tiến thối tính kế người, nhưng bọn hắn tin tưởng này không phải cuối cùng một lần. Có các quốc gia chiến cơ bảo hộ, kham lăng tiêu này một đường nhưng nói muốn cỡ nào rêu rào liền có bao nhiêu rêu rào, nhất chủ này tuyệt đối an toàn bởi vì bọn họ đem địch nhân bại ở bên ngoài tiếp sau cuốn không ba ăn ủy nhìn không ra tới hôn hắc đạo đầu góc cũng man hảo xử sao Kham lăng tiêu ưu nhã ngồi ở cabin quầy ba trước giống như chủ nhân giống nhau ở lăng tử mặc chuyên cơ thượng khai một lọ rượu văng đỏ cầm chén rượu nhẹ suyết không tuổi lăng lao đại rượu tuyệt đối không phải vật phàm cái này quán ba đài là ninh thiên chuyển ra tới hắn là cái rượu si gian thương chính là gian thương lăng tử mặc không chút nào đau lòng kham lăng tiêu mở ra rượu Mà là tùy ý ngồi thất bảy bên cạnh, dù sao những cái đó rượu đều là ninh thiên mua. Cái này hành động làm đồng dạng ngồi ở thất bảy bên cạnh kham lăng tiêu thật là không cao hứng. Lăng tử mặc, thất bảy là vị hôn thê của ta. Ý bảo, ngươi lăn xa chút. Ngươi định đoạt sao? Lăng tử mặc một đôi mắt sắc bén nhìn về phía kham lăng tiêu. Hắc đạo lao đại. Người khác sợ ngươi, ta kham lăng tiêu nhưng không sợ. Phải không? Khi nói chuyện, hai người tựa hổ có động thủ ý tứ mà Kẹp ở bên trong thất bảy nhìn hai người kia, trong lòng loạn thành một đoàn. Các ngươi không cần lại xảo. Ngữ khí có thật sâu vô lực, nguyên lai Cẩm Tiêu cùng Bắc Quân Mặc nếu buông tay đi tranh cư nhiên là như thế ấu trí, này hoàn toàn giống như là hai cái đoạt đường ăn hải tử. Thất bảy, ngươi là của ta, ta cũng không buông tay. Kham Lăng Tiêu cầm chén rượu nhẹ nhàng tới gần thất bảy, ngữ khí khi có không dung cự tuyệt cường thế, như vậy Kham Lăng Tiêu thối lui kia ôn hòa mặt ngoài, tựa như một cái ở trên thương trường cùng người chém giết chùn. Như vậy kham lăng tiêu mới phù hợp hắn thương trường cá sấu khổng lồ hình tượng. Thất bảy nhìn như vậy kham lăng tiêu, nhắm mắt lại không nói gì, không ai biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng cũng hiểu được thất bảy lúc này tâm tình thực loạn. Thất tử thanh nhìn đột nhiên như là thay đổi một người giống nhau thất bảy, có chút đau lòng. Hơi có chút bất thiện đối với kham lăng tiêu cùng lăng tử mặc nói. Ta mặc kệ các ngươi đối thất bảy là cái gì ý tưởng, thất bảy là ta muội muội Nếu nàng không muốn chính là liều mạng này, bệnh ta cũng sẽ không làm nàng chịu nửa điểm phi khuất. Kỳ thật, nhìn bọn họ tranh thất bảy, thất tử thanh trong lòng có điểm ế ẩm, chính mình sùng 23 năm bảo bối muội muội nha, ai, nữ đại bất trung lưu nha. Không biết ba mẹ nghe thấy cái này tin tức là cái gì tâm tình đâu, ở bọn họ trong mắt thất bảy chính là một cái không có lớn lên hài tử, bọn họ vẫn luôn đem thất bảy bảo hộ thực hảo. Tự nhiên từ nhỏ thất bảy bên người cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng thất bảy đối bọn họ từ trước đến nay lãnh đạo cái này làm cho bọn họ càng cảm thấy đến thất bảy là cái hài tử sẽ ở bọn họ bên người thật lâu thật lâu nhưng còn bây giờ thì sao thất tử thanh nhìn này hai cái có thể dễ dàng ảnh hưởng thất bảy tâm tình nam tử hắn minh bạch thất bảy trong lòng có bọn họ thất bảy thực mau liền không hề chỉ là bọn hắn thất bảy thất bảy đừng quên còn có ta ta không biết người gần nhất bên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì nhưng nhớ rõ có việc đừng quên tìm ta giúp ngươi khiêng cùng trạch nham đi đến thất bảy bên người nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực Nhẹ nhàng vô thất bảy bối. Lần này nhìn thấy thất bảy, cảm giác thất bảy trên người có quá nhiều ưu sầu. Trước kia thất bảy là một cái muốn làm cái gì liền làm cái đó xuất tính nữ sinh, nhưng còn bây giờ thì sao? hắn Tổng cảm thấy hiện tại thất bảy có quá nhiều băn khoăn, mà loại này băn khoăn làm hắn có điểm lo lắng. Ngốc thất bảy, thế giới này không có gì có thể khó để ta, ta làm không được không phải còn có thất ba thất mẹ sao. Ngươi chính là chúng ta công chúa, ngươi chính là muốn bầu trời ngôi sao, chúng ta cũng sẽ cho ngươi chức tới. Thế gian này không có gì đáng giá ngươi phiền não. Lời này là cùng trạch nham thiệt tình lời nói, hắn cùng tử thanh cùng năm, thất bảy ra tiếng đối bọn họ tới nói đều là kiện cực tốt đẹp sự tình, từ đây hắn cùng tử thanh có một cái yêu cầu bảo hộ người. Liên giống như, thất bảy muốn từ cảnh hắn cũng thế từ cảnh sát quốc tế tổ chức rời khỏi tới giống nhau, ở bọn họ trong lòng, thất bảy mới là quan trọng nhất. Vui lâu ở cùng trạch nham trong lòng ngực, thất bảy cọ cọ, trong lòng tràn đầy ấm áp, nàng là thất bảy. Nàng không phải mọi việc đều chỉ có thể dựa vào chính mình tiểu thất, có sủng nàng ba mẹ, có ái nàng ca ca, còn chờ nàng muội muội cùng Trạch Nam, thiên hạ sự cũng có bọn họ cùng nhau bồi nàng kiêng. Cảm ơn ngươi Trạch Nam. Thất Bảy ở trong lòng yên lặng nói, Ám Nam, thật cao hứng ngươi rốt cuộc không ở chấp nhất với ta, đúng đối ta kia mạc danh chấp nhất ngươi mới có thể tìm được hạnh phúc. Cùng Trạch Nam thu hồi có chút cô đơn biểu tình, thế gian này trừ bỏ thất người nhà không còn có người so với hắn càng hiểu biết thất Bảy, từ thất Bảy trong ánh mắt hắn liền minh bạch Cam Lăng Tiêu cùng Lăng Tử mặc hai người nhiễu loạn Thất Bảy tông. Ngu ngốc Thất Bảy, chúng ta chính là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư nhà, bồi ngươi đi qua trưởng thành lịch trình, bảo hộ ngươi chính là ta trời sinh sứ mệnh. Cuối cùng cùng Trạch Nam đối với Thất Bảy bên thai nhẹ giọng nói, đây là hắn thiệt tình lời nói, vô luận sau này như thế nào biến hóa, ở trong lòng hắn, ở trong mắt hắn, Thất Bảy vĩnh viễn là cái kia vừa mới sinh ra, bị hắn phụng ở lòng bàn tay đối với hắn lộ ra đệ nhất mặt cười tiểu bà bối. Thất Bảy Ta xem này, Lăng Tử mặc cùng Kham Lăng tiêu đối với ngươi đều không tồi, bản thân thân phận cũng đủ đã xứng đôi ngươi, ngươi có thể suy xét một chút tuyển một cái cho ta đương bao cát. Ngươi nhà thất bảy nhẹ nhàng một quyền rũ ở cùng Trạch Nam lu thượng. Ai ra cùng Trạch Nam rất là phối hợp chơi bảo cười, mọi người nhìn đến thất bảy miệng cười chụp khai bộ dáng, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Tiếp sau cuốn 039 hợp lưu. Nhìn rốt cuộc có chút bình thường không khí, nhìn rốt cuộc có chút bình thường từ người, Ninh Thiên khẽ cười một tiếng đứng dậy. Nếu mọi người đều rảnh rỗi Không bằng chúng ta tiếp tục nghiên cứu một chút tiến vào cầm đảo kế tiếp động tắt đi. Ninh với thầm nghĩ, nếu hắn không đứng ra, ý liền này mấy nam nhân tâm tư nha, ai? Nào năm mới có nói xuông công sự nha? Nghĩ đến đây, Ninh Thiên lắc lắc đầu, tình yêu thứ này thật đúng là có thể làm cứng như sắt thép nam tử biến thành nhiều chỉ nhu, Ngẫm lại lăng bà, ai? Năm đó cũng là Italy người hoa hắc bang một cái kỳ tích, nếu là gặp gỡ lăng mẹ đầu. Hiện chút đem hảo hảo một bang phái cấp chơi vượn. Nhìn nhìn lại tử mặc cái dạng này, Ninh Thiên có chút lo lắng, tử mặc ngươi nhưng ngàn vạn không cần dẫm vào lăng bà phục chết nha. Cảm tình cùng lý trí Ở không có gặp được thất bảy phía trước bọn họ đều là lý trí lớn hơn cảm tình người, đặc biệt là lăng tử mặc cùng kham lăng tiêu. Bọn họ thế giới không cho phép bọn họ có chút cá nhân cảm tình. Bọn họ thế giới từ trước đến nay là hướng đầy chém giết, mang theo cảm xúc cá nhân căn bản vô pháp làm chính xác quyết định, một cái không thể công chính người lãnh đạo. Hắn hạ mệnh lệnh thuộc hạ có thể tin phục sao. Lăng tử mặc có thể mang theo cảm tình sấm hắc đạo sao? Tình huống như vậy có thể tưởng tượng sao? Ở cái kia dùng thực lực cùng nắm tay cho nói chuyện cảm tình chỉ biết biến thành mặc cho bọn hắn hướng lên trên bỏ chướng ngại vật. Tỷ như phụ thân hắn lăng thiếu thiên, chính là bởi vì quá yêu chính mình thê tử long cẩn, thế cho nên làm hảo hảo một bang phái hiện chút bị người cấp diệt. Nếu không có lăng tử mặc đột nhiên xuất hiện, lăng ra một nhà ba người sớm đã là dưới nền đất tương phùng. Lăng tử mặc từ nhỏ nhìn phụ thân bởi vì mâu thân mà trở nên càng thêm cẩn thận nhất gan, hắn ở trong lòng thề cả đời này tuyệt đối không tìm giống mâu thân như vậy nhu nhược nữ tử, hắn lăng tử mặc muốn một cái xứng đôi hắn nữ tử, có thể cùng hắn nắm tay đồng tiến, mà không phải lúc nào cũng muốn hắn bảo hộ, hắc đạo thế giới có mâu thân một cái như vậy nhu nhược nữ tử là đủ rồi, lại thêm một cái quá mệt mỏi. Mà thất bảy ở lăng tử mặc trong mắt là tốt nhất nữ nhân, thất bảy là hắn lăng tử mặc thích, mà thất bảy năng lực cũng đủ đã đứng ở hắn bên cạnh, hắn không cần một nữ nhân cho chính mình dạy hoa trên gấm. Nhưng hắn yêu cầu một nữ nhân đứng ở hắn phía sau không cho hắn có hậu cố chi yêu. Mà khâm lăng tiêu đầu. khâm phụ ái làm hắn nhìn đến thế giới này có thể là một đại nam nhân mất đi kiên cường chính là tình yêu. Cho nên hắn vẫn luôn đem chính mình tâm thủ hào hảo. Chính là một cái thất bảy làm hắn phá hủy sở hữu nguyên tắc. Mà cũng là vì thất bảy mới làm hắn đối phụ thân sở làm có một chút lý giải. Người yêu không có gặp được trước nói như thế nào như thế nào làm đều là chính mình định đoạt Nhưng một khi gặp gỡ liền vô pháp kháng cự. Hắn kham lăng tiêu gặp gỡ thất bảy là lớn nhất may mắn, mà hắn đối thất thất tuyệt đối không buông tay. Tình yêu, hắn có làm người mất đi lý trí ma lực. Tình yêu, hắn có làm người vô pháp kháng cự mị lực. Mà Ninh Thiên nói làm cho bọn họ hai người lý trí tạm thời thu hồi, rốt cuộc thu hồi kia tiểu Nam Hải tranh đấu tâm thái. Lăng tử mặc khỏe miệng ngầm khởi một mặt tính kế mà tàn nhẫn cười. Không cần bất luận cái gì bố trí, làm cho bọn họ mấy quốc tranh, xem ai tranh đến cuối cùng chúng ta lại thuận tay diệt là được. Đây là lăng tử mặc sử trí thủ pháp, ở hắc đạo thế giới không phải mạnh nhất là có thể đứng ở tối cao chỗ, âm hiểm tính kê mấy thứ này giống nhau không thể thiếu, hắn không ở sau lưng thọc người một đao nhưng cũng sẽ không chuyện gì đều giảng chính nghĩa đạo đức. Kham lăng tiêu đồng thời cũng gật gật đầu, hắc đạo cùng thương giới kỳ thật là giống nhau, nhất thời kiêu ngạo cũng không đại biểu hết thảy có thể cười đến cuối cùng mới được, mà có thể cười cuối cùng không nhất định là mạnh nhất. Chúng ta đây một chút cũng không cần chuẩn bị liền như vậy hưởng thụ đi cầm đảo nghỉ phép, Cung Trạch Nham đảo ra mấy chén rượu vang đỏ, mỗi người trên tay đều dâng lên một ly, cái dạng này thật đúng là ở nghỉ phép nha. Thất Bảy cười đứng dậy, nàng đối lăng tử mặc đám người chính là chút nào không giới ngoại. Đi chọn thích hợp quần áo hòa thuận tay vũ khí đi. Linh Thiên mang đến hỏa dược kho nàng chính là có nhìn kỹ quá, bên trong mỗi dạng đồ vật đều là nhất đẳng nhất hảo, đi đến Cầm đảo tuy nói địch nhân cuối cùng sẽ không nhiều, nhưng cũng khó đối phó. Thất Bảy, lúc này ngươi còn không quên đánh cướp ta không khí rất là nhẹ nhàng. Ninh Thiên cũng là ra vẻ đau lòng nói. Biên nói đã biên đứng dậy mang theo Thất Tử Thanh cùng cùng Trạch Nam đi tìm thích hợp gia hỏa, đem không gian để lại cho Thất Bảy, Lăng Tử Mặc cùng Kham Lăng Tiêu ba người. Thất Tử Thanh cùng cùng Trạch Nam nhìn Thất Bảy liếc mắt một cái, trong mắt có không tha nhưng vẫn là đi theo Ninh Thiên đi sau khoang hỏa dư kho. Bọn họ minh bạch Thất Bảy cùng kia hai người yêu cầu hảo hảo nói nói chuyện. Theo Ninh Thiên ba người rời đi, cabin cũng trở nên an tĩnh cũng thường. Thất bảy nhìn kham lăng tiêu cùng lăng tử mặc nghị đến chính mình biết được tiền sinh sự hay không muốn nói cho bọn họ, chính là nói cho bọn họ lại có thể như thế nào. Thất bảy lòng đang lắc lư. Kham lăng tiêu hai mắt chút nào không hề che giấu chính mình thâm tình, nhìn thất bảy. Nguyên bản áp lực cảm tình lúc này không hề giữ lại phát tiết ra tới, như vậy thâm tình, như vậy nùng tình, thất bảy rời đi mắt, nàng không dám nhìn. Kiếp sau cuốn 040 nói chuyện. Thất bảy, ta không tin cái gì mệnh trung chú định kiếp trước kiếp này. Ta càng không tin tình yêu có thể thay đổi một người hết thảy. phụ thân ta là cái gì loại, ta thể chính mình sẽ không trở thành cái thứ hai hắn, chính là gặp gỡ ngươi. Ngươi đánh vỡ ta sở hữu tín ngưỡng, vì ngươi ta cái gì đều có thể làm. Kham lăng tiêu nói đã là thâm tình lại là kiên quyết. Thất bảy, ta minh bạch ngươi nhất thời không thể tiếp thu cảm tình của ta, cho nên ta sẽ không bước ngươi, ta nhưng chờ, chờ ngươi yêu ta. Không phải Kham lăng tiêu rộng lượng không thèm để ý lăng tử mà uy hiếp, mà là hắn không đành lòng bước thất bảy. Chính yếu còn chính là hắn đối thất bảy cảm tình tới quá mức mau cùng nhiệt liệt, chính hắn đều không thể tiếp thu càng không cần thất bảy. Lang tử mặc không có ngôn ngữ, nhưng hắn trong ánh mắt kiên định lại là như vậy rõ ràng, hắn nói cho mọi người, hắn Lang tử mặc coi trọng nữ nhân ai cũng đoạt không được. Thất bảy, người tử hôn mê sau tỉnh lại liền rất không giống nhau, người làm sao vậy? Hai mắt sắc bén, Lang tử mặc chút nào không cho thất bảy trốn tránh cơ hội. Mà còn đang suy nghĩ muốn hay không nói thất bảy nhìn lăng tử mặc như vậy tìm hỏi ánh mắt có chút chật vật tránh thoát, nhưng trong lòng đồng thời lại là vui mừng. Cho dù là mất tiền sinh ký ức quân mặc y chính là nhất hiểu biết nàng, biết chỉ có như vậy bức bách nàng mới có thể nói. Trong lòng thiên bình không tự hiểu là chiều lăng tử mặc bên kia nghiêng, khuynh tâm yêu nhau ái nhân nha, kia từ tay cả đời ái nhân nha, nơi nào là nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ, chính là kiếp này lại không thể không. Nhắm mắt lại, thất bảy nhậm khoe mắt nước mắt nhỏ giọt Các ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Kham lăng tiêu không hiểu thất bảy vì cái gì muốn hỏi như vậy, nhưng vẫn là rất phối hợp trả lời. Nguyên bản không tin, nhưng gặp gỡ ngươi lại là tin, nếu không phải tiền sinh ái quá sâu, kiếp này lại như thế nào sẽ không màng tất cả yêu ngươi? Thất bảy nhìn về phía kham lăng tiêu gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía lăng tử mặc, lăng tử mặc ngươi đâu? Lăng tử mặc tuy rằng không hiểu thất bảy hỏi cái này không có lý đầu nói là có ý tứ gì, nhưng cũng minh bạch lời này đối thất bảy rất quan trọng. Tung hành hắc bạch lưỡng đạo, ta lăng tử mặc là thiên hạ chúa tể, nhưng ở gặp gỡ ngươi kia một khắc ta bỏ giáp đầu hàng, bởi vì ngươi là ta chúa tể. Ta không biết cái gì kêu kiếp trước kiếp này, nhưng ta biết ngươi là khắc ở ta linh hồn chỗ sâu trong người. Lăng tử mặc nhìn thất bảy, hắn không phải một cái sẽ nói lời ô yếm người, hắn không hiểu nói những cái đó tình tình ái ái, hắn chỉ là đem chính mình nhất tưởng biểu đạt nói ra. Ách một tiếng, thất bảy nước mắt rơi như mưa. Lại một lần, nàng thừa nhận mọi người hái, lại một lần kéo dài tiền sinh. Thất bảy, người làm sao vậy? Hai cái đại nam nhân vẻ mặt quan tâm hỏi, thất bảy ở bọn họ trong mắt là cái kiên cường nữ tử, như thế nào hảo hảo liền khóc, là bọn họ bức nàng thật chặt sao? Chẳng lẽ thất bảy trong lòng liền bọn họ một chút vị trí đều không có sao? Hai người lòng có chút khẩn, nhưng lại đồng dạng kiên trì. Từ mặt, lang tiêu, nếu ta nói ta có kiếp trước ký ức các ngươi tin tưởng sao? Ngữ mang nghẹn nào, thất bảy vẫn là quyết định nói ra. Có một số việc chính mình một người tưởng nửa ngày ý, ý liền không giải được, có lẽ nói ra sẽ có liêu ám hoa minh thời điểm. Thất bảy mắt ở lăng tử mặc cùng kham lăng tiêu chi gian bồi hồi, nàng muốn ở bọn họ trong mắt nhìn đến một kia về không tin bóng dáng, như vậy nàng liền có thể nói cho chính mình bọn họ không tin, có thể không cần đi dối rắm tiền sinh. Chính là, hai người sau khi nghe được lại một chút không có hoài nghi, mà là cơ hồ cộng đồng tìm hỏi. tiên sinh, chúng ta là cái gì quan hệ? chớp sau cuốn không muốn một phu thê. Đối mặt hai người đồng thời hỏi ra như vậy vấn đề, Thất Bảy không biết muốn như thế nào trả lời, Từ Mặc nói ra chúng ta là phu thê, Lăng Tiêu nhất định sẽ thương tâm. Lăng Tiêu, nói ra ta cho phép ngươi tiếp sau, Từ Mặc nhất định sẽ thương tâm. Giờ khắc này Thất Bảy trong lòng hảo loạn, hảo loạn, nàng không biết là loạn cho phép Cẩm Tiêu tiếp sau vẫn là loạn vì cái gì muốn cho nàng có kiếp trước ký ức, như vậy nàng căn bản là vô pháp quên đối quân Mặc cái, vô pháp quên nàng là quân Mặc thế tử. Ông trời ngươi, ngươi kiểu gì tàn nhẫn, vì cái gì liền không thể cho chúng ta một lần đơn giản sinh hoạt, là ta quá lòng tham vẫn là ngươi đối ta đặc biệt vô tình. Chúng ta là phu thê đúng không? Lăng tử mặc nhìn thất bảy đột nhiên hỏi, muốn nói hỏi không thể nói muốn thất bảy xác định. Bởi vì thất bảy nói hắn đầu góc tựa hồ nhớ tới cái gì, kia một đôi cổ trang nam nữ giúp vào cùng nhau, ngồi ở trên đỉnh núi, ngồi ở trên nóc nhà, cùng nhau xem ngôi sao, tán thiếm, như vậy hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Ẩn ẩn hắn có thể cảm ra cái kia xuyên hắc y nam nhân là hắn, mà cái kia áo tím nữ tử nhất định là Thất Bảy. Bởi vì cái kia biểu tình rất giống quá giống, hắn thấy không rõ cái kia nữ tử mặt lại có thể cảm nhận được cái kia nữ tử tâm tình. Kham Lăng Tiêu nghe được Lăng Tử Mặc nói vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Thất Bảy, hắn lòng có chút hoảng, đối với Lăng Tử Mặc nói hắn tựa hồ cũng là nhận đồng. Thất Bảy cùng Lăng Tử Mặc đứng chung một chỗ, cho người ta châu liên bích hợp cảm giác. Thất bảy cùng lăng tử mặc đứng chung một chỗ có một loại làm thiên địa đều thất sắc bộ dáng. Trong lòng chua sót, kham lăng tiêu nói cho chính mình kiếp trước chính là kiếp trước, cùng kiếp này không quan hệ, kiếp này hắn cũng có thể đứng ở thất bảy bên người. Hơn nữa lăng tử mặc là cái quá vết đao liếm huyết hắc đạo lưu manh, liền tính hôn tới rồi hắc đạo lao đại vị trí thì tính sao, thất bảy đi theo hắn chỉ phải quá lo lắng hãi hùng nhặt tử. Mà hắn không giống nhau, giải quyết cầm đảo sự, hắn y chính là cái kia phú khả địch quốc. Bị các quốc gia tôn kính lăng tiêu kim không chấp hành trường. Hắn có thể cấp thất bảy một cái càng thêm tốt đẹp mà hạnh phúc tương lai. Liên tính các ngươi kiếp trước là phu thê thì tính sao, kiếp này hết thảy đều là một lần nữa bắt đầu. Ta sớm nhất gặp gỡ thất bảy, hơn nữa tại thế nhân trong mắt đều biết được, thất bảy là ta kham lăng tiêu vị hôn thê. Kham lăng tiêu vẻ mặt tự tin nhìn lăng tử mặc, vì chính mình đương chính mình khó kìm lòng nổi mà thiết mà thất bảy trở thành vị hôn thê mà cảm thấy may mắn. Vị hôn thê. Lăng tiêu kim khống ở người khác trong mắt có lẽ rất quan trọng, nhưng ở ta lăng tử mặc trong mắt cái gì đều không phải, thất bảy là thê tử của ta. Đó là tiền sinh, hơn nữa tiền sinh cũng không biết ngươi dùng cái gì phương pháp cưới thất bảy cũng không nhất định không phải sao. Có lẽ tiền sinh thất bảy căn bản là không muốn gả cho ngươi. Còn có ta lăng tiêu kim khống cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ hắc đạo phần tử có thể nói cái gì đều không phải. Ôn người nam nhân đối mặt địch nhân cũng liền giống như hài tử cường tranh nhau. Lăng tử mặc căn bản không để ý tới kham lăng tiêu nói. Thất bảy, nếu ta nói ta cũng có thể mơ hồ nhìn đến tiền sinh ký ức, ngươi tin sao? Thất bảy nói xúc động một ít cái gì, lăng tử mặc nghĩ chính mình phía trước kia như có như không hình ảnh. Tiểu thất, quân mặc, vừa mới thất bảy nói chuyện thời điểm làm hắn nhớ tới này hai cái tên. Tiểu thất, thất bảy, quân mặc, tử mặc. Bọn họ hai người tên chú định liền ở bên nhau. Ta tin. Thất bảy giờ đầu, nàng có thể nhớ lại tới. Lăng tử mặc cũng nhất định sẽ có một ít hình ảnh, bằng không như thế nào sẽ kiếp này vừa thấy liền như thế chấp nhất. Kham Lăng tiêu, ngươi hẳn là cũng có thể nhìn đến một ít đi nhìn về phía Kham Lăng tiêu, không phải nàng muốn bức cầm tiêu, chính là có một số việc yêu cầu mở ra tới nói. Thực xin lỗi, A Thải tới nơi này đánh quảng cáo cắm bá một chút, A Thải Tân Văn gương mặt giả Vương Phi sớm định ra với 9 tháng phát, hiện tại có thể trước tiên đã phát, A Thải cuối tuần tồn đủ rồi cũng đủ bản thảo, ha ha ha. Các đồng chí giải hoa đi Ngày mai A Thải đem phát tân văn gương mặt giả vương phi, hiện tại xin cho A Thải phát thượng tóm tắt cùng tân văn trước một trường cho đại gia thí duyệt một chút đi, ngày mai thân ái thân thân nhóm, các người nhất định phải đi duy trì A Thải gương mặt giả vương phi Nga. Tóm tắt, nàng, một chuyến xuyên qua, mở mắt ra, liền thành đương chiều bắt hiển vương chính phi. Nhưng cao quý thân phận, phú quý gia thế, lại không có cho nàng mang đến bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt. Bạc triệu gia sản, lục giáp thai nhi, đơn giản là kia sai lầm nguyên nhân, toàn bộ thành bọn nước Tóc dài 3000, khuynh thế dung nhan, chỉ vì nàng kia trên danh nghĩa phu quân muốn lấy lòng tiểu thiếp, liền dễ dàng phá hủy. Hắn nói, nho nhỏ một cái phú thương chi nữ ỷ vào có tiền, cư nhiên vọng tưởng trở thành hoàng thân quốc thích, bổn vương khiến cho ngươi minh bạch, vương hầu khanh tướng là có loại, ngươi, cho dù có Hiển vương chính phi danh hảo, ý chính là tiện dân một cái. Hắn nói, tiếu phủ sẽ cửa nát nhà tan, tất cả đều là các ngươi lòng tham không đủ, này hết thảy đều là ngươi tiếu chín si tâm vọng tưởng tạo thành hắn nói cả đời này ngươi thiếu chín chỉ có thể sống ở địa ngục hắn nói sớm biết như vậy khó đua biết vậy chẳng làm lưu lại dung hòa trung sinh nàng là chịu huyết tộc lễ rửa tội chín thiếu mang theo nửa khối bạc mặt nạ che khuất giữ tận vết sẹo nàng từ người chết đôi bỏ ra tới trở thành mỗi người kính ngưỡng chiến thần nàng nói nợ máu trả bằng máu thiếu ta một phần ta tiểu cửu muốn đòi lại thập phần nàng nói bởi vì có ngươi ta mới không có đại khai sắc giới hóa thân vì ma Cho nên, ngươi là ta kiếp này lớn nhất cứu rỗi, đối với ngươi, ta cũng không đụng tay. Chính Văn, không không một vô tình. Bang một cái bàn tay thanh ở nho nhỏ trong phòng có vẻ dị thường vặn rội. Tiếu chín bị đánh lảo đảo lui về phía sau, đồng thời che lại bị đánh má trái, một đôi mắt bình tĩnh nhìn trước mắt này bạo nộ nam tử. Nàng gái gọi là Trợ Phu, đương kim đế đệ đệ lý Tu Chi, cũng là tiếng tâm lừng lấy Hiển Vương điện hạ. Tiếu chín, ngươi cho bổn vương nghe hảo, ngươi đừng tưởng rằng Hoàng huynh yêu cầu các ngươi tiếu phủ bạc, ngươi liền có thể ở buồn vương đế để tự cao tự đại, mộ thanh là ngươi có thể chọc sao. Cao lớn tuấn mỹ nam tử, lúc này vẻ mặt tức giận, nhìn tiếu chín, trong mắt tất cả đều là chán ghét chi ý, liền tính, trước mặt hắn nữ tử này, tuyệt mỹ vô song, cũng không pháp làm hắn động dung. Tiếu chín, hử, nho nhỏ một con gái thương nhân, cho rằng leo lên hoàng thân, là có thể biến thành phượng hoàng sao. Cho dù, ngươi hiện tại là ta vương phi, cũng thay đổi không được. Ngươi trong cơ thể kia ti tiện huyết Bị đánh tróng mặt nhức đầu tiêu chín Miễn cường đứng vững nhẹ nhàng lau khỏe miệng vết máu Xương đỏ ma trái Lúc này đau đớn bất ham Nàng không nghĩ nói chuyện Chính là nàng cần thiết đến nói cái gì Bằng không, trước mắt cái này kẻ điên Không biết muốn nháo đến khi nào Ta nói, không có, ngươi tin sao Hơi cúi đầu, tiêu chín trong mắt hiện lên phiền chán Lần thứ mấy, đây là nàng xuyên qua đến thân thể này lần thứ mấy Ba tháng, mới ngắn ngủn ba tháng đã bị đánh hai lần, quát lớn năm lần, này tần suất thật là cao nha. Nếu, là nàng quấy rối làm cái gì còn hảo, nhưng cố tình, nàng một bước chưa ra cửa, lại họa trời giáng. Hết thảy, hết thảy, đơn giản là, cái này thân mình, nguyên bản chủ nhân, tiêu chín. Tiêu chín, đại đường nhà giàu số một tiêu ra con gái duy nhất, vốn dĩ, nàng tiếu phủ lại có tiền, khả năng cùng hoàng thất có gì liên quan đâu. Nguyên lai, like, ba năm trước đây, đại đường cùng đột quyết đánh một hồi ác chiến, Một trận chiến này, đánh 3 năm, đại đường thắng, nhưng cũng thắng thảm bại, quốc khố cơ hồ bị trận này trượng cấp đánh hụt. Ma tiêu chín, tiêu phủ hòn ngọc quý trên tay, ở đại đường tướng sĩ chiến thắng trở về khi, liếc mắt một cái, chỉ liếc mắt một cái, liền coi trọng kia linh quân ở phía trước Hiền Vương, Lý Tu Chi. Đau nước như bảo tiêu lao ra, ở tiêu chín đem hết thủ đoạn nhỏ làm núng hạ, bất đắc dĩ ra mặt chu toàn, lấy tiêu ra một nửa gia sản, thế tiêu chín cầu được một cái tứ hôn, gả cho Hiền Vương lý tu chi Lý Tu Chi lúc ban đầu là như thế nào cũng không chịu cưới, nhưng nhìn đến những cái đó cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ sau khi chết, quốc khố lấy không ra cũng đủ ngân lượng thế bọn họ an trí người nhà, nhìn đến, những cái đó nhân chiến tranh mà tản tật binh lính, lấy không được trợ cấp. Hán, đường đường đại đường hiền vương Lý Tu Chi, cắn răng nhận sỉ đáp ứng rồi, làm tiếu phủ dùng vàng bạc, mua đi rồi hắn thê tử vị trí. Nhưng, hắn Lý Tu Chi, cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Tiếu Chín cư nhiên dám dùng tiền nhục nhà Hán, hắn cũng không sẽ bỏ qua nàng. Nếu nàng an phận thủ kia hiền vương phi danh hào, ngoan ngoãn không xảo không nháo còn hảo, nhưng cố tình, nàng không cam lòng. Vọng tưởng, tay cầm thực quyền, vọng tưởng, tranh sủng. Vậy, đừng trách hắn Lý Tu Chi không đem nàng đưa người nhìn. Tin, ngươi nói bổn vương là phải tin đương triều thái phó chi nữ, vẫn là tin ngươi cái này xảo trá con gái thương nhân. Thân phận, thân phận ngăn ra tới, liền đem Tiếu Chín dấm lên dưới chân. Mộ Thanh. Đương triều lâm thái phó chi nữ, Lý Tu Chi chắc phi, cùng nàng cùng một ngày gả vào. Lúc ấy, tiếu chín vẫn là nguyên bản tiếu chín khi, bởi vì, Lý Tu Chi cùng cưới mộ thanh, hơn nữa động phòng chi dạ đi mộ thanh trong phòng, liền nháo ra một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục, vốn định dọa dọa Lý Tu Chi, nhưng nào biết, lại thật đem chính mình một cái mệnh cấp đáp đi vào. Nàng, tiểu cửu cô nhi viện bị người vứt bỏ hai tử, lại ở thành niên khi, bị siêu cấp phú quý người nhà tìm được, cha mẹ vì đền bù nàng chịu khổ. Đem một nửa gia sản cấp lưu nàng kế thừa, Lại không nghĩ Chọc đến thân sinh huynh muội đỏ mắt Kia cái gọi là thân nhân Tàn nhẫn đem nàng từ 300 tầng cao lầu đầy hạ Ở kia một đời Thân thể của nàng Quăng ngã liền bộ dáng đều nhìn không ra tới Nhưng may mắn lại là linh hồn không chết Xuyên qua Mà bất hạnh chính là xuyên qua đến cái này Kêu tiếu chín nữ nhân trên người Từ đây nàng bi thảm cổ đại sinh hoạt bắt đầu rồi Tiểu cửu Cũng chính là hiện tại tiếu chín không lời gì để nói Mộ thanh giống như nàng hiện đại những cái đó các ca ca tỷ tỷ giống nhau nhìn như cao quý kỳ thật tâm hiểm lâm mộ thanh cái kia nhìn như thanh cao nữ tử kỳ thật so cái gì đều tại ác một lòng tất cả đều là ác nàng rõ ràng cái gì đều không có làm nhưng cái kia lâm mộ thanh lại một vài lại lại nhị tam tìm nàng phiền toái lần đầu tiên hoa bị thương chính mình tay nói là nàng tiếu chí làm kết quả là lý tu trì đánh nàng một cái tác hơn nữa đói bụng nàng ba ngày lần thứ hai Một chén trà nóng ngã vào chính mình trên người, nói là nàng tiểu chín khi dễ nàng cái này chắc thất, kết quả là cái này chắc phi thỉnh an lễ miễn. Lúc này đây, lại là cái gì? Rõ ràng, rõ ràng nàng đều không có đụng tới nữ nhân kia. Khóe miệng rất đau, tiểu chín không nghĩ lại giải thích, giải thích, người nam nhân này cũng nghe không đến, chỉ là cúi đầu, không ngôn ngữ. Hừ, không nói lời nào, cho rằng không nói lời nào, bổn vương liền không thể bắt người thế nào sao? Nhìn đến tiểu chín bộ dáng này, Lý Tu Chi càng là chán ghét, cho rằng bày ra một bộ vô tội bộ dáng, liền sẽ làm người tin tưởng sao. Tiêu Chín, ngươi nếu dám đối với bổn vương con nối roi hạ độc thủ, vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Nói tới đây, Lý Tu Chi trong mắt, hiện lên mấy phần tàn nhẫn. Tiêu Chín lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tu Chi, cái gì? Mộ Thanh mang thai. Mà lúc này đây, lý do cư nhiên là nàng muốn mưu hại nàng hài tử, Mộ Thanh, ngươi đủ tàn nhẫn. Xem ở mộ thanh cùng nàng trong bụng hải tử không có việc gì phân thượng, nhìn đến mộ thanh vẫn luôn thế ngươi cầu tình phân thượng, bổn vương hôm nay tha cho ngươi một mạng, nhưng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nói tới đây, Lý Tu Chi đối với ngoài cửa cao giọng tê ơ. Ngươi tới tới, đem vương phi quan tiến nhà tù tam tối, bổn vương muốn nàng hảo hảo tỉnh lại. Ngoài cửa thị vệ bay nhanh xuất hiện, một tả một hưu đem tiếu chín bắt lấy, đem chuẩn bị đem nàng lôi đi. Kiếp sau cuốn 042 bằng h Chúng ta tiền sinh chỉ là bằng hữu phải không? Tâm đang nhỏ máu. Kham lăng tiêu nói ra chính mình nhìn đến hết thảy, Nhắm mắt lại Kham lăng tiêu giấu đi chính mình đấy lòng không cam lòng. Tiền sinh vì cái gì chỉ là bằng hữu đâu? Thất bảy không yêu hắn vẫn là có mặt khác nguyên mây. Vì cái gì chỉ là bằng hữu đâu? Vì cái gì nghe được bằng hữu cái này từ khi hắn tâm đang nhỏ máu? Thất bảy không nghĩ dấu dếm. Kham lăng tiêu. Chúng ta tiền sinh là bằng hữu. Rất tốt rất tốt bằng hữu. Cuối cùng ngươi nhân ta mà chết mà ta. Cho phép ngươi kiếp sau. Nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng nói. Nhưng này một tiếng lại làm hai cái nam nhân tâm đồng thời cả kinh. Hứa kham lăng tiêu kiếp sau. Là, hứa hắn kiếp sau. Thất bảy giờ đầu, rời đi nhìn về phía lăng tử mặc hai mắt, quân mặc. Nếu ngươi nhớ tới tiền sinh đủ loại, ngươi hẳn là minh bạch ta lựa chọn. Hứa ta kiếp sau. Là, hứa ngươi kiếp sau. Ta không đồng ý, ngươi là của ta thê tử, không thể thay đổi. Cái này đổi lăng tử mặc phẫn nộ rồi. Lênh khóc cùng lý trí sớm đã không còn sót lại chút gì. Cầm đảo tới rồi. Liên ở ba người còn không có xả rõ ràng khi, Ninh Thiên Thanh Em xuất hiện. Lăng tử mặc nhắm mắt lại thu hồi chính mình phẫn nộ cùng cảm xúc. Hết thảy, chờ đến tử cầm đảo sau khi kết thúc rồi nói sau. Trước mắt sự tình không giải quyết, liền tính nhắc lên cái gọi là kiếp trước kiếp này lại có thể như thế nào đâu. Kham lăng tiêu gật gật đầu. Đợi cho cầm đảo sự giải quyết, chúng ta lại nói chuyện của chúng ta. Như vậy, chuẩn bị đi. Thất tử thanh đem thế thất bảy chọn súng lục đưa cho nàng, Ninh Thiên cũng đem chính mình thế lang tử mặc chọn bắt được lang tử mặc trước mặt. Ngươi liền tạm chấp nhận ta đi. Cung Trạch nham ném một khẩu súng đến kham Lang Tiêu trước mặt. Sáu cá nhân từng người chuẩn bị tốt, liền nghe được bên ngoài ra tới một trận kêu to thanh. Cầm đảo tới rồi, các ngươi ra tới. Tiếng Anh Nga. Bọn họ chờ không nổi, chúng ta đi thôi. Sáu cá nhân vẻ mặt túc mục, lúc này bọn họ thu hồi tới vừa mới nói sự tâm tình, một đám giống như chiến thần giống nhau. Nên đón phía trước khiêu chiến. Khám lăng tiêu là vai chính, tất cả mọi người thực an ý phía trước vị trí để lại cho hắn. Khám lăng tiêu cũng không chút nào để ý bước ưu nhã bước chân từ phi cơ trực thăng thượng đi xuống tới. Hoan nên các ngươi đi vào cầm đảo, làm cầm đảo chủ nhân ta chỉ nghĩ nói một câu. Cầm đảo đồ vật nhậm các ngươi lấy, nhưng thỉnh không cần phá hư cầm đảo. Cá xé vong phá đại giới các ngươi cũng không nhất định có thể thừa nhận khởi. Cuối cùng một câu, khám lăng tiêu có ngự khí có chút cường ngạnh, ôn hỏa cười y lìa liền. Như vậy kham lăng tiêu làm người cảm thấy sợ hãi. Các quốc gia tới đều là đại nhân vật, nhưng lúc này đối mặt lăng tử mặc đám người lại không khỏi cả kinh, sôi nổi gật đầu. Hảo, chúng ta hứa hẹn không phá hư cầm đảo. Lấy mở quốc cầm đầu chúng thủ đô gật đầu. Kham lăng tiêu vừa lòng gật gật đầu như vậy đi thôi, ta đi mở ra cầm đảo bảo tàng. Kham lăng tiêu nói xong lời này khỏe miệng mang theo tà ác lời, mở quốc mọi người không hiểu được, nhưng là lăng tử mặc đám người lại là minh bạch. Cái này làm cho bọn họ năm người minh bạch này cầm trên đảo mặt đồ vật không đơn giản. Cầm đảo kiến trúc thiên âu thức, thuần trắng sắc phòng ở cho người ta thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, đi vào cầm đảo, liền nhìn đến cầm đảo trung ương kia cực kỳ rõ ràng hải hoàng pho tượng. Thất bảy khiếp sợ với cái này kiến trúc, nhìn đến hải hoàng pho tượng thất bảy tựa hồ minh bạch cái này cầm đảo hẳn là cùng bọn họ kiếp trước có quan hệ. Lăng Tử Mặc, Thất Tử Thanh, cùng Trạch Nam cùng Linh Thiên cũng đồng dạng trợn tròn mắt nhìn này hải hoàng pho tượng. Cái này rất quen thuộc. Hải Hoàng không biết là ai, không thể tưởng tượng kêu một tiếng. Tiếp sau cuốn 043 mở ra. Nhưng là phía sau em mở quốc đám người lại không cho bọn họ tiếp tục thời gian. Hải Hoàng gọ xây đổn, không cần các ngươi nói cho ta, hiện tại mang chúng ta đi cầm đảo bà khố. Kham Lăng Tiêu xem mọi người tựa hồ đối cái này Hải Hoàng pho tượng thực cảm thấy hứng thú, bổ thượng một câu này, ngồi Hải Hoàng pho tượng từ có đàn đảo khi liền có, không biết là như thế nào hình thành, bất quá chúng ta không gọi hắn Hải Hoàng gọ xây đồn. Mà kêu hắn Hải Hoàng Minh. Mặt khác còn có ngồi xuống Nguyệt Hoàng Phò Tượng, nhưng bị ta phụ thân di đi rồi. Kham Lăng Tiêu không màng phía sau các quốc gia người không kiên nhẫn, mà kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nổi lên này tòa Hải Hoàng Phò Tượng. Lăng tử mặc 5 người cũng rất có an ý tiến lên nghe Kham Lăng Tiêu nói về Hải Hoàng, nhân Hoàng sự tình. Thất bảy, nhẫn cho ta một chút. Kham Lăng Tiêu một ánh mắt ý bảo, 6 cá nhân rất có an ý không giấu vết chạm hợp lại. Kham Lăng Tiêu cầm nhẫn, lơ đãng hướng lên trên chỉ vào. Nghe nói này đem hải hoàng tam xoa kích là dùng vàng dòng chế tạo, trọng đạt một tấn. Một tấn vàng là cái gì khái niệm? Nhưng là nơi này người lại không có cái nào coi trọng này đem tam xoa kích. Em mở chờ người trong nước cũng chỉ là nhẹ nhàng một phiết. Một tấn vàng là nhiều, nhưng bọn hắn khải sẽ chỉ vì điểm này đồ vật mà đến. Tam xoa kích thượng này viên ngọc bích là có thể tự động gỡ xuống tới. Mỗi một thế hệ kham gia gia chủ đều sẽ đổi một viên càng thêm quý trọng đi lên. Này một viên là ta phụ thân thay đi. Ta còn không có tìm được so cái này càng đăng giá. Giá trị 160 trăm triệu ngọc bích ở nhà đấu giá hẳn là có thể bán ra một cái giá tốt. Nói tới đây, kham lăng tiêu đem kia viên ngọc bích lấy xuống dưới, ném cho thất tử thanh. Thầy ta cầm. Người đã khỏe không có. Em mở trời quốc người cực độ không kiên nhẫn, bọn họ trong lòng nữa, nay đặt ở cầm đảo môn đại sảnh đồ vật liền như vậy đăng giá, kia nếu là cẩm đảo trong bảo khấu đâu. Mười tỷ kim cương kia đến có bao nhiêu nha? Bọn họ nếu là vào tay, trở lại quốc gia tuyệt đối có thể vinh hoa phú quý, thăng quan thêm tước, hơn nơi chỉ cần bọn họ tùy tiện lưu lại giống nhau, liền có thể phú quý số đại. Khám gia rốt cuộc có bao nhiêu co tiền nha? như vậy một cái lịch sử đã lâu ra tộc thật sự quá khủng bố. Hảo, ta này đi mở ra cầm đảo bảo khố. Khám lăng tiêu nói lời này khi, tất cả mọi người hắn, một đám mắt lộ tham làm chi sắc. Kham Lăng Tiêu Quang Minh chính đại đem thất bảy vừa mới đưa cho hắn kia chiếc nhẫn vững vàng để vào vừa mới lấy đi ngọc bích địa phương. Nhẹ u ừ, ừ mọi người chỉ thấy một mảnh bụi đất phi dương, cảm giác toàn bộ cẩm đảo đều tại hạ hãm. Ta thượng đế nha, đây là đã xảy ra cái gì? Mọi người kinh hô, nhưng bọn hắn hai chân lại giống như định trụ giống nhau vô pháp di động nửa phần. Bọn họ chơ mắt nhìn kham Lăng Tiêu sáu người ôm kia hải hoàng pho tượng giống như bọn họ chậm rãi đi xuống trầm, mà kham Lăng Tiêu còn đối bọn họ cười nói: Cầm đảo bảo khố liền tại đây lấy biển, hy vọng các ngươi trang bị cũng đủ cho các ngươi có thể tại đây biển rộng tồn tại. Nói cách khác, liền thỉnh các ngươi vì cầm đảo tài phú thêm nữa một bút đi. Nhẹ nhàng bâng cơ ngữ khí, lại nói làm người trí mạng lời nói, đừng nói em mở chờ quốc người giật mình. Liền lăng tử mặc đám người cũng là giật mình và phần, vừa tới phía trước kham lăng tiêu cũng không có nói có thể như thế dễ dàng diệt các quốc gia người, còn hại bọn họ chuẩn bị như vậy đầy đủ. Nhìn đại gia chỉ trích, kham lăng tiêu ôn người cười. Như vậy mới có thể rất thật không phải, như vậy mới có thể một lần đem này đó người tham lam đều tiêu diệt, miễn cho một đợt một đợt tới, ta phiền. Nếu nói lăng tử mặc là mãnh hổ nói, như vậy ngươi chính là xảo trá hồ ly. Ở bọn họ cùng thâm nhập đáy nước trước, Ninh Thiên kêu lên. Kiếp sau cuốn 044 nhớ tới. tham lăng tiêu này biện pháp không vì không gian dối, các quốc gia quân cơ đồng thời khai nhập cầm đảo. Này cơ hồ đều là các quốc gia biết được, cầm đảo chìm vào đáy biển bọn họ cũng sẽ biết được, mà cầm đảo bảo tăng đâu. Đương nhiên bị bọn họ mấy cái quốc gia cầm đi, mà kham gia từ đây liền không có việc gì. Theo cầm đảo châm xuống, bọn họ đi tới một cái dưới nước cung điện. Khó trách ngươi không chút nào để ý hủy hoại cầm đảo, nguyên lai cầm đảo chân chính là chỉ này đáy biển cung điện. Thất tử thanh nhất châm kiến huyết nói, vì cái gì không còn sớm sớm giải quyết cầm đảo sự. Thất bảy nhìn về phía kham lăng tiêu, cầm đảo như vậy bố cục làm nàng minh bạch kham lăng tiêu là cố ý. Thất bảy, ngươi biết đến, ta là danh hiệu vì kêu sát thủ Thân là sát thủ, ta thói quen du tẩu ở nguy hiểm bên cạnh, Lăng Tiêu Kim không kia đơn giản công tác đã không thể tống cổ ta thời gian, cầm đảo sự nếu các quốc gia có hứng thú, ta liền bồi bọn họ chơi chơi, bất quá, gặp gỡ ngươi ta liền quyết định sớm giải quyết cầm đảo sự." Kham Lăng Tiêu nói thản nhiên, hắn thừa nhận hắn là cố ý lưu chưa cầm đảo sự làm chính mình sinh hoạt càng thêm phong phú. "Biến thái." Lăng Tử Mặc đi ngang qua Kham Lăng Tiêu bên người thấp thấp nói một tiếng. "Lăng lão đại, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau?" Sinh hoạt có tư có vị sao. Mỗi ngày đối mặt góp vốn án, báo biểu số kiện là kiện thực buồn kẻ vô vị sự, ta đương nhiên yêu cầu tống cổ thời gian. Kham lăng tiêu không chút nào để ý nói, kinh này quá ngắn ngủn một cái phi trình ở chung. Hắn minh bạch cho dù cùng người nam nhân này là tinh địch, hắn ý liền vô pháp chán ghét hắn. Hắn tưởng lăng tử mặc định cũng là giống nhau đi, bằng không cũng sẽ không như vậy tận tâm giúp hắn, tuy rằng thất bảy nguyên nhân cũng ở. Ninh Thiên một bộ anh em tốt bộ dáng đáp thượng kham Lang tiêu bả vai ta là kham chấp hành trường, có hay không hứng thú khách mời châu Á xuống ống đạn dược chủ nha. Ninh Thiên, đừng cùng ta đoạt người, kham chấp hành trưởng trực tiếp tiến an toàn cũng đi, còn có thể cùng thất bảy trở thành đồng sự. Cùng trạch Nam cũng người mặc đã đi tới, che giấu thất bảy bị mất trước sự tình. Thất bảy nhìn này mấy người cười cười, bất quá trải qua cái gì bọn họ đều là bạn tốt, chỉ tiếc không có nhìn đến nam nạc khê, cái kia làm người đau lòng nam nạc khê. Ai? Cái gì kêu cùng ngươi đoạt nhà? Ta muội muội Ninh Mẫu chính là sớm coi như Khâm Lăng Tiêu bí thư, Ninh Mẫu chính là thường xuyên cùng ta nói nàng cái này chấp hành trưởng cỡ nào cường, cỡ nào cường, ta đã sớm tưởng đảo. Ninh Thiên đột nhiên tuôn ra một câu cực cường hắn nói, "Cái gì? Ta cái kia lãnh đạo bí thư là ngươi muội muội?" Khâm Lăng Tiêu không thể tưởng tượng hỏi, lúc này hắn nào có ưu nhã thông dong bộ dáng. "Ninh Mẫu là ngươi muội muội." Thất Bảy cùng Khâm Lăng Tiêu cơ hồ đồng thời hỏi ra khẩu. Bất quá ngay sau đó thất bảy liền minh bạch, nếu Ninh Thiên là Cẩm Thiên nói, như vậy Ninh Mẫu chính là Cẩm Tú. Huynh muội, huynh muội, thật tốt, kiếp trước nhân chính là kiếp này quả. Lengken, các ngươi đã đúng, Ninh Mẫu chính là ta muội muội, như thế nào, khiếp sợ đi. Ninh Thiên khôi hài nói, hắn liền biết tin tức này nói ra tuyệt đối chấn động. Không nghĩ tới Ninh Bí thư ca ca cư nhiên là xuống ống đạn dược trùng, rất khó tưởng tượng. Kham Lăng Tiêu cho tới bây giờ còn không có từ sự thật này chung hồi phục lại đây có trách lăng tử mặc chút nào mặc kệ thất bảy là có hắn vị hôn thê cái này thân phận nguyên bản hắn bên người có cái siêu cấp đại gián điệp thượng đế nha hắn lòng đang đau theo càng đi càng thâm nhập thất bảy hai mắt càng mở to càng lớn nàng đã mất tâm đi quản bọn họ vui đùa ở mỹ cái này địa phương như thế nào sẽ là cái dạng này thất bảy khiếp sợ hỏi tiếp sau cuốn không năm giao điện làm sao vậy cái này địa phương có cái gì không thích hợp sao mọi người vừa nghe đến thất bảy nói lập tức thu hồi cười đùa cảm xúc. Thất bảy biểu tình thực nghiêm túc lại còn có mang theo vài phần không thể tin tưởng, tình huống như vậy làm cho bọn họ hoảng sợ, rốt cuộc cái này địa phương làm sao vậy? Bọn họ như thế nào liền nhìn không ra bất đồng chỗ đâu? Thất bảy không có trả lời, mà là hơi mang suy nghĩ sâu xa nhìn mọi người, chẳng lẽ bọn họ một chút ký ức đều không có sao? Nhớ tới quá vãng chỉ có nàng một cái sao? Thất bảy hỏi lại, cái này địa phương các ngươi có quen thuộc cảm giác sao? Mang theo kỳ vọng, thất bảy nhìn mọi người. Đặc biệt là lăng tử mặc cùng kham lăng tiêu, thất bảy trung tâm hy vọng bọn họ cũng có thể đủ nhớ lại, như vậy bọn họ liền sẽ càng thêm minh bạch nàng. Bởi vì cái này địa phương cư nhiên là giao người chết cung điện, lúc trước bọn họ từ Hải Hoàng Mộ đi vào giao người chết cung điện, cầm đảo phía dưới cư nhiên là giao người chết cung điện, này thuyết minh cái gì? Thiền sinh chúng ta đến quá cái này địa phương. Lăng tử mặc phản ứng đầu tiên chính là cái này, thất bảy nói như thế định cùng nàng phía trước theo như lời tiền sinh có quan hệ. Tuy rằng đối với cái này địa phương hắn cũng không có quá nhiều quen thuộc cảm, nhưng y liền liền có thể như thế ngắt lời. Thất bảy giờ gật đầu, nhìn mọi người, nhìn cảm thấy lẫn lộn kham lang tiêu, cũng không trách kham lang tiêu mẹ hoặc, hôm nay thất bảy đề ra vài lần tiền sinh, bao gồm tiền sinh hứa hẹn, mà cái này địa phương cư nhiên là tiền sinh bọn họ đến quá. Thất bảy, nơi này nhất định có cái gì có phải hay không? Thất bảy không có trả lời kham lang tiêu nói mà là tiếp tục hỏi, nếu có thể tìm về kiếp trước ký ức, các người nguyện ý sao? Đi vào này giao người chết cung điện, thất bảy liền có như vậy dự cảm, đi vào cầm đảo tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, mà là vận mệnh chú định đều có an bài. Cái gì kiếp trước ký ức? Không hiểu rõ thất tử thanh, cùng trạch nam cùng ninh thiên khó hiểu, bọn họ bỏ lỡ cái gì, còn có cái này địa phương quen thuộc cảm là cái gì, vì cái gì bọn họ không có. Kiếp trước, chúng ta là nhận thức người. Thất bảy nói đơn giản, nàng không biết kiếp trước ký ức lớn nhất ra ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại, nhưng nàng biết kiếp trước ký ức đối nàng Quân Mặc cùng Cẩm Tiêu ảnh hưởng tuyệt đối không ngừng một chút. Thật vậy chăng? Nếu có kiếp trước ta tưởng ta hẳn là cũng là ca ca ngươi đi." Thất Tử Thanh cười nói, "Ta là ngươi cái gì? Phu quân, vẫn là anh em." Cùng Trạch Nam cũng tham một chân. "Ta phòng trưng chính là người qua đường giáp." Ninh Thiên ra vẻ nghiêm túc nói, "Mà theo Ninh ở Thanh em rơi xuống, mọi người bên thai tựa hồ đều tràn ngập một đạo đến từ rất xa rất xa địa phương Thanh em. Tiểu Thất Thật cao hứng kiếp này, ngươi vẫn là đi tới cái này địa phương. Nghe được ta thanh âm ngươi hẳn là sẽ có quen thuộc cảm rất đi. Thanh âm nhẹ đến giống như đến từ một cái khác thời không, xa xưa mà thâm trầm. Tiểu thất, này hai chữ làm năm cái đại nam nhân một trận. Thất bảy, tiểu thất, này hai cái tên là như vậy quen thuộc. Giao người chết. Thất bảy nhẹ giọng gọi, kiếp trước kiếp này, cỡ nào dài dòng nhật tử, chính là ở trong mắt nàng lại là trong trước mắt. Tiểu thất, đương các ngươi đi vào nơi này khi. Ta liền sẽ thuê các ngươi mở ra trầm phong ký ức. Bất quá, ta thực xin lỗi, ta năng lực hữu hạn, ta chỉ có thể bắt giữ đến người, bắt quân mặc cùng cầm tiêu ký ức. Những người khác ta vô pháp nương tụ, bất quá, ta tưởng này cũng đủ rồi. Các người ba người có liên lụy không ngừng kiếp sau kiếp này, những người khác khiến cho bọn họ bình tĩnh quá này một đời sinh hoạt đi. Thất bảy, đây là có chuyện gì? Những người khác nghe thật là khó hiểu, vì cái gì bọn họ ký ức liền không thể khôi phục. Kiếp trước chúng ta là nhận thức. Nhưng là kiếp trước hết thể cũng không ảnh hưởng chúng ta kiếp này sinh hoạt. Thất bảy nhẹ nhàng nói, nếu có thể không cho bọn họ lại đem kiếp trước cảm tình gút mắt cũng là chuyện tốt. Thất bảy ở trong lòng yên lặng nói, giao nhân chất cảm ơn người, bằng không chỉ có ta một người biết được kiếp trước quá khứ, ta cũng không biết nên như thế nào làm. a thế gian này thật là có kiếp trước kiếp này. Ninh Thiên Kinh ngạc hỏi. kia thất bảy, ta kiếp trước là cái gì nha? Có phải hay không phong độ nhẹ nhàng thế ra công tử nha? Người thiếu su thí. Ta phỏng chừng là cái phong độ nhẹ nhàng quý công tử. Cùng trạch nham lại lần nữa cười đùa nói. Các ngươi nha, kiếp trước đều là đầu đường tên quân đồ. Thất bảy cười, bởi vì cùng trạch nham cùng ninh thiên, thất bảy kia tích tụ tâm tình thoáng giãn ra khai. Không phải đâu, chúng ta đây kiếp này bệnh còn tương đối hảo. Thất tử thanh một bộ không tín nhiệm bộ dáng nhìn thất bảy, nhìn đến thất bảy khỏe mắt ý cười. Thất bảy, mau nói, bằng không ra pháp xử trí. Thất bảy nhìn Thất tử thanh nghĩ đến kiếp trước Vũ Thanh tự sát kia một màn liền ở nàng trước mặt tâm đau xót Đại ca kiếp trước ký ức đó là tiền sinh cùng kiếp này không quan hệ một đời người không có khả năng vĩnh viễn chỉ có hạnh phúc chúng ta kiếp này muốn thừa nhận liền đủ nhiều tội gì lại lương đeo chuyện quá khứ đâu chúng ta không có kiếp trước ký ức mới có thể không chỗ nào câu thuốc sáng tạo kiếp này không phải sao Thất Tử Thanh nhìn ra Thất Bảy không muốn nhiều lời nhẹ nhàng vũ nhẹ nhàng An ủi ngươi nói rất đúng kiếp này ngươi là ta muội muội này liền vậy là đủ rồi Là nha, chúng ta hà tất rồi dám với trước kia đâu. Tiểu Thất. Tiểu Thất. Lăng Tử Mặc cùng Kham Lăng Tiêu đồng thời mở ra khẩu. Tiếp sau cuốn 046 cạnh tranh. Thất bảy, cũng chính là Tiểu Thất chậm rãi xoay người nhìn ở phía trước quen thuộc mà xa lạ người, nhìn đến bọn họ trong mắt toát ra kia quen thuộc ánh mắt, Tiểu Thất trong mắt hiện lên một đóa nước mắt. Quân Mặc, cầm tiêu các ngươi nghĩ tới. Bình tĩnh trần thuật, mang theo vài phần mong đợi cùng bất an. Tiểu Thất, vất vả ngươi. Nhẹ nhàng tiến lên. Bắc Quân Mặc nhẹ nhàng ôm Tiểu Thất ta nụi nàng, chuyển thế luân hồi, hắn vô cùng may mắn chính mình lại lần nữa gặp Tiểu Thất, hơn nữa nghĩa vô phản cố yêu nàng, kiếp này hắn Bắc Quân Mặc chỉ sủng Tiểu Thất, tuyệt không thương tổn Tiểu Thất một phân một hào, trôn ở Bắc Quân Mặc trong lòng ngực, Tiểu Thất nhẹ nhàng lắc đầu, lại lần nữa trở lại này quen thuộc ôm ấp Thất bảy cảm giác vạn phần hạnh phúc, không vất vả, một chút cũng không vất vả, vất vả chính là các ngươi, muôn vàng trong đám người, các ngươi tìm được rồi ta, Tiểu Thất, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia. Kham lăng tiêu cũng chính là cầm tiêu cười nói, lúc này cầm tiêu mới là chân chính cầm tiêu, trên người mang theo một phần thoát tục phiêu giật, rõ ràng một thân hiện đại kinh trang, nhưng mọi người xem qua đi lại như là cổ đại công tử giống nhau. Rõ ràng là tóc ngắn hiện đại thanh niên, nhưng bọn họ lại hiện chút đem kham lăng tiêu xem thành cổ đại thiếu hiệp. Cầm tiêu, hoan nên trở về, có thể nhìn đến người thật tốt. Tiểu thất xoay người, cho cầm tiêu một cái ôm, một cái chân chính yên tâm ôm. Chuyển thế luân hồi có thể nhìn thấy cầm tiêu là tiểu thất lớn nhất an ủi, cầm tiêu là nàng trong lòng vĩnh viên đau là nha chúng ta đều có thể tồn tại thật tốt cầm tiêu nhẹ nhàng nói như là thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau nay một đời hắn cuối cùng không cần lương beo đối bắc quân mặc cái nấy không cần lương beo thú hoàng sứ mệnh nay một đời hắn chỉ là kham lang tiêu tiêu sái kham lang tiêu kham lang tiêu nhìn về phía bắc quân mặc hai mắt tràn đầy trong sáng quân mặc cả đời này chúng ta đã là huynh đệ cũng là đối thủ đối với tiểu thất Ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Đối với tiểu thất, đời đời kiếp kiếp ta đều sẽ không buông tay. Bác Quân Mặc nên hướng cầm Tiêu đồng dạng không chút nào yếu thế, hai người một cái phiêu giật một cái tủ lạnh. Lời này, Bác Quân Mặc buột miệng thoát ra, đây là Bác Quân Mặc tiền sinh kiếp này thêm khởi nói qua nhất thêm thay lời ấu hiếm. Cầm Tiêu cười khẽ, hắn liền biết Quân Mặc tính tình chính là như vậy, mà này cũng mới là hắn quen thuộc Quân Mặc. Nhìn Thất Bảy, đột nhiên nghĩ đến Thất Bảy đã từng nói qua muốn hứa hắn kiếp sau. Nghĩ đến thất bảy khắp nơi phi cơ từng vì việc này mà làm khó quá, cầm tiêu tiêu sai đối với tiểu thất nói. Tiểu thất, ngươi hứa hẹn hứa ta kiếp sau, đã quên đi. Ta cùng quân mặc nói qua, kiếp này phải công bằng cạnh tranh. hắn tuy rằng không tha cái này hứa hẹn, nhưng là lại không nghĩ làm tiểu thất khó xử, hắn lớn nhất ý nguyện chính là cấp tiểu thất hạnh phúc. Hơn nữa hắn cầm tiêu tuy không phải cái gì chính nhân quân tử thanh cao lượng tiết, nhưng cũng không phải như thế đê tiện tiểu nhân. Lúc trước thất bảy hứa nàng kiếp sau là hoàn cảnh nguyên nhân mà không phải tình đến chỗ sâu trong, hắn kiếp này nếu muốn cùng quân mặc công bằng cạnh tranh, liền sẽ không làm tiểu thất mang theo loại này hứa hẹn ở hắn cùng quân mặc chi gian làm lựa chọn. Tiểu thất lắc lắc đầu đây là ta ương thuận hứa hẹn. Vô luận đương tình huống là thế nào, lời này là nàng tiểu thất nói không phải sao. Kiếp trước kiếp này, cho dù vượt qua ngàn năm, nàng hứa hẹn ý, ý liền phải tuân thủ. Nhưng ngươi hiện tại trong lòng chỉ có quân mặc đúng không? Cầm tiêu hỏi tiểu thất. Cường thế nhìn tiểu thất, không dùng tiểu thất cự tuyệt nói. Nói lời này khi, cầm tiêu tâm là đau, chính là lại đau cũng không thay đổi được sự thật này. Nếu tiểu thất đối quân mặc gái là như thế dễ dàng, có thể mà sắc rớt, như vậy nàng liền không phải tiểu thất. Là, ta hiện tại trong lòng chỉ có quân mặc. Không có chôn tránh, tiểu thất nói lời này khi y y liền quyết tuyệt, nàng là cái đơn giản nữ nhân, chỉ có một lòng. Như vậy, tiểu thất, cho ta một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Ngươi cùng quân mặc nhiều chính là các ngươi thành hôn khi tiêu ba tháng ở chung, ở kiếp này chúng ta cũng có ba tháng ở chung, bất quá khi đó ngươi trong lòng mang theo bảo hộ ta nhiệm vụ, không có để ý quá ta ái. Ta dùng cái kia hứa ta kiếp sau hứa hẹn đổi cùng ngươi ba tháng ở chung hảo sao. Nay ba tháng, ngươi nếu là yêu ta gả cho ta, nếu là không có, như vậy ta sẽ... Đến cuối cùng cầm tiêu đã không có nói nữa, nhưng hắn ý tứ thực rõ ràng, nếu tiểu thất không có yêu hắn, như vậy hắn sẽ thành toàn tiểu thất cùng quân mặc mà tiểu thất cũng không cần vì kia hứa kiếp sau hứa hẹn mà tâm bất an. Cầm tiêu, ngươi không cần như thế. Tiểu thất nhìn cầm tiêu. Người nam nhân này, vì cái gì như vậy hảo, nơi trốn vì nàng suy nghĩ, ngay cả ái nàng cũng là như vậy khoan dung. Cầm tiêu cười khẽ tiểu thất, ta cùng quân mặc nói công bằng cạnh tranh, nếu dùng ngươi hứa ta kiếp sau hứa hẹn lấy ra tới, kia còn cứ gọi cái gì công bằng đâu. Ta không phải cái gì quân tử, nhưng ta là cái thật tiểu nhân. Ta không hy vọng ngươi là bởi vì một cái hứa hẹn mà lưu tại bên cạnh ta. Đồng thời nhìn về phía Bắc Quân Mặc. Quân Mặc, chúng ta đều hy vọng tiểu thất hạnh phúc đúng không? Cuối cùng, vô luận tiểu thất lựa chọn ai, một người khác đều chân thành chúc phúc đi. Bắc Quân Mặc nhìn về phía Cầm Tiêu. Cầm Tiêu, có ngươi cái này huynh đệ là ta Bắc Quân Mặc lớn nhất kiêu ngạo, cùng ngươi tới một hồi công bằng cạnh tranh cũng vẫn luôn là ta muốn. Tiểu thất, chúng ta đều là tâm cam, ngươi khiến cho cùng Quân Mặc tới chẳng công bằng đánh giá đi. Chỉ cần ở chúng ta tương lai ở chung 3 tháng chung, ngươi có thể sử dụng tâm cảm thụ ta ái là được. tiếp sau cuốn 047 trở về. Thất tử thanh, cùng trạch nham cùng ninh thiên không rõ bọn họ trong miệng quân mặc, cầm tiêu cùng hứa hẹn linh tinh, nhưng nhiều ít cũng có thể đoán được, bọn họ ba người có một đoạn phức tạp cảm tình gút mắt, nhưng hiện tại bọn họ giống như tìm được rồi giải quyết phương pháp. Mà nhưng vào lúc này, bọn họ bên thai lại truyền đến kia cực xa thanh âm. Tiểu thất, ta tưởng các ngươi sự tình cũng giải quyết không sai lắm Như vậy ta hiện tại liền tới nói cho ngươi về cái này trong cung điện đồ vật đi. Cái này cung điện bên trong, ta cố ý thả một tòa Hải Hoàng thần tượng cùng một tòa Nguyên Hoàng thần tượng, ta hy vọng thông qua bọn họ có thể gia tăng các ngươi đối kiếp trước ký ức, nếu ta không có đoán sai nói bọn họ cũng nên cùng ngươi ở vào cùng thế, chỉ là bọn hắn uống xong vong tinh thủy, quên mất kiếp trước đủ loại, ta sở dĩ có thể cho các ngươi ba người nhớ lại kiếp trước đủ loại là bởi vì các ngươi quá mức quần ngạo. Trọng sinh là lúc, thà rằng chịu vong xuyên thủy dày vò cũng không Chịu uống xong kia vong tình chi thủy, cho nên một cái phụ trợ điểm ta liền có thể trợ các ngươi nhớ tới quá khứ. Cuối cùng, về này cung điện, ta muốn nói cho ngươi chính là, hải hoàng bảo tàng ta toàn bộ đặt ở nơi này, nhắm mắt lại ấn hải hoàng chỉ dẫn ngươi liền cũng có thể bắt được chúng nó, nếu ngươi không cần nói, vậy làm cho bọn họ tiếp tục trầm phong ở chỗ này đi. Thanh âm đến nơi đây điểm tạm dừng, mọi người cũng từ thanh âm này chung hoàn hồn. Cung Trạch nham, thất tử thanh cùng ninh thiên ba người vẻ mặt tảo não. Ngươi nói chúng ta lúc ấy vì hà tử liền uống lên kia cái gì vong tình thủy, bằng không chúng ta cũng sẽ nhớ rõ kiếp trước không phải sao. Nhìn ninh ở bộ dáng, thất tử thanh cùng cùng trạch nham cơ hồ đồng thời mở miệng. Ngươi có thể lại chết một lần, không uống là được. Mồ hôi lạnh. Tiểu thất, tuy nói cầm đảo hiện tại ở ta danh nghĩa, nhưng là nơi này tài phú lại là ngươi, ngươi quyết định đi. Cầm tiêu không chút nào để ý đối tiểu thất nói, hải hoàng bảo tàng thực đang giá, nhưng cùng tiểu thất so sánh với, tiểu thất càng quan trọng Không cần, nơi này tài phú ta không dùng được. Tiểu thất lắc lắc đầu, hải hoàng bảo tàng, khiến cho bọn họ lưu tại đáy biển đi. Chúng ta đây đi thôi. Cầm tiêu nói xong lời này liền đi đầu đi tới. Mọi người minh bạch cầm tiêu định là có vạn toàn chuẩn bị, bằng không sẽ không làm cho bọn họ toàn bộ lưu tại này cầm đảo phía dưới. Quả nhiên, kiểu chuyển 18 con ra tới sau, bọn họ cư nhiên nhìn đến một con thuyền tàu ngầm tại đây. Cầm tiêu, ngươi cũng chuẩn bị quá đầy đủ. Không biết vì sao. Ninh Thiên cảm thấy kêu kham lang Tiêu Cầm Tiêu càng thêm thích hợp, cho nên cái này xưng hô bất chi bất giác liền ra tới, không có vạn toàn chuẩn bị như thế nào cùng đám kia ác lang đấu tranh, phải biết rằng bọn họ cũng không phải là giống nhau người. Cầm Tiêu cười nói, đùa bỡn các quốc gia quyền quý với vỗ tay gian thì tính sao? Đi thôi, mọi người không ở nhiều lời, một đám trực tiếp ngồi vào tàu ngầm, Cầm Tiêu ra tàu ngầm, những người khác nhất nhất ngồi xong. Bắc Quân mặc nhẹ nhàng nắm Tiểu Thất tay. Tiểu Thất, ngươi có khác áp lực quá lớn. Này hết thể đều là ta cùng cầm tiêu sự tình, chúng ta hai cái nam nhân sẽ tự giải quyết, này đó cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần sấm vui vẻ phi tiếp thu chúng ta ái thì tốt rồi. Tiểu thất gật gật đầu, nhưng lời tuy như thế, chân chính phải làm đã có cỡ nào khó đâu. Tiểu thất, ta cùng cầm tiêu đều hy vọng ngươi hạnh phúc, hơn nữa chúng ta hai cái cũng ước định công bằng cạnh tranh lực, muốn thắng đến ngươi tâm các bằng bản lĩnh là được, nếu bởi vì hứa hẹn linh tinh nói, kia đối cầm tiêu tới nói là một loại thương tổn. Bắc quân mặc không phải một cái thiện ngôn người, nhưng vẫn là đem này đó an ủi nói ra tới. Hơn nữa nếu cuối cùng tiểu thất lựa chọn chính là cầm tiêu, cũng nhất định không thể làm cầm tiêu tưởng bởi vì hứa hẹn. Hán, chỉ là chưa vũ trù mâu. Tiểu thất nhẹ nhàng gật đầu, không có ngôn ngữ. Kiếp sau cuốn 048 công kích. Phía trước có không rõ vật chiều chúng ta bên này xử tới. Cầm tiêu một bên thao tác tàu ngầm một bên nhàn nhã nói. Vậy đâm qua đi. Cùng trạch nham hơi có chút cao hứng nói, rốt cuộc có thể mở ra ruôi tay. Vừa vặn có thể thử xem Ninh Thiên bán tàu ngầm có hữu hiệu hay không. Cầm tiêu cười trêu ghẹo, nhớ lại kiếp trước sự tình, hắn cùng Ninh Thiên bọn họ ở chung càng thêm nhẹ nhàng, bởi vì bọn họ chính là kiếp trước đồng bọn, luôn luôn đi qua sống hay chết. Người tử ta kia mua, không phải ta muội muội mua kia chết đi. Ninh Thiên giật mình hỏi, người không biết sao. Ninh Mẫu không nói cho người ai mua. Cầm tiêu tâm tình thực tốt nói, nhìn dáng vẻ cái này bí thư cũng coi như làm hết phận sự, trở về liền không xào nàng. Rốt cuộc một cái dùng thuận tay bí thư vẫn là thực luyến tiếp một, đặc biệt ninh màu còn có khả năng là cầm tú, đồng dạng là một cái làm tiểu thất không bỏ xuống được người. Ách ninh thiên không tiếng động, cầm tiêu, phóng ra đạn đạo. Bác quân mặc nhìn ly chính mình còn khoảng cách địch quân, quay đầu lại xem một cái, tìm hỏi muốn xa như vậy chỉnh công kích sao. Tận lực trước thời gian công kích, đó là M quốc mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới chiến đấu tàu ngầm, so người này khoản lực công kích càng cường. Cho nên chúng ta thiết yếu mượn dùng tốc độ cùng trước phát đem này chế phục, nói cách khác làm cho bọn họ phát hiện cầm đảo phía dưới bí mật liền không hảo. Cầm đảo không thể bị ngoại giới biết được, trừ bỏ bọn họ mặt khác cảm kích người cần thiết diệt khẩu, không phải bắt quân mặc tàn nhẫn, mà là trảm thảo không trừ tận gốc. Xuân Phong thổi lại sinh, cầm đảo sự tốt nhất không cần tái sinh phiền thoái. Và anh, một quả đạn đạo anh qua đi, ở đối phương phòng ngự còn không có hoàn toàn triển khai khi sát đối phương một cái sai tay không nội. Con mẹ nó, ẩn. ẩn bọn họ tựa hồ nghe tới rồi đối phương giao hoàn thành, không có biện pháp kiếp trước ký ức bị khải phong, bọn họ võ công tựa hồ cũng đã trở lại, có thâm hậu nội lực bọn họ coi vật cùng thính giác vốn là so thường nhân cường, mà tiểu thất tựa hồ không có khôi phục nguyên lai võ công, cũng là tiểu thất dù sao cũng là bởi vì ngoại lực nguyên nhân áp đặt ở trên người nội lực, loại này áp đặt ngoại tại tốt nhất vẫn là không cần, quá mức thương thân, Cầm tiêu, tái thủy khoang bài thủy, dự trữ sức nổi, chuẩn bị thượng phù. Bắc quân mặc tiếp tục nói nếu là trước đây bọn họ khả năng sẽ đánh thực cố hết sức, rốt cuộc sức chiến đấu kém một cấp bậc sao? Nhưng hiện tại lại không cần lo lắng, bọn họ coi vật năng lực so đối phương cường không ngừng gấp trăm lần. Cầm tiêu nhẹ nhàng thao tác tàu ngầm, mặt nước bởi vì cầm tiêu vừa mới phóng ra đạn đạo mà hiện vần đủ, nhưng lại một chút không ảnh hưởng cầm tiêu ở đấy nước coi vật năng lực. Cầm tiêu nhẹ nhàng đem tái thủy khoang thủy bài xuất, tinh chuẩn đem chính mình tàu ngầm vừa vận đề ở em mở quốc chiến thuyền mặt trên, một cái xinh đẹp thao tác, cầm tiêu đã thuận lợi bố hảo lôi. Phóng ra ngư lôi. với anh. Từng tiếng vang lên, ở M quốc chiến thuyền còn không có làm thanh chuyện gì xảy ra khi bọn họ đã cùng bọn họ chiến thuyền giống nhau chìm vào biển rộng phía dưới, vì hải hoàng bảo tàng thêm nữa một so. Không thể nào, M quốc mới nhất chiến thuyền như thế không được việc. Ninh Thiên khó hiểu hỏi, theo hắn hiểu biết kia khoản chiến thuyền tính năng chi hảo chính là làm hắn đều muốn. Cầm tiêu chỉ là nhẹ nhàng cười không có trả lời Ninh Thiên nói, M quốc chiến thuyền rất mạnh. Nhưng là đụng tới bọn họ loại này có kiếp trước tuyệt cao võ công người, chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo. Hắn cùng bắc quân mặc ở đáy biển coi vật, cùng tính lực đều là thật tốt, bọn họ có thể ở mở quốc nhân viên còn không có thấy rõ bọn họ cụ thể vị trí khi liền nhắm ngay đối phương, như vậy đấu pháp nhưng không công bằng nha. linh Thiên, nhớ do cấp mở quốc tặng lễ khi, hơn nữa ta một phần, tương lai ta sẽ rất bận. Tàu ngầm đã xử hướng mặt biển, cầm tiêu chính đem này khai hướng chính mình bên tàu. Kiếp sau cuốn 049 tàu Sáu người rất là nhàn nhã nằm ở kham lăng tiêu kia siêu cấp xa hoa siêu đại tàu biển chở khách chạy định kỳ bong tàu thượng, hưởng thụ này gió biển quất vào mặt. Đúng vậy, công ty chung ngươi trước làm chủ đi, ba ngày, nhiều nhất ba ngày ta sẽ thỉnh ngươi mang ta trao quyền thư đi tạm thời tiếp nhận lăng tiêu kim khống. Đúng vậy, thân ái ninh mộ, vất vả ngươi. Ta chính mang theo vị hôn thê của ta ở nghỉ phép. Kham lăng tiêu nằm ở ghế giải thượng uống đồ uống lạnh phi thường nhàn nhã nói. Yên tâm, ta bảo đảm ba ngày nhất định đến. Rốt cuộc, kham lăng tiêu tiêu kết thúc thật dài điện thoại Việt Dương Ngươi như vậy khẳng định là 3 ngày ID Ninh thiên nằm ở một bên hỏi cầm tiêu Cầm tiêu tính Ai ID giúp hắn muội muội. Nôn cùng trạch nham đứng ở áo tràng bên cạnh liều mạng vun Không được, ta xây tàu, ta muốn rời thuyền Ninh thiên tầm mắt tử cầm tiêu trên người rời đi Ngươi là có thể tính đến hắn sẽ xây tàu Kham lăng tiêu gật gật đầu Ám nham sẽ xây tàu lại không phải bí mật Hắn như thế nào sẽ không hiểu được Nói cách khác hắn cũng sẽ không lựa chọn du thuyền đi ra ngoài. Lăng tử mặc cùng thất bảy đồng thời lắc đầu, đáng thương trạch thám nham, kiếp trước có cái này ca ca là cái bi kịch. Hảo, người đến nơi đây ký tên, ta cho ngươi kêu phi cơ trực thăng. Ở cùng trạch nham phun thất thất bát bát khi, kham lăng tiêu thực hảo tâm đã đi tới, một chương trung tiếng Anh giấy viết rầm rạp. Cái gì? Cùng trạch nham đang chuẩn bị xem một chút, nào biết kham lăng tiêu bổn ý liền không phải muốn hắn ký tên. Hảo, cái dấu tay cũng đúng. Khám lăng tiêu tâm tình cực hảo đem viết tốt trao quyền thư thu hảo, dễ dàng làm hạ nha. David đem phi cơ trực thăng khai ra tới, đồng thời đem này trao quyền tay vệ chuyển thần cấp luật sư cùng công ty. Khám lăng tiêu, cái gì trao quyền thư? Cùng trạch nham tuy rằng còn vượng lợi hại, nhưng này hai chữ lại là nghe được. Nga, còn không phải là vừa mới ngươi ấn xuống, trở thành lăng tiêu kim khống đại lý chấp hành lớn lên trao quyền nhâm mệnh thư sao, ta thiêm hảo, ngươi cũng đóng dấu, có thể. Lang tiêu, ngươi thần kinh Ta chính là an toàn cục cảnh sát, ngươi không thể hiểu được cho ta lộng cái gì trước vụ nha. Hắn có bệnh mới có thể đi lăng tiêu kim khống, hơn nữa cùng trạch nam nhìn kham lăng tiêu, thấy thế nào cũng là cái người bình thường, như thế nào hảo hảo sẽ đem to như vậy lăng tiêu kim khống liền giao cho hắn. Nga, ta đã quên nói cho ngươi, ở ngươi vừa mới xây tàu khi, ta thấy ngươi tiếp một chiếc điện thoại, là cùng bộ trưởng đánh tới, ta chuyển cao hắn, ngươi coi trọng một cái nữ hài đang muốn đi truy, làm hắn cho ngươi phóng một năm giả. Cùng bộ trưởng thực sản khoái đáp ứng rồi. Khám lăng tiêu, ngươi không phải người cùng trạch nham trực tiếp buồn bực ngã xuống đất. Trời cao nha, vì cái gì hắn sẽ xây tàu, đây là vì cái gì nha, vì cái gì hắn phía trước không có phát hiện đâu. Hắn phía trước chính là cảnh sát quốc tế nha, cái gì phương tiện giao thông chưa làm qua, còn thật không ngồi qua thuyền, vì cái gì lần đầu tiên ngồi chính là cùng khám lăng tiêu này chỉ đại hồ ly nha. Khám lăng tiêu không chút nào để ý ta đương ngươi nói là khích lệ, hảo hảo nhìn lăng tiêu kim không đi. Ta còn dựa nó kiếm tiền nghỉ phép đâu. Kham lăng tiêu yêu nhã xoay người, kế tiếp hắn liền phải hưởng thụ quý tộc nhị thế tổ sinh sống. Ngươi sẽ không sợ ta đem người lăng tiêu kim không chơi xong sao. Cùng trạch nha buồn bực vô cùng nha, đường đường cảnh giới cao thủ, kết quả đâu. Lại thua tại cái này thương nhân trong tay, thật là mất mặt nha. Khép hờ mắt, kham lăng tiêu hưởng thụ ngày này quan tám. Không quan hệ, có ninh màu ở ta thử kiên tâm, mặt khác nếu ngươi bản lĩnh chơi xong lăng tiêu kim không ta cũng phục ngươi. Chúc ngươi tương lai một năm hạnh phúc. Không ta lại tính kế là ám nham say tàu một chuyện, ta hương. Tiếp sau cuốn 050 nghỉ phép. Cùng cảnh sát, phi cơ trực thăng đã chuẩn bị tốt, ngươi là hiện tại muốn đi ra ngoài vẫn là hơi hầu. Bị kham lăng tiêu sưng là đà vít một cái ngoại quốc nam nhân đứng ở cùng trạch Nam trước mặt thấp giọng tìm hỏi. Nôn. Ta hiện tại liền đi. Cùng trạch Nam hung tận trừng mắt nhìn kham lăng tiêu liếc mắt một cái. Ngươi thiết kế ta, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, hận, nghỉ phép. Dám tính kê ta cùng trạch Nam ta cũng sẽ không làm ngươi an tâm. Khám lăng tiêu, ngươi cùng thất bảy chỉ có ba tháng kỳ hạn cái gì. Ta sẽ hảo hảo lợi dụng. Thử thanh, muốn hay không cùng nhau đi. Cùng trạch Nam mở miệng tìm hỏi, dù sao hiện tại không đi cũng là sớm muộn gì sự. Cùng trạch mẫu khoan cười thầm. Hảo thất tử thanh cười đứng dậy, hắn cùng cùng trạch Nam cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hắn cũng coi như là hiểu biết cùng trạch nham người. Cùng trạch Nam tuyệt đối không phải một cái ăn lớn như vậy mệt mà không phản kích người. Ca, ngươi hiện tại liền thất bảy đứng dậy. Yên tâm, thất bảy, ngươi hảo hảo chơi, ta sẽ trở về cùng ba mẹ nói. Thất tử thanh cũng ôn hòa, nếu chờ đến trạch Nam sau khi trở về các ngươi còn có thể tiếp tục chơi lời nói, ha ha ha. Kham lăng tiêu, ta sẽ nhớ rõ ngươi thay ta thỉnh một năm truy thế giả. Lâm thượng phi cơ trước, cùng trạch Nam hung tận phóng lời nói. Tai kiến, tai kiến. Phi cơ trực thăng trở cùng trạch nham trở về quốc nội mà tàu thủy tắt trở bọn họ bốn người tiếp tục đi trước, thật đến sáu ngày sau. Italy cảng tới rồi. David lại lần nữa tái hiện, nhắc nhở lại một nhóm người muốn rời thuyền. Kham Tổng, có người vẽ truyền thần. Đồng thời một cái khác trợ thủ lại tới nữa. Kham Lăng Tiêu tiếp nhận vừa thấy. Nữ đại bất trung lưu, nữ đại bất trung lưu nha. Kham Lăng Tiêu vô cùng buồn bực nói. Mọi người không thể hiểu được nhìn, Kham Lăng Tiêu đây là làm sao vậy? Thất Bảy tiếp nhận kham Lăng Tiêu trên tay vẽ truyền thần, nhẹ nhàng cười. Trạch Nam cùng Ninh màu đồng thời mất tích, Trạch Nam nói hắn phải hảo hảo lợi dụng này một năm kỳ nghỉ truy thê, Ninh màu nói kham Lăng Tiêu không quyền đem nàng tương lai bán, cho nên Ninh Thiên Sỉ một tiếng bật cười. Không hổ là ta muội muội, làm hảo, ta quá thưởng thức. Nhìn vẻ mặt táo bón dạng kham Lăng Tiêu, Thất Bảy nhịn không được ra tiếng ăn ủi. Ngươi không phải thói quen viễn chỉnh không chế Lăng Tiêu kim không sao? Hiện tại cũng có thể nha. Nửa tháng sau Lăng Tiêu Kim không muốn triệu khai cổ đông đại hội, bằng không ta như thế nào sẽ muốn viết trao quyền thư đâu. Kham Lăng Tiêu đều bị buồn bực nói, cùng trách nham, ngươi làm tốt lắm, cuối cùng bãi bản công tử một đạo, ngươi chơi. Còn có ninh màu. Ngươi cho ta nhớ kỹ, cư nhiên tại đây mấu chốt thượng không giúp ta, ngươi trở về, ta lập tức cho ngươi hàng trước, hàng thân. Lăng tử mặc nghe được lời này rất là phối hợp bỏ đá xuống giếng. Ba tháng sau, ta sẽ đi quốc nội, chúng ta công bằng cạnh tranh. Này ba tháng Cam Lăng Tiêu chú định rất bận. Lăng Tử Mặc, ngươi bỏ đá xuống giếng. Cam Lăng Tiêu lại lần nữa kêu lên, lúc này hắn quý công tử hình tượng không còn sót lại chút gì, lúc này hắn chính là cái không bom, ai chạm vào tắc ai, đương nhiên thất bảy ngoại trừ. Lúc gần đi, Lăng Tử Mặc khốc khốc quay đầu lại nhìn Thất Bảy liếc mắt một cái, sau đó vô tình phiết hướng Cam Lăng Tiêu. Ta ăn ngay nói thật, kham chấp hành trường, ngươi hảo hảo vội. Lại lần nữa nhìn về phía Thất Bảy. Thất Bảy, muốn hạnh phúc, muốn vui vẻ. Kiếp sau chúng ta đều chỉ hy vọng nhìn đến ngươi hạnh phúc, kiếp trước ngươi như vậy khổ, nếu có thể cỡ nào hy vọng ngươi không cần nhớ lại kiếp trước đủ loại. Thất bảy giờ điểm, đầu. Ta sẽ, có các ngươi như vậy yêu ta, ta như thế nào có thể không hạnh phúc đâu, phụ thân, ca ca, vàng hữu, ai nhân, một cái không thiếu, ta sẽ hạnh phúc. Lăng tử mặc gật gật đầu xoay người rời đi. Ba tháng sau thấy, ta hát đạo nữ thần. Kiếp sau cuốn 051 bí thư. Thất bảy, thực xin lỗi. Vốn di tưởng bồi ngươi cùng đi thế giới các quốc gia đi một chút, hiện tại bị cùng trạch nham bảy một đạo, không thể không đi trở về. Nói tới đây, kham lăng tiêu cơ hồ cắn răng, bị cùng trạch nham thời điểm mấu chốt bảy một đạo liền tính, Lang tử mặc cư nhiên còn bỏ đá xuống giếng. Không quan hệ, chúng ta trở về đi, ninh mổ không phải cũng đi rồi sao? Nếu ngươi không chê ta cái gì đều sẽ không nói, ta tạm thời cho ngươi đương bí thư như thế nào? Thất bảy nhẹ nhàng cười, nàng lại không phải tiểu hài tử. Không thể đi ra ngoài chơi liền sẽ khóc náo sao? Thật vậy chăng? Thất Bảy, ngươi phải cho ta đương bí thư. Kham Lăng Tiêu sao một cái cao hứng lợi hại, nghị kê tiếp cùng Thất Bảy cộng đồng ở chung 3 tháng có thể cùng tiến cùng ra thật tốt. Hơn nữa hắn tin tưởng chính mình cùng Thất Bảy ở công tác thượng khẳng định cũng là cực hợp phách, Thất Bảy học tập năng lực cực cường. Ngươi không ngại ta không phải chuyên nghiệp là được. Thất Bảy cười khẽ, Kham Lăng Tiêu yêu cầu 3 tháng, nàng như thế nào có thể không đáp ứng đâu. Nếu không có 3 tháng ở chung, Lang Tiêu như thế nào sẽ tưởng tin nàng là yêu hắn đâu? Đúng vậy, thất bảy suy nghĩ khởi kiếp trước đủ loại kia một khắc liền quyết định, nàng sẽ hoàn thành chính mình hứa hẹn, cả đời này gả cho Cẩm Tiêu. Không quan hệ tình yêu, đơn giản là nàng thiếu Cẩm Tiêu quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa thất bảy tin tưởng, bất luận là Kham Lang Tiêu vẫn là Cẩm Tiêu đều là như vậy yêu tú người, đều là như vậy hấp dẫn nữ tử ái mộ người. Ngày sau nàng nhất định có thể chậm rãi yêu Cẩm Tiêu, liền tính không yêu, cũng có thể cùng Cẩm Tiêu thực tốt sinh hoạt. Chỉ là khổ quân mặc. Cùng nhau đến Lăng Tử Mặc cũng chính là Bắc Quân Mặc, Thất Bảy Tâm liền đau lợi hại. Thế gian này chỉ có một tiểu thất, nàng như thế nào phải làm đến làm tất cả mọi người không thương tâm? Thất Bảy dưới đáy lòng âm thầm cười khổ, thương ương gia thú, có lẽ ta có thể thể hội ngươi nói câu kia thế gian an đến song toàn pháp, bất phụ như lai bất phụ khanh thống khổ. Khe nhắm mắt, thật dài lông mi đem đáy mắt cảm xúc toàn bộ giấu đi, lại mở mắt Thất Bảy trong mắt ý, ý chính là như vậy đạm nhiên ý cười, nhìn Cam Tiêu Ôn nhu cười. Tiểu thất Ngươi chịu giúp ta liền cao hứng, nào dám để ý nha. Kham lăng tiêu xem nhẹ thất bảy trong mắt kia mà tạm đạo, hắn nói cho chính mình không có nhìn đến, không có nhìn đến, thất bảy cùng hắn ở bên nhau cũng là vui sướng, giống nhau sẽ vui sướng. Hơn nữa bọn họ có 3 tháng thời gian, này 3 tháng hắn sẽ chỉ mình sở hữu năng lực đối thất bảy hảo, làm thất bảy chậm rãi yêu hắn, hắn tin tưởng 3 tháng sau thất bảy trong mắt không bao giờ sẽ ra tới hiện loại này lơ đạm làm đạo. Không phải hắn muốn miễn cưỡng thất Bảy. Hắn chỉ là tưởng cho chính mình một cái cơ hội, trước một đời hắn ái tiểu thất không thể so bác quân mặc thiếu, hắn chỉ là thua ở sớm nhất gặp gỡ tiểu thất không phải hắn, hắn chỉ là thua ở lúc ban đầu hắn chỉ đem tiểu thất trở thành một kiện thú vị chơi kiện, hắn chỉ là thua ở đương hắn phát hiện chính mình yêu tiểu thất khi lại là trốn tránh. Kiếp này, hắn ái thất bảy không thể so lăng tử mặc thiếu, hắn sớm nhất gặp gỡ thất bảy, tuy rằng lúc đầu cũng có chút kháng cự nhưng không có làm ra một kia thương tổn thất bảy sự, kiếp này thất bảy sẽ yêu hắn đi Chúng ta đây trở về đi. Thất bảy cười khẽ, đột nhiên hảo tưởng ba ba mụ mụ, kiếp trước hết thảy, kiếp trước khát vọng hơn nữa kiếp này hết thảy, làm nàng rất là cảm kích hải hoàng cùng nhân hoàng, bọn họ thật sự cho phép nàng một cái trọn vẹn ra. Có lẽ, trở lại quốc nội nàng có thể hảo hảo tĩnh hạ tâm tới, chỉ nghĩ lăng tiêu. david vít, trở về địa điểm xuất phát, về nước kham lăng tiêu tâm tình y y liền rất tốt. Kiếp sau cuốn 052 ra hấn. Ba, mẹ, ta đã trở về. Thất bảy một chút phi cơ việc đầu tiên chính là về nhà, ngắn ngủn mấy tháng nhưng trải qua sự tình thật sự quá nhiều, làm nàng rất muốn rất muốn ra. Thất bảy, người ngủ chết mụ mụ. Thất mẹ nhìn đến đứng ở cửa thất bảy, vội vàng buông trong tay chén trà. Tuy rằng nghe được Tử Thanh nói thất bảy không có việc gì, nhưng xa không có tận mắt nhìn thấy đã đến đến gọi người yên tâm. Mụ mụ, ta tưởng ngươi. Thất bảy tiến lên nhẹ nhàng ôm thất mẹ, đây là lần đầu tiên thất bảy như thế không chút nào giữ lại biểu đạt chính mình đối cha mẹ cảm tình. Thất bảy, người trưởng thành. Thất mẹ nhẹ giọng nói, nàng thất bảy không ở là trước đây cái kia vô ưu vô lự tiểu nữ hài. Mẹ thất bảy nhẹ nhàng ôm, nàng trong đầu đã đem nhân hoàng nguyệt hình tượng cùng kiếp này thất mẹ trong điệp. Các nàng là như vậy giống nhau, lúc trước nhân hoàng cùng hải hoàng cũng là thực yêu thực yêu nàng đi, chỉ là bọn hắn không tốt với biểu đặt thôi. Liên ở mẹ con tự tình khi, thất ba uy nghiêm xuất hiện. Thất bảy, đến thư phòng tới, ba ba có việc cùng người nói. Ngữ khí có không tốt. Nhìn dáng vẻ trong thư phòng chờ thất bảy không phải cái gì chuyện tốt. Mẹ! Thất bảy tìm hỏi một câu, rốt cuộc chuyện gì, như vậy làm cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý. Thất mẹ nhẹ nhàng cười, dịu dàng đại khí. Người đứa nhỏ này nha, đột nhiên từ nước Pháp chạy đến vùng Trung Đông đi, ngươi muốn cho ba mẹ lo lắng chết sao. Đặc biệt là ngươi ba ba, thiếu chút nữa liền thừa chuyên cơ đi vùng Trung Đông, nếu không phải mẹ cùng tử thanh quên lại, ngươi ba liền tự mình đi vùng Trung Đông tìm ngươi. Thất bảy Ta sai rồi, nếu nửa giờ sau ta còn không có ra tới, phiền Toái mụ mụ cho chúng ta đưa ly trà đi. Nói xong lúc sau, liền lịch ngậm được rồi cái quân lễ. Cảm ơn mụ mụ, ta đi, nhớ rõ cứu ta Nga. Nếu là bởi vì việc này, nàng liền không cần lo lắng, nàng bình an đã trở lại, lao ba nhiều lắm nói nàng vài câu. Gõ gõ thất bảy đứng đắn thủ sân môn, thất ba nếu nói ở là thư phòng nói sự nói như vậy nhất định phải đứng đắn. Tiến vào thất ba sớm đã ngồi xong chờ thất bảy. Ngồi đi. Ý bảo thất bảy ở hắn đối diện ngồi xuống, thất bảy không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi, giống như thụ vấn tiểu học sinh giống nhau. Thất ba ngày thường thực sủng nàng, nhưng một khi nghiêm túc lên tuyệt đối là cái nghiêm túc la ba ba ba. Thất bảy nhẹ giọng kêu, có điểm không dám nhìn thất ba kia hắt mặt. Thất ba cẩn thận đem trong tay thư đặt ở một bên, trầm điều tư lễ cầm bên cạnh trà uống một ngụm mới chậm rãi nói: Thất bảy, ngươi trưởng thành, ba ba quản không được ngươi như vậy nhiều, nhưng là ngươi một tiếng tiếp đón đều không đánh liền từ nước pháp rời đi. Ngươi nghĩ tới ba ba mụ mụ tâm tình sao. Ngữ khí bình thản đến nghe không ra một tia tức giận, nhưng thất bảy lại là kinh hãi, nhìn dáng vẻ lao ba lần này khí không nhẹ, muốn quá quan không dễ dàng nha. Ba ba, ta biết sai rồi, ta lúc ấy quá muốn biết này hết thể đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Thất ba nghe đến đó thở dài một hơi. Thất bảy, ngươi nên minh bạch, ba ba vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, ngươi có biết hay không nhắc lên kham lăng tiêu sự có bao nhiêu nguy hiểm. Thất ba có chút bất đắc dĩ. Tuy nói hiện tại cầm đảo sự tình giải quyết cũng coi như là hạ màn, nhưng thất ba càng tin tưởng luôn có một ít quốc gia sẽ không cam tâm, đặc biệt là em mở quốc, bọn họ ăn lớn như vậy mày sao lại có thể nuốt đi xuống. Nghĩ đến đây, thất ba mày lại nhăn lại, hắn mấy phen chu toàn hơn ngựa kham lăng tiêu lại đem lăng tiêu kim khống năm nay tiền lời toàn bộ làm thêm vào thuế nộp lên mới làm chính phủ đối cầm đảo sự bông xuống, chính là em mở trở quốc đâu. Mặt khác quốc có thể bởi vì lăng tử mặc đám người tạo áp lực mà bông. Nhưng em mở quốc có thể dễ dàng không so đo sao. Kiếp sau cuốn 053 khuyên giải. Ba ba, kham lăng tiêu là bằng hữu của ta, ta có thể không mặc kệ hắn mặc kệ, hơn nữa lúc ấy là ở ta bảo hộ hắn trong quá trình ra sự, ta càng không thể như vậy coi như cái gì đều không có phát sinh quá. Hơn nữa ngài vẫn luôn dạy dỗ chúng ta phải làm một cái chính nghĩa, có đảm đương có trách nhiệm cả người, ta không có biện pháp làm được biết rõ kham lăng tiêu sinh tử không rõ ta còn nhàn nhã ở nước pháp tiến tu. Thất bảy nói ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa kê tiếp nàng còn muốn cùng kham lăng tiêu có tiếp xúc, bà bà có lẽ. Thất ba nhìn vẻ mặt khẩn cầm thất bảy có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có phải hay không hắn đem nữ nhi giáo quá có trách nhiệm cảm, làm nàng như vậy quật cường. Hơn nữa hiện tại thất bảy tựa hồ so trước kia càng có thể nói phục Thất bảy, kham lăng tiêu sự không phải chúng ta có thể xử lý, đó là các quốc gia chi gian sự tình. Kham lăng tiêu không sợ các quốc gia thế lực, không sợ chính mình sinh tử, chính là ba ba mụ mụ sẽ lo lắng sẽ lo lắng ngươi an nguy người mình bạch sao? ngươi có biết hay không ta và ngươi mụ mụ nhận được cầm đảo trầm xuống tin tức cỡ nào sợ hãi mụ mụ ngươi như vậy kiên cường người vừa nghe đến tin tức này trực tiếp hôn mê bất tỉnh ba ba ta biết ta cho các ngươi lo lắng ta thực xin lỗi ta bảo đảm về sau không bao giờ sẽ như vậy ta về sau sẽ không lại làm cảnh sát công tác nhớ lại kiếp trước ký ức nàng nhân sinh đã hoàn chỉnh nàng không cần với từ cái loại này khẩn trương mà kích thích công tác trung tìm chính mình khuyết thiếu đồ vật Thất ba mày rốt cuộc gian ra. Thất bảy, ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất hảo. Tử Thanh trở về ta nghe được hắn nói ngươi cùng lăng Tử Mặc, Khang lăng Tiêu Chi gian tữa hồ còn có việc, ta còn lo lắng ngươi lại cùng bọn họ liên lụy không rõ. Làm cha mẹ luôn là như vậy, bọn họ chỉ hy vọng chính mình nhi nữ bình an hạnh phúc, đặc biệt là thất gia như vậy siêu cấp quý tộc, bọn họ càng hy vọng nhi nữ bình phàm thì tốt rồi. Bọn họ cả đời đã là chú ý bất phàm, bọn họ biết được bất phàm đại giới, cho nên không hy vọng nhi nữ lại đi thượng đường xưa. Mà lăng tử mặc cùng kham lăng tiêu hai người kia nhắc lên cái nào đều không phải không có pháp muốn bình phạm, đặc biệt là lăng tử mặc như vậy một cái làm các quốc gia thế lực đều kiên kỵ nhân vật. Không phải lăng tử mặc càng làm càng lớn làm các quốc gia vô pháp lấy hắn thế nào chính là hắn bị các quốc gia tiêu diệt. Vừa nghe đến thất ba nói như vậy, thất bảy liền có chút bất an, thất ba vừa thấy thất bảy như vậy, quan tâm tìm hỏi. Thất bảy, có phải hay không có chuyện gì? Thất bảy nhìn thất ba không biết muốn nói gì, nàng không thể đem kiếp trước nói ra cấp thất ba nghe. Này đó chỉ là nàng cùng quân mặc, cầm tiêu sự tình, thật sâu hít một hơi, thất bảy vẻ mặt kiên quyết nhìn về phía thất ba. Ba, ta đáp ứng rồi phải làm kham lăng tiêu ba tháng bí thư, hơn nữa không có ngoài ý muốn nói, ba tháng sau ta sẽ gả cho hắn. Đông chưa bao giờ ở thất bảy trước mặt phát giận thất ba hung hăng bố gạch, vẻ mặt tức giận nhìn về phía thất bảy. Người nói cái gì? Thất bảy bởi vì thất ba đột nhiên tức giận mà dọa đứng lên, thất mẹ cũng vội vàng đẩy cửa mà vào. Phát sinh chuyện gì? Thất mẹ quan tâm hỏi Nhìn thoáng qua thất bảy, còn hảo. Thất ba cơ hồ là khí thổi dâu trứng mắt. Thất bảy nói phải gả cho kham lang tiêu. Thất ba khí trực tiếp duỗi tay chỉ hướng thất bảy, có thể thấy được thất bảy nói làm hắn có bao nhiêu sinh khí. Thất bảy, sao lại thế này? Thất mẹ quan tâm hỏi, phía trước còn hảo hảo, như thế nào từ giữa đông trở về cứ như vậy? Ta như thế nào biết? Thất ba khí ngồi trở về. Gõ gõ, thất tử thanh đã đi tới nhìn thư phòng này không khí có chút không thích hợp, nhưng vẫn là đánh gãy. Ba, mẹ, tư đồ tổng tài tới chơi. Kiếp sau cuốn 054 liên hôn. Hảo, quay đầu lại lại nói, đi trước nhìn xem tư đồ tổng tài tới có chuyện gì đi. Thất mẹ đi vào thất bảy bên người cười ăn ủi Mà thất tử thanh còn lại là nhìn thoáng qua thất bảy cùng thịnh nội chung phụ thân. Hán tưởng hán minh bạch chuyện gì, chỉ là việc này không hảo giải quyết đi. Cuối cùng lui bước khẳng định là lao ba. Trước đi ra ngoài đi. Thất ba cầm lấy một bên chén trà, uống một ngụm áp xuống chính mình tức giận. Người một nhà đồng thời ra ngoài đi chiêu đái này mạc danh tới chơi tư đồ tập đoàn tài chính tổng tài. Thất thượng tướng, tư đồ tổng tài, mời ngồi. Thất bảy ngoan ngoan tiến lên thế mọi người bố trà bánh, ở nhìn đến tư đồ nặc khi nhẹ nhàng cười. Bởi vì tư đồ nặc cho nàng cảm giác rất giống nam nặc khê, nghe Ka ca, ca nói tư đồ nặc là hắn bạn tốt, này cũng càng có thể làm thất bảy tin tưởng tư đồ nặc chính là nam nặc khê. Mà tư đồ nặc từ thất bảy lại đây khi, hai mắt liền vẫn luôn liếc mắt đưa tình nhìn Thất bảy vừa mới bắt đầu thất bảy không có phát hiện, sau lại càng ngày càng không thích hợp, quay đầu lại đối với tư đồ nặc cười. tâm mắt tương đối, thất thất tình tựa hồ phát hiện cái gì, chính là thất bảy trong lòng âm thầm đều. Này một đời nàng cùng tư đồ nặc không có gì giao tình nha, tư đồ nặc trong mắt ái mộ là chuyện như thế nào. thực mau thất bảy liền minh bạch, chúng nhất nhất trận hàn huyên sau, tư đồ tổng tái rốt cuộc thiết vào chủ đề. thất thượng tướng, ta biết kế tiếp sự ta nói thực đường đột, nhưng thỉnh tin tưởng chúng ta thành ý. Thất Ba có chút không rõ sở đã, nhìn về phía Thất Tử Thanh, Thất Tử Thanh cũng là lắc lắc đầu. Tư Đồ Tổng Tài, ngươi nói đi. Thất Ba xem mọi người đều không biết, đành phải tìm hỏi. Tư Đồ Tổng Tài cười gượng một tiếng, hắn là cái nhìn quen đại trường hợp người, nhưng là đối mặt Thất Thượng Tướng vẫn là có chút kinh hãi. cái này Thất Thượng Tướng cho người ta áp lực quá lớn, hơn nữa hôm nay Thất Thượng Tướng tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Hôm nay ta là tới cầu hôn. Tư Đồ Tổng Tài đột nhiên tuôn ra một câu lôi mọi người cặc cặc tiêu nói cái gì cầu hôn thất ba thất mẹ thất bảy đồng thời sửng sốt lại xem thất tử thanh tuổi hồ tới rồi giống nhau đúng vậy vãn bối tư đồ nặc hướng thất thất tiểu thư cầu hôn tư đồ nặc hơi có chút thẹn thùng nói nói hắn chính là danh mãn thành phố bê cực phẩm hoa hoa công tử nhà cư nhiên sẽ mặt đỏ ông trời nha thất tử thanh lắc lắc đầu hắn vẫn luôn không dám đem thất bảy kiến thức cấp tư đồ nặc nhận thức chính là sợ chính mình muội muội bị cái này thành phố bê hoa hoa công tử mà thay họa nhưng không nghĩ tới một tiếng thương mậu sẽ khai mạc tiệc tối làm cho bọn họ ngoại ý muốn tương Phùng kết quả là hắn muội muội thai họa nhân ra. Một thế hệ hoa hoa công tử cư nhiên thua tại hắn muội muội trên tay, thất tử thanh thật không rõ. Hắn này muội muội hảo là hảo, nhưng không hảo đến làm người vừa gặp đã thương địa phương đi. Chẳng lẽ thật là kia cái gọi là có thế kiếp này? Nói cách khác thất bảy như thế nào sẽ đột nhiên dẫn tới lăng tử mặc cùng kham lăng tiêu hái mộ. Nghe được lời này, thất bảy liền như vậy ngốc ngốc nhìn tư đồ nặng. Trong mắt là tràn đầy bất đắc dĩ, nạc hề, là bởi vì thường chính liên hôn vẫn là chính ngươi muốn cưới ta đâu? Vì cái gì các ngươi đều ở cùng cái thời khắc xuất hiện. Không biết, thất thượng tướng, các ngươi như thế nào nói? Khuyển tử tuy rằng không thế nào thành khí hầu, nhưng tin tưởng khuyển tử nhất định sẽ đái thất thất tiểu thư như châu như bảo. Hơn nữa thỉnh thất thượng tướng yên tâm, lần này chúng ta tiến đến cầu hôn không hề có cái gì thường chính liên hôn ý tứ, hoàn toàn là khuyển tử ái mộ thất thất tiểu thư. Tư đồ tổng tài thành khẩn nói. Tuy rằng hắn cũng xem trọng thất bảy thân phận, nhưng nếu không phải bởi vì nhi tử thật sự tưởng cưới hắn cũng sẽ không tới cầu hôn. Nếu cái này thất bảy có thể làm hắn đứa con trai này từ đây hồi tâm, chuyên tâm công ty sự kia chính là sò so cái gì cũng tốt. Tư đồ nặc vẻ mặt chờ mong nhìn thất thượng tướng. Kiếp sau cuốn không năm cự hôn. Thất ba nhìn thoáng qua tư đồ nặc, đứa nhỏ này không giống ngoại giới truyền lại như vậy là cái ăn không ngồi rồi nhị thế tổ. Nhưng bọn hắn mới vừa vì thế sự tranh chấp, việc này hắn không làm chủ được. Việc này. Các ngươi hỏi thất bảy ý kiến đi, nàng đồng ý, chúng ta cũng sẽ không phản đối. Thất bảy nhìn về phía thất ba, ba ba biết rõ nàng nói qua phải gả cho kham lăng tiêu vì cái gì không thế nàng cự tuyệt này hôn sự, vì cái gì muốn cho nàng tới cự tuyệt nặc khê, ba ba, ngươi hảo tàn nhẫn. Thất ba quay mặt đi, hắn ý tứ thực minh xác, hắn sẽ không quản. Thất bảy bất đắc dĩ âm thầm thở dài, nhìn về phía tư đồ nặc mắt mang xin lỗi, nặc khê lại lần nữa bị thương ngươi tâm là ta sai. Tư đồ tổng tài. Ta cùng lăng Tiêu Kim không chấp hành chiều dài hôn nước cho người. Tư Đồ Nặc vừa nghe vạn phần sinh khí. Thất thất tiểu thư, ngươi cùng Kham lăng Tiêu hôn sự, ngươi hẳn là so với chúng ta càng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Có lẽ người khác sẽ đương thẳng, nhưng chúng ta sẽ không hiểu được nơi này chân chính nguyên nhân sao. Thất thất tiểu thư, ta minh bạch ta cầu hôn tới đường đột, nhưng ngươi cũng không thể dùng loại lý do này cự tuyệt ta, ta không tiếp thu. Thất Bảy nhìn về phía Thất Tử Thanh, nàng biết được việc này định là Tử Thanh nói cho Tư Đồ Nặc. Nhưng là ca ca ngươi hiện tại còn cho rằng cái kia hôn nhân không làm số sao. Tư đồ nặc, thực xin lỗi. Có lẽ cái kia hôn ước ở các ngươi trong mắt sẽ cho rằng chỉ là một hồi kế sách tạm thời. Nhưng là, không có ngoài ý muốn, ba tháng sau ta sẽ gả cho kham lang tiêu. Ánh mắt kiên định nhìn về phía thất ba, thất mẹ cùng tư đồ nặc, nói cho bọn họ làm nàng làm quyết định. Thất thất tiểu thư, ngươi không thể cho ta một cái cơ hội sao. Tư đồ nặc nhìn về phía thất bảy, hắn là thật sự thực thích thất bảy. Chỉ liếc mắt một cái liền ấn nhập trong đầu không thể tự thoát ra được. Thất Bảy, gặp được ngươi hạnh vẫn là bất hạnh. Từ đây lúc sau này thiên hạ gian không còn có một nữ tử có thể vào ta mắt, Hoa Hoa công tử nhân ngươi mà chết kết, nhưng ngươi đi tiêu sái rời đi. Tư Lỗ nặc, ta thực xin lỗi. Thất Bảy nhắm mắt, chớp đi trong mắt nước mắt, Nặc Khê nhất kiến trung tình tình yêu tổng so không được tế thủy trưởng Lưu Thâm Thanh, Lưu thị trưởng nữ nhi đối với ngươi thâm tình hẳn là có thể bình phục ngươi bị thương tâm. Tư Đỗ tổng tài một tiếng thở dài. Hắn xem thất bảy trong mắt tựa hồ đối chính mình nhi tử cũng là có hảo cảm. Thất thất tiểu thư, ngươi cũng không chán ghét khuyến tử, sao không cho hắn một cái cơ hội đâu. Thân làm một cái phụ thân, hắn chỉ nghĩ làm chính mình nhi tử hạnh phúc. Tư đồ tổng tài, này không phải có cho hay không cơ hội vấn đề, ta không nghĩ làm tư đồ nặc ngày sau bị thương. Hào đi, tư đồ tổng tài như là nháy mắt giàn mua giống nhau, mà tư đồ nặc cũng đã không có ngày thường cười. Thất bảy minh bạch, nàng bị thương tư đồ nặc tâm. Nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Là chúng ta đường đột, chúng ta cáo tử. Tư đồ tổng tài đứng dậy. Mang theo một chút cô đơn, tư đồ nặc nhìn thất bảy liếc mắt một cái thương tâm rời đi. Tư đồ nặc ở tư đồ nặc đi tới cửa thời điểm, thất bảy đứng lên lớn tiếng kêu. Nếu ngươi không kiến nghị nói, ngươi có thể cùng ta ca giống nhau kêu ta thất bảy. Hoặc là tiểu thất, nếu ngươi có thể buông nói, ta hy vọng ta có thể thêm một cái ca ca. Thất bảy biết chính mình yêu cầu thực vô lý. Nhưng là nàng không có biện pháp nhìn đến tư đồ nặc kia tịch liêu thân ảnh. Tư đồ nặc cười. Hảo, chờ đến kia một ngày, ta sẽ tìm đến ngươi. Hắn yêu cầu thời gian, vung chính mình này đột nhiên tâm động. Hảo, thất bảy cười khẽ, trong lòng âm thầm nói, hy vọng kia một ngày mau mau đã đến. Tư đồ xoay người đối với tư đồ tổng tài nói, ba, ta đáp ứng cùng lưu thị trưởng nữ nhi đính hôn. Đi nhanh rời đi, từ đây thành phố bê rốt cuộc không sẽ có hoa hoa công tử tư đồ nặc. Kiếp sau cuốn 056 ăn ý. Ba ngày sau, thất bảy một thân màu đen trang phục một bộ chức trường OL trang điểm đi tới lăng tiêu kim khống đại lâu. Tiểu thư, xin hỏi ngươi tìm ai? Bảo toàn nhân viên nhìn đến một cái sinh gương mặt lập tức tiến lên, nghiêm túc chất vấn. Vị tiểu thư này tìm ta. Kham lăng tiêu không biết khi nào từ kim khống đại lâu đi ra. Chấp hành trường thủ vệ cung kính chào hỏi. ân vị này chính là mới tới bí thư. Kham lăng tiêu đem thất bảy tên trên mặt thân phận nói ra đồng thời nhắc nhở bảo vệ về sau không thể lại cản. người hảo thất bảy nhẹ giọng chào hỏi, xoay người đối với kham lăng tiêu nói, kham chấp hành trường, ta hiện tại có thể công tác sao? thỉnh thất bảy bí thư công tác chính thức bởi vậy triển khai, ở kham lăng tiêu dẫn dắt hạ miễn cưỡng quen thuộc lăng tiêu kim không các bộ môn, ngồi ở ninh màu vị trí thượng, nhìn ninh màu lưu lại công tác nhật ký, thất bảy không thể không nói ninh màu, thật là cái cực kỳ chi kỳ nữ hài, nàng công tác nhật ký phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Trước kia công tác, đang ở tiến hành công tác, sắp sửa làm công tác, giống nhau giống nhau liệt phi thưởng, ký càng tỉ mỉ, ngay cả Kham Lăng Tiêu ăn nhà ai cửa hàng cơm hộ, uống cái nào thẻ bài cà phê đều viết thượng. Có ninh màu công tác nhật ký, thất bảy thực mau thượng thủ, trải qua 3 ngày ma hợp nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm Kham Lăng Tiêu bí thư công tác. Ta yêu cầu năm trước báo biểu. Điện thoại kia đầu truyền đến Kham Lăng Tiêu thanh âm, quá nhiều công tác đọc lại, hắn tính kế cùng Trạch Nam, chính là cùng Trạch Nam so với hắn còn đáng giận. Cư nhiên, cái gì cũng chưa cho hắn làm. Tốt. Trước sau bất quá 5 phút, Thất Bảy đã đi tới Kham Lăng Tiêu văn phòng, đồng thời đệ thượng một ly cà phê. Nghỉ ngơi một chút đi, hội đồng quản trị còn có một vòng đâu Trong khoảng thời gian này Kham Lăng Tiêu rất bận, mà thân là bí thư Thất Bảy cũng nhàn không đến chạy đi đâu. Nhẹ nhàng lôi kéo Thất Bảy tay, Kham Lăng Tiêu đứng lên chậm rãi tới gần Thất Bảy. Thất Bảy nhìn đột nhiên như vậy Kham Lăng Tiêu xuất phát từ bản năng đẩy ra. Nhưng tay vừa mới vươn tới nàng liền ngạnh sinh sinh thu xuống dưới, nói phải cho kham Lang tiêu cơ hội. Thất bảy, không thể. Kham Lang tiêu chỉ là đem thất bảy kéo gần, nhẹ nhàng ôm lấy. Thất bảy, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Không biết vì sao, nhìn không có tiến thêm một bước kham Lang tiêu thất bảy thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không có việc gì, như vậy lượng công việc không lớn. Nàng đến hy vọng vội một ít, nói như vậy mới có thể làm nàng thiếu tưởng một ít. Thất bảy, đêm nay chúng ta đi ăn cơm, ta đính cơm. Hảo nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời cũng không giấu vết từ kham lăng tiêu trong lòng ngược đi ra. Ta trước đi ra ngoài vội. Có chút chật vật, thất bảy xoay người, nàng vẫn là vô pháp thích hứng kham lăng tiêu tới gần, vì cái gì? Hảo kham lăng tiêu ý ý liền cười buông tay, thần sắc bất biến, nhưng ở thất bảy xoay người rời đi kêu một khắc, xinh đẹp hai mắt tràn đầy bị thương dấu vết. Có chút thất bại, kham lăng tiêu ngã ngồi ở to rộng ghế trên, hắn chỉ là bỏ lỡ một bước, này một bước thật sự có lớn như vậy ảnh hưởng sao? Thất bảy cùng hắn ở bên nhau có thể ở chung thực hảo thực hảo, nhưng một khi hắn làm ra cái gì thân mật hành động, thất bảy liền sẽ né tránh, tuy rằng càng ngày càng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Thất bảy, khi nào ngươi mới có thể hoàn toàn tiếp thu ta, ta phải làm như thế nào ngươi mới có thể hoàn toàn tiếp thu ta đâu. Như ngọc khôn mặt tuấn tú mang theo nhẹ nhẹ ưu sầu. Thất bảy, miễn cưỡng ngươi hứa ta kiếp sau có phải hay không sai rồi, khăng khăng đến nay sinh cùng ngươi liên lụy không ngừng có phải hay không ta sai rồi. Kiếp sau cuốn 057 mở quốc. Khám lăng tiêu tân tỏa giá, dài hơn bản lao tư lai chậm rãi xử ra ngầm bãi đỗ xe, ngừng ở thất bảy bên người. Thỉnh khám lăng tiêu trực tiếp từ điều khiển vị trên dưới tới, rất là thân sĩ mở cửa xe. Chính người lái xe. Thất bảy một bên lên xe một bên khó hiểu hỏi, khám lăng tiêu giống như chưa từng có chính mình khai qua xe. Đêm nay không nghĩ bị người quấy rầy, Khám lăng tiêu nhẹ giọng nói. Xe, chậm rãi xử nhập dòng xe cộ chung, bên trong xe một mảnh an tĩnh. Có người theo dõi. Mới bất quá đi rồi mười tới phút, hai người liền đồng thời để phòng dựng lên. Kham lăng tiêu gật gật đầu đối phương thực cẩn thận, nghĩ tất do giả không tốt. Kham lăng tiêu một tá tay lái, đem xe xử vào vùng ngoại thành đường cái. Cái này đoạn đường dòng xe cộ tương đối thiếu, đối phương thực dễ dàng hiển lộ ra tới. Hảo phương tiện bọn họ thấy rõ đối phương là em M. Quốc người. Thất bảy thông qua kinh chiếu hậu thực mau liền phán định, nàng phía trước là cảnh sát đối với các quốc gia cách làm thủ pháp đều có một ít hiểu biết này thực rõ ràng chính là đồng thời thất bảy cũng minh bạch đây là vì cái gì ba ba không cho nàng cùng kham lang tiêu tiếp tục có quan hệ nguyên nhân ba ba so nàng càng hiểu biết các quốc gia không cam lòng nhất định sẽ lại đến tìm kham lang tiêu phiền toái ba ba không hy vọng nàng quấn vào vô trường mực trong lúc nguy hiểm chính là này vốn chính là chuyện của nàng nàng trốn không thoát có tam chiếc xe chúng ta hẳn là có thể bãi bình thất bảy nhìn tại đây yên tĩnh quốc lộ thượng thân sau kia điên cuồng đuổi theo tam chiếc xe có hơi có chút tự tin nói Ấn. Chỉ có tam chiếc xe, trên xe người quá nhiều cũng cư như vậy, Kham Lang Tiêu cũng có chút tự tin, mà là thực mau bọn họ phát hiện sự tình nguyên không có đơn giản như vậy. Dựa, cư nhiên trực tiếp ở quốc gia của ta cảnh nội khai phi cơ trực thăng, ai cho bọn hắn cái này quyền hạn Nghe trên không long long thanh âm, luôn luôn hảo tính tình Kham Lang Tiêu cũng tuôn ra thua khẩu. Không phải phi cơ trực thăng, là chiến đấu cơ. Thất bảy tâm căng thẳng, nàng minh bạch ba ba lo lắng là cái gì? Vâng anh! Một quả bom trực tiếp hoanh xuống dưới, kham lăng tiêu phát hiện mau, nhưng là xe vô pháp nháy mắt rời đi nhà, liền tính kham lăng tiêu thao tác lại hảo, xe sau đuôi còn đem bị bom dư huy tạc bốc khói. Xịt kham lăng tiêu bên thai truyền đến đối phương chửi bậy thành, nghe thế thanh âm kham lăng tiêu không biết là nên khóc hay nên cười, muốn mắng thu tục cũng nên là bọn họ đi. Bất quá bọn họ cũng minh bạch đối phương muốn đi vào quốc nội còn mở ra chiến nửa nếu muốn tất không dễ dàng, hơn nữa bọn họ thời gian hữu hạn. Bọn họ vừa xuất hiện ở không trung chính phủ người khẳng định biết được, lập tức sẽ có chiến cơ tới rồi. Chúng ta hiện tại phải làm chính là kéo dài, 5 phút nội, chính phủ nhất định sẽ phái người tiến đến. Thất bảy khẳng định nói. Thất bảy, chúng ta chỉ sợ căng không đến 5 phút. Theo Kham Lang Tiêu nói ôm rơi xuống, xe sau đuôi lại bị hung hăng và chạm. Kham Lang Tiêu có chút phiền lòng, hắn có thể cảm thụ đối phương công kích tốc độ, nhưng là hắn tránh không khỏi, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh còn có công kích quá mật. Hắn có thể trốn qua phía dưới xe công kích, đi trốn không thoát không chung chiến cơ công kích. Lưỡng toàn thứ nhất lợi, hắn chỉ có thể nhậm xe bị phía sau điên cuồng đuổi theo người đâm cái nát nhừ. Đáng chết lại một đợt mãnh lực công kích, kham lăng tiêu lại lần nữa buồn bực chửi bậy, xe mau chịu đựng không nổi. Mà đối phương công kích lại càng ngày càng mánh, hắn có chắc tuyệt võ công, chính là song quyền có thể cùng kia chiến cơ đấu sao. Cầm công, kham lăng tiêu trong đầu hiện lên này hai cái từ, nhưng lại phát hiện đây là hiện đại, trên tay hắn không có cầm. Hắn chỉ có thể nhậm người đổi giết. Con mẹ nó em Mở Quốc, ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta chết ở chỗ này, bằng không ta hoành ngươi kia mấy cái rác cao úc Kiếp sau cuốn 058 cứu viện. Thất Bảy nhảy xe Kham Lăng Tiêu nắm tay lái, rốt cuộc xác định này xe báo hỏng. Hảo. Hai người thân ảnh song song từ trong xe nhảy ra tới, Thất Bảy một cái quay cuồng liền đứng lên, mà mới vừa lên liền nhìn đến Vãn Nàng một bước nhảy xe Kham Lăng Tiêu cư nhiên là từ trong xe bay ra tới, Kham Lăng Tiêu chân thật thực lực như vậy cường. Chẳng lẽ hắn liền kiếp trước võ công đều có sao Này hình như là khinh công đi Thất bảy trong đầu lung tung nghĩ Kế tiếp sự tình làm nàng minh bạch Kham lăng tiêu quả nhiên có kiếp trước võ công Chỉ thấy nhảy ở giữa không trung Kham lăng tiêu một cái nhảy lên đi Tới kia chiếc nửa hủy rộn rột sở trước mặt Một cái huy tay áo chỉ thấy kia Xe nửa hủy rộn rột sở đột nhiên một cái Sau này bay đi Trực tiếp hành đánh vào mặt sau Hai chiếc xe thượng anh. Lại là một thanh âm vang lên Ô tô nổ mạnh Toàn bộ đường cái thượng mãn hồng quang đầy trời. Cao mở quốc người lại lần nữa tuân ra thô khẩu. Trung Quốc công phu, cư nhiên sẽ Trung Quốc công phu. Trên phi cơ không thể tưởng tượng nhìn. Xa kích. Không thể làm cho bọn họ có tồn tại khả năng. Chiến hướng cơ thượng vẻ mặt khẩn trương. Cái này quá khó chơi, khó trách phía trên muốn phái ra chiến đấu cơ tới lấy phó hắn. Người này tuyệt đối là mở quốc một cái đại huy hiếp. Đúng vậy. Giọng nói rơi xuống, không ngừng có bom hướng tới phía dưới phóng ra lại đây. Kham lăng tiêu bay nhanh đi vào thất bảy trước mặt, lôi kéo thất bảy một loại chạy như bay mà đến. Kia hình ảnh, như vậy. Một thân hoa dâm tây trang kham lăng tiêu lôi kéo một thân vàng nhạt tây trang thất bảy dùng khinh công tại đây đường cái thượng chạy như bay, mà phía sau không ngừng có đạn pháo đánh tới. Như vậy hình ảnh, như vậy tinh tiết. Con mẹ nó xuyên qua, cư nhiên ở phi chiến đấu cơ người trên nhìn nhiều lần đánh không chúng kham lăng tiêu cùng thất bảy vẻ mặt tức giận, lại xem hình ảnh này, bọn họ hộc máu, ta dựa đây là cái gì quái thai nha? La xuyên qua vẫn là ngoại tinh nhân nha, ta cũng không tin bọn họ sẽ không nhẹ cho ta không anh, không giết bọn họ các ngươi hẳn là minh bạch trở về chúng ta sẽ đối mặt cái gì? Em mở quốc chỉ huy lần này chiến đấu tướng lãnh lớn tiếng dí cảo là trưởng quan chiến đấu cơ toàn lực gia tốc bom giống như không cần tiền vẫn luôn đi xuống vực không được như vậy đi xuống chúng ta đều phải chết thất bảy nhìn này theo đuổi không bỏ người có chút bực mình ân Cùng chết liền cùng chết đi. Kham lăng tiêu không chút nào để ý nói. Anh bỗng nhiên, bọn họ phát hiện phía sau tựa hồ không thích hợp, thanh âm này là tạc tới rồi cái gì, hơn nữa thanh âm này ở giữa không trung, chẳng lẽ em mở quốc người chính mình đem chính mình chiến đấu cơ cấp tạc xuống dưới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lăng tử mặc chính tiêu ngạo đứng ở phi cơ trực thăng thượng, cầm một phen còn bốc khói trường tháo. Lăng tử mặc. Kham lăng tiêu kêu kêu một cái bực mình nha, như thế nào sẽ là lăng tử tới đâu, Bọn họ tuy rằng là huynh đệ. Hắn cũng không ngại lăng tử mặc tới, chính là lúc này tới thật sự quá làm người buồn bực không phải, hắn nhất trật vật bộ dáng Lăng tử mặc từ giữa không chung đối với hai người nhẹ huy một chút tay, ý bảo không có việc gì liền tiếp tục cùng không chung M quốc chiến cơ đối diện. M quốc, hôm nay ta thủ hạ lưu tình không đối với các ngươi dám tận sát tuyệt, các ngươi trở về chuyển cáo các ngươi tổng thống, M quốc này bốt chướng ta lăng tử mặc nhớ kỹ. ngày sau định bị thượng đại lễ đưa cho quý quốc, quý quốc kia đóng nhiều rác cao, ta lăng tử mặc muốn Cầm trường pháo lăng tử mặc tiêu ngạo vạn phần nói, lúc này hắn chính là vương giả, ngạo thị thiên hạ, làm mọi người không thể không thần phục. em mở quốc người nhìn lăng tử mặc, nhìn hắn phía sau vũ khí, nhìn cách đó không xa bay tới chính phủ chiến cơ, cắn răng. Chị... chuyện được phát miễn phí tại nghe